Ca, người cái này binh khí không tệ a còn có thể tùy ý biến hóa doanh bình an thấy cảnh này kinh ngạc nói doanh nhất không có trả lời hắn ngược lại một đôi trọng đồng đã tập trung vào đầm nước phía trên c ự u long đã không muốn đi vậy liền lưu lại đi cựu long nói xong trực tiếp đột nhiên hướng về phía trước trong miệng phun ra một đạo nóng bỏng long t ứ c đem không gian chung quanh toàn bộ đốt sạch doanh nhất một tay nắm lấy thắng tấm phẳng trực tiếp xuất hiện trên bầu trời sau một khắc hắn đưa tay hất lên đem doanh bình an vung ra nơi xa sau đó trực tiếp chân đạp hư không thân hình hướng về cự long đột nhiên bắn xuyên qua thân hình còn chưa tới kiếm khí trong tay liền đã đến cự long trên thân cứng rắn vô cùng v ả y rồng không ngăn được đạo này sắc bén kiếm khí trực tiếp bị chém ra một vết thương giống cự long nổi giận gầm lên một tiếng không nghĩ tới trước mắt tiểu tử có thể thương tổn được mình thân thể đột nhiên nhất chuyển một đạo cự đại đôi rồng đã hướng phía doanh nhất vùng đi qua đôi rồng vùng tới trong nháy mắt doanh nhất đã biến mất tại nguyên chỗ sau đó sau một khắc liền xuất hiện sau lưng cự long hai tay nắm ở bảo kiếm toàn thân trên giới khí thế trong nháy mắt trở nên cực đoan lăng lệ sau đó đột nhiên hướng về phía trước một trạm vây anh cự long phảng phất cảm nhận được to lớn uy hiếp thân thể hướng về phía trước đột nhiên vào tới nhưng là vẫn không thể tránh thoát một kiếm này kinh khủng kiếm quang rơi xuống cự long trên người trong nháy mắt cái đôi của hắn liền ứng thanh mát Đức. Một cố Một m tươi đỏ cự lòng u ư ơ i tản mát đi ra tăng thêm cự long nhanh chóng vung vẩy lấy thân thể của mình để cự long máu tươi vung khắp nơi đều là tiểu tử người muốn chết cái kia cự long miệng nói tiếng người trực tiếp dội ra long t r ả o hướng về doanh nhất đột nhiên một t r ả o doanh nhất thân thể không gian chung quanh phản phát bị đánh nát tầng tầng vỡ vụn sau đó trực tiếp sụp đổ đến doanh nhất trên thân doanh nhất thân thể đột nhiên phát sáng vô tận khí huyết lực lượng đem hết thẻ chung quanh đều ngăn cách bên ngoài bao quát không gian chung quanh lực lượng vê anh doanh nhất thân thể trực tiếp từ v ạ n mẹo không gian ở trong lao r a thân hình lóe lên liền đi tới trên bầu trời sau đó tay trái hướng về phía trước dối r a vạn hóa đã hóa thành một thanh trường đao màu và nóng g trên trường đao kim quang lòng lánh có ba động khủng bố hiện hiện c ử long hoảng sợ nhìn xem một màn này bên trong thân thể không tự chủ run dậy một cái cái kia là đến từ huyết mạch đáp chế đến từ linh hồn sợ hãi phảng phất gặp được long tộc lão tổ trảm long doanh nhất nhẹ dọn g mở miệng trong nháy mắt trong tay trường đao màu và nóng g hóa thành một đạo kim sắc quang mang trực tiếp phá vỡ không gian cũng phá vỡ cự long cổ không điều đó không có khả năng cự long đầu lâu trực tiếp lăn xuống đến sau một khắc liền rơi xuống đất trong miệng của hắn còn đang không ngừng hô hào từng đạo pháp lực mạnh mẽ phun trào ở giữa trực tiếp ở đầu đằng sau tạo thành một cái nhàn nhạt cự long hư ảnh sau đó thừa dịp doanh nhất không chú ý trong nháy mắt trực tiếp bỏ lòng thân chui vào đầm nước bên trong muốn chạy doanh nhất nói xong thân hình lóe lên cũng gần như đồng thời tiến vào trong nước k cẩn thận có trá doanh bình an ở phía xa vừa định là doanh nhất thủ đoạn thổi bên trên một đợt liền thấy doanh nhất đổi tiếp một màn tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở nhưng là doanh nhất tốc độ quá nhanh không đợi hắn nói xong doanh nhất đã tiến vào thủy đảm bên trong thật là doanh bình an nói xong cũng trực tiếp n g ả y xuống pháp lực mạnh mẽ chống đỡ lấy doanh nhất thân thể ngăn cách tất cả hơi nước không ngừng hạ xuống thẳng đến một đoạn thời khắc chung quanh đột nhiên sáng lên từng đạo nông lung quang ảnh doanh nhất trọng đồng nhìn rõ ràng đó là từng đạo thủy long q u y ề hướng về hắn đánh tới mỗi một đạo vòi rồng bên trong đều có quấy thiên địa uy lực xem ra là thủy thuộc tính cự long dù cho trí thánh đầu lâu cũng có thể ở trong nước n h ấ c lên động t ĩ n h lớn như vậy doanh nhất nói xong trong tay hiện ra lần lượt từng khí thế mạnh mẽ đó là một đạo ngũ hành tiên khí sau đó hóa thành nước thuộc tính tiên khí quanh quẩn tại doanh nhất bên cạnh sau một khắc t r u n g quanh từng đạo thủy l o n g quyển phảng phất đã mất đi mục tiêu tại bốn phía du đãng sau đó trực tiếp biến mất tìm tới ngươi doanh nhất trọng đồng đột nhiên phát sáng sau đó thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía đáy nước mà đi vê anh một đạo pháp lực bình chướng chống rông xuất hiện dưới đáy nước đem chung quanh đầm nước toàn bộ ngăn tại bên ngoài doanh nhất tiến vào lớp bình phong này trong nháy mắt liền thấy một cái long đầu đ ằ n g cố gắng khôi phục thân thể của mình một gốc có một gốc chân quý bảo dược bị hắn ăn vào miệng bên trong sau đó hóa thành tinh khiết nhất dược lực tư dưỡng thân thể của hắn đầu lâu đằng sau ở n ẩ n có quang mang lấp lóe đó là thân thể mới đang tại sinh trường ha ha nguyên tới đây có một kiện tiên vương di bảo toàn bộ không có nước trong không gian có một cái hình tròn hạt trâu tại dạng d ỡ phát sáng có cường đại tiên đạo khí tức từ phía trên phát ra tiên khí mặc dù doanh nhất chướng mắt loại này tiên khí nhưng là tiên khí đối với phổ thông cường giả tới nói vẫn như cũng là mong muốn mà không thể thành b ạ bối Cái n à một, ai, ai một vị người khoác kim sắc long bảo trung niên nhân giống giận trực tiếp ở trước mặt của hắn thôi diễn bắt đầu thường đạo quang ảnh không ngừng lấp lóe cuối cùng ổn định ở một đạo áo trắng thân ảnh trên thân đây là doanh gia thần tử áo bào màu vàng nóng trung niên nhân thấy cảnh này không khỏi s ư ơ n g sở lập tức nghe răng cười bắt đầu xem ảnh một doanh gia zeta tổ long cung người còn chưa tính bản tọa tránh ở ngoài giới cũng có thể g i ế t t a vừa vặn lần này muốn để cho các ngươi trả giá đắt áo bào màu vàng nóng người nói lấy quay người lại liền đã biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó một chỗ thần dị chi điệu bên trong mấy vị thân hình khác nhau sinh linh chính tập hợp một chỗ thương lượng cái gì đột nhiên có một người mở miệng nói đầu kia lão long đáp ứng chúng ta a hắn không phải không nguyện ý lại cùng doanh gia đối nghịch sao không biết bất quá nghe ngữ khí hẳn là xảy ra chuyện gì bất quá đối với chúng ta mà nói cái này nhưng là một chuyện tốt lại có một cái trợ lực dựa theo kế hoạch của chúng ta có hắn một hắn đều được bất quá đã đáp ứng muốn tới liền ăn bài cho hắn một chút sự tình l à m ta nhìn liền để hắn đi hấp dẫn chú ý của những người khác l ự c đi loại chuyện này càng nhiều càng tốt hh ắ c ắ c vẫn là may mắn mà có thiên diễn đạo cung c h ư vị như không phải là các ngươi tính ra doanh ra một vị lao tổ bị trọng thương chí ít mấy vị lao tổ không thể ra tay chúng ta cũng sẽ không hiện tại liền xuất thủ vị này người khoác áo bảo màu đỏ sinh linh đối một bên hai người nói h ừ ta thiên diễn đạo c u n g hủy diện hoàn toàn đều là bởi vì doanh gia doanh gia vị kiên lão tổ tại sinh mệnh cấm khu bên trong bị trọng thương chí ít vạn năm không cách nào xuất thủ còn có bây giờ có thể xuất thủ chỉ sợ không có người h ắ c h ắ c tin tức này thế nhưng là ta sư huynh hao phí tinh huyết tính ra tuyệt đối sẽ không có vấn đề các vị chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc là được rồi không sai lần này mặc dù không thể lập tức đạp đổ doanh gia nhưng là cũng phải để bọn hắn biết cái gì gọi là đau nhức để giải mối hận trong lòng ta mấy người vừa nói vừa bắt đầu thương lượng lên k ỹ cảng kế hoạch để phòng ngừa vạn vô nhất thất bên này dưới nước doanh nhất thu hồi đã có chút phá tổn hại tiên khí quay đầu liền thấy doanh bình an chạy tới Ca, cái tia cự long đâu tốc độ ngươi quá chậm ta đều đã giải quyết nhanh như vậy nơi này có bảo bối gì a một kiện tổn hại tiên khí ngươi có muốn không doanh nhất nói xong đem cái k i a một kiện không ngừng phóng thích thủy thuộc tính tàn phá tiên khí đưa cho doanh bình an đều hư hại ta muốn hắn làm gì ngươi à từ nhỏ cẩm ý ngọc thực làm sao biết đối với phổ thông tu sĩ tới nói một kiện tiên khí ý vị như thế nào vậy ai gọi ta ca lợi hại như vậy đâu cái gì đều cho ta tốt nhất doanh bình ăn một cái vỗ ngông ngửa quá khứ để doanh nhất nghe rất được lợi đi nơi này một thứ gì chúng ta tiếp lấy tầm bảo có lẽ trong quá trình này sẽ đụng phải một chút có ý tứ sự tình doanh nhất nói xong hai mắt bên trong tinh quang lấp lóe không biết suy nghĩ cái gì hai người ra đầm nước lại tìm một cái khí vận rất tràn đầy phương hướng trực tiếp bay đi từng đạo hào quang từ phía trên bên cạnh rơi xuống rất nhanh trời lên lại hai người huynh đệ cũng tìm cái rừng cây phát lên đống lửa doanh nhất càng là theo tay nắm lấy mấy con hoang dại ma thú nướng lên mặc dù tu vi của bọn hắn căn bản vốn không cần ăn thứ gì nhưng là giống như tại g i ã ngoại nhóm lửa qua đêm không nướng ít đồ ăn liền khó chịu không biết từ nơi nào nhiễm lên tật xấu Ca, n g ư ơ i nướng cái này làm gì doanh bình an nhìn xem doanh nhất hỏi n g ư ơ i biết cái gì vạn vừa gặp phải một cái bụng đói kêu vang lạc đường thiếu nữ dạng này một trận thịt nướng liền có thể để hắn nhớ một đời doanh nhất nết miệng nói với doanh bình an ta đã biết nhược hy tẩu tử có phải hay không liền là ngươi dạng này lừa qua tới doanh bình an tiện hề hề mà hỏi ngươi biết cái doanh nhất lời còn chưa nói hết đột nhiên đứng lên cảnh giác nhìn một phía chương 612, náo động lên đến từ giới h ả i công kích ca thế nào doanh bình an cái gì cũng một cảm nhận được chỉ là nghi ngờ đứng lên tới hỏi có cường hóa giả tại đại chiến an lão thân ảnh từ một bên không gian ở trong h i ệ n lộ ra đối hai người nói an thúc có thể thấy là người nào không thấy không rõ lắm cách nơi này rất xa bất quá chỉ sợ là hai tôn tiên vương cấp bậc cường giả chẳng lẽ cùng mới xây xây thiên đế thành có quan hệ sẽ không hẳn là vượt ngoại một chút sinh linh nhìn chiêu thức của bọn hắn không giống như là tiên v ư ợ t bên trong người hiện tại xem ra sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta tiếp tục ăn đồ vật ta an thúc cũng tới cùng một chỗ đi nếm thử ta nướng đồ vật thế nào đi ba người ngồi trên mặt đất mỹ thực rượu ngon không ngừng kêu gọi thẳng đến ngày thứ hai sắc trời tỏa sáng mới kết thúc trận này tối an lão quay người rời đi tiếp tục gần nấp tại hư không bên trong doanh nhất cùng doanh bình ăn thì bước lên tầm báo giết địch con đường trên đường đi không biết gặp nhiều thiếu vực ngoại sinh linh muốn đối hai người đ ọ u thủ phần lớn là nhìn xem hai người tuổi nhỏ đại bộ phận đều bị doanh nhất giải quyết cũng có một phần nhỏ là doanh bình an xuất thủ giải quyết đảo mắt chỉ thấy được mười ngày sau toàn bộ thiên long giới đã bị hai người đi dạo không sai biệt lắm cũng thu được một chút cơ duyên và bà bối đại bộ phận cho doanh bình an bọn hắn quyết định rời đi tiểu thế giới này đi cái khác tiểu thế giới nhìn một chút đi thôi từng đạo pháp lực mạnh mẽ vận chuyển lên đến hai người bên trong bay lên không phá vỡ không gian ghé qua hướng về bên cạnh thế giới kia phi tốc mà đi đây là một mảnh tràn đầy ma khí tiểu thế giới phía trên cơ hồ không có bản thổ sinh linh vẫn tồn tại đều là một chút muốn tới đây tìm một chút cơ duyên tầm b ả o người ma tâm giới trước kia là một cái ma tộc làm chủ thế giới vốn là hỗn loạn vô cùng tại đã trải qua lượng giới chiến tranh tẩy lễ về sau càng là biến thành một cái vô cùng hỗn loạn thế giới có cường giả mang theo đại lượng tài nguyên trực tiếp thoát đi nơi này càng có vô số yếu tiểu sinh linh tại tiên vương đại chiến ba động bên trong bị chết nhìn xem khắp nơi có thể thấy được thi hải doanh bình an không khỏi càng h á i thật là một người mệnh như cỏ rác thế giới vương giả trong lúc giao thủ t o à K, chẳng lẽ nhỏ bộ t ế yếu là nguyên h g tội doanh nhất thản nhiên nói nhỏ yếu là nguyên tội doanh bình an cẩn thận thưởng thức câu nói này xem ảnh một đi để cho chúng ta đi xem một chút cái này mà tâm giới có vật gì tốt không có hy vọng có thể có chút thu hoạch doanh nhất nói xong s u ấ t rời đi trước doanh bình a n ở phía sau đi theo hai người dần dần đi xa biến mất ở chân trời ở giữa không sai biệt lắm có thể độc thủ hư không bên trong nào đó một chỗ không gian có mấy vị sinh linh đang âm thầm lập n h u đầu kia lão lăng bên kia như thế nào đã để hắn tại thiên đế thành bên ngoài cùng chúng ta người cùng một chỗ kiếm chuyện rất tốt nhất định phải bảo đảm chủ nhà họ doanh bị đính tại thiên đế thành không thể để cho hắn rời đi hh ắ c ắ chúng c ta đặc biệt vì chủ nhà họ doanh chuẩn bị đại lễ doanh nhất bên người đón chừng chỉ có hai vị tiên vương người hộ đạo lấy thực lực của chúng ta là đủ nhanh chóng giết chết hắn Tốt, đợi đến tiên h đế thành bên kia động thủ về sau chúng ta bên này cũng đồng thời động thủ đám người gật gật đầu lẳng lặng cùng đợi tin tức tiên h đế thành bên ngoài phong vân khuấy động ở giữa cường giả không ngừng theo dõi tiên vực những người kia toàn đều vượt ngoại các loại sinh linh mạnh mẽ đại đô có tiên trên đường tu vi cựu tiên tiên vực làm t r u n g quanh t r u n g quanh vô tận không gian duy hai đại thế giới thứ nhất từ trước đến nay đều là cái khác vượt ngoại sinh linh trọng điểm chiếu cố đối tượng lần trước lượng giới chiến tranh liền có không ít vượt ngoại sinh linh nhân cơ hội này tại tiên đế thành bên ngoài cướp trắng trận tiên vực sinh linh thàng đến thiên đế thành trùng kiến về sau các thế lực lớn một lần nữa tổ kiến đội chấp pháp ngũ cùng v ự c ngoại sinh linh làm các loại giao dịch mới biến an toàn bắt đầu mà giờ khác này thiên đế thành còn không có hoàn toàn xây xong ngoài thành thế mà xuất hiện một đạo vĩ ngạn tân ảnh kinh khủng đến không thể tưởng tượng trực tiếp đ ố i thiên đế thành xuất thủ khí tức kinh khủng để thiên đế thành vô số sinh linh lại một lần nữa cảm nhận được vương giả d á n g lâm cảm giác m u ố n chết một tiếng hư lạnh từ nội thành phát ra lập tức một đạo bàn tay khổng lồ từ nội thành nô ra trực tiếp đón nhận v ư ợ ngoại cường giả một cách kia Cự Doanh vô địch nói xong thân hình lõe lên biến mất tại bên trong đại điện thiên đế thành bên ngoài hai đạo to lớn thân ảnh đã trong hư không giao thủ vô cùng kinh khủng sóng pháp lực lan ra để chung quanh vô số sinh linh run lệ bảy vị kia vực ngoại sinh linh cũng không hăng chiến giống như đang gây hấn với bên cạnh đứng vừa đi đi dần dần cách thiên đế thành càng ngày càng xa mà thiên đế thành bên này vị kia đến từ tiêu gia tiên vương hắn cũng không có truy kích chỉ là có chút nghi ngờ nhìn về phía nơi xa đã thoát thân vực ngoại sinh linh nhưng sau đó xoay người về tới thiên đế thành đáng giận bọn hắn căn bản sẽ không đuổi theo ra đến ha ha ha yên tâm ta để bọn hắn đuổi theo ra đến bọn hắn liền sẽ đuổi theo ra đến khắc một thanh âm nói xong trực tiếp đ ố i thiên đế thành xuất thủ sau đó lại là vị này tiêu g i a tiên vương xuất thủ c h ặ n đường hai người chiến trong hư không ngay tại thiên đế thành mọi người tại hoảng s ợ nhìn bên ngoài thành giao thủ thời điểm thiên đế thành một bên khác vô tận giới hải bên trong đột nhiên lật lên trận trận bốc nước lần lượt từng bóng người ở trong đó chìm nổi lấy nhìn xem thiên đế thành cùng phía sau rộng đại thế giới những này thân ảnh lộ ra thần sắc tham lam ha ha ha một cái đại thế giới không nghĩ tới truy một tên tiểu tử còn có thể gặp được thế giới như thế này đại thế giới nhất định có cao thủ toa c h ấ n bất quá cái này thành trì mặc dù đại lại trận pháp không được đầy đủ chính là xuất thủ thử cơ hội tốt lao tứ ra tay đi chúng ta ở một bên l ự c t trận tốt nhìn ta thủ đoạn một vị người áo đen nói xong trực tiếp từ giới hải bên trong hiện ra thân hình hướng về xa xa thiên đế thành đột nhiên vũ một đạo bàn tay khổng lồ xuất hiện giữa thiên địa gào thét lên hướng phía thiên đế thành mà đi tiên vương trung kỳ cảnh giới khí tức cũng tại thời khắc này triệt để hiện lộ ra người nào phạm ta đế quan một đạo thanh n m uy nghiêm vang vọng đồng thời kiếm quang sáng chói đã hiện lên trực tiếp đem cái tiên một đạo tay cầm chạm phá ha ha quả nhiên có cờ giả lại một bóng người từ giới hải ở trong xuất hiện cùng vừa mới người áo đen đối thiên đế thành xuất thủ ba đ ộ n khủng bố rung động chữ thiên làm càn thiên đế thành bên trong một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện sau đó bước ra một bước kính nhập giới hải mà đi không tốt là vạn cổ cự đầu đi mau giới hải bên trong mấy vị tiên vương cường giả cảm nhận được doanh vô địch khí tức không có chút gì do dự quay người liền đi doanh vô địch thì cả người vào giới hải Chương 613, ẩn nguy hiểm, điểm đại hung. thiên n ẩn g tiềm nguy ể điểm m đại i hung. h t đế thành một bên khác phát sinh sự tình đã sớm để cái khác cường giả chú ý tới so sánh tới nói dị vực cùng một chút vực ngoại sinh linh uy hiếp nhưng thật ra là rất thấp đó là có giới hải bên trong cường giả xuất thủ chủ nhà họ doanh xâm nhập giới hải mà đi tất cả mọi người đều đang thán phục tại chủ nhà họ doanh quyết đoán xâm nhập giới hải bên trong giết địch đây là chuyện kinh khủng c ỡ nào giới hải là từ vô số cái thế giới tạo thành b i ể n cả bên trong thế giới chi lực thời không quy tắc đều cùng tiên vực hoàn toàn khác biệt với lại đang tùy thời biến hóa vẹn vẹn là cái này một phần tự nhiên lực lượng cũng làm người ta không d é t mà run thú chi giới hải bên trong còn có vô số cứng giả bọn hắn đến từ các cái thế giới muốn tại giới hải bên trong thăm dò huyền bí ngưu toan đi truy tầm đến trí cao bí mật thiên đế thành bên ngoài một chút giữa hư không một đám sinh linh đang xem lấy một màn này doanh vô địch đi ra ta thấy được là chân thân xuất thủ xâm nhập giới hải mà đi ha ha xâm nhập giới hải hắn là thật tự tin a không thể không nói doanh vô địch thực lực rất mạnh thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn nếu không phải vụn trộm đem chung quanh mấy người kia dẫn tới nhưng không cách nào đem doanh vô địch lừa gạt ra ngoài lần này hắn chính là có thông tin ê thủ đoạn cũng không phải kịp thời trở về ha ha ha doanh gia mấy vị lão tổ thương thì thương đi thì đi lần này chính là thời cơ tốt nhất trước tiên đem doanh gia thần tử giết lại liên hợp những người kia cùng một chỗ đánh vào doanh gia có cường giả nói đến hưng ơ phấn chỗ cười ha h à nói đánh vào doanh gia ngươi như là muốn chết cũng không nên liên lụy chúng ta doanh gia nội tình không phải đơn giản như vậy chúng ta chỉ là nho nhỏ trả thù một cái tôi h liền giết một cái doanh gia thần tử quên đi tôi h có thể giết một cái doanh gia thần tử cũng không tệ chí ít hắn là hiện tại tiên vực ở trong cường đại nhất tiên tiêu thiên mệnh tranh đoạt lôi cuốn nhân vật doanh vô địch đã tạm thời không về được lại để cho đầu kia lão long xuất thủ tranh thủ nhiều triệu tập một chút cường giả rời đi dạng này chúng ta mới có thể vạn vô nhất thất cứ như vậy doanh vô địch ra ngoài không bao lâu lại có một vị cường đại thân hình từ giới hải bên trong dâng lên đến một đạo cự đại long c h ả o đột nhiên nô ra đ ố i thiên đế thành bồ tới làm càn một thanh âm từ nội thành phát ra sau đó lại là một bóng người từ thiên đế thành bên trong đi ra đ ố i cứng cái k i ê u một đạo long c h ả o mà không l ù i tiếp lấy giới hải bên trong truyền đến gầm lên giận dữ một đạo kinh thiên long đôi phá vỡ không gian cùng thời gian hung hăng rơi xuống nên đón nó là một đạo kiếm quang sáng chói lại có giới hải bên trong sinh linh xuất thủ đến cùng là chuyện gì xảy ra đúng vậy a khó đạo vị trí của chúng ta tại giới hải bên trong lộ ra ánh sáng rồi điều đó không có khả năng giới h ả i bên trong thế giới nhiều không kể x i ế t đoán chừng chỉ là trùng hợp đ ư n g phải muốn thăm dò một cái chúng ta tiên vực có hay không c ư n g giả khương gia cường giả trực tiếp tiến vào có giới h ả i bên trong cùng đầu kia cự long chiến bắt đầu ngươi là tiên vực long tộc ha ha khương gia tiên vương hôm nay vừa vặn đến đây lĩnh giáo thủ đoạn tiên vực long tộc thế mà đ ố i thiên đế thành xuất thủ ngươi là cái nào phe thế lực xem ảnh một ha ha tổ long cung cũng bị mất còn muốn cái này tiên đế thành làm cái gì cự long lạnh lùng nói ra sau đó tiếp lấy xuất thủ cùng khương gia cường giả chiến đến cùng một chỗ tổ long cung người không phải đâu đã muốn xuất thủ vì sao nhịn đến bây giờ ngươi có mục đích gì tổ long cung đã bị doanh gia diệt mấy thập niên làm sao lại chờ tới bây giờ mới động thủ mà lại là đối thiên đế thành động thủ muốn biết ta đuổi kịp ta ta sẽ nói cho ngươi biết vị kia long tộc nói xong bên thì đánh nhau bên thì rút lui đem khương gia cường giả dẫn vào giới hải bên trong song phương buộc phát ra một trận đại chiến đó là khương gia vị chiến thần kia hắn cũng tiến vào giới hải đến cùng là chuyện gì xảy ra không ít cường giả thấy cảnh này đều sắc mặt khó coi giới hải bên trong sẽ ra chuyện tuyệt đối là toàn bộ tiên vực đại sự rất tốt thương gia cùng doanh gia từ trước đến nay đồng khí liên t r ì cứ như vậy chúng ta mất đi một cái trở ngại ta nhìn có thể động thủ a đáng tiếc doanh gia thần tử vẫn lạc tuyệt đối sẽ đôi toàn bộ doanh gia khí vận tạo thành đà kích không sai chỉ có dạng này mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng ta cái kia liền chuẩn bị một chút chúng ta cũng quá khứ doanh gia thần tử bên người nhưng không có tên soạn sĩnh hạnh hạ đến chết dạng này một cái tuyệt thế thiên tiêu nghĩ đến rất tốt ta cảm thấy có phải hay không đem nhục thể của hắn lưu lại nghe nói doanh gia thần tử nhục thân vô song nếu là biến hóa để cho bản thân sử dụng chẳng phải là tốt hơn ha ha ha ha có chút ý tứ đợi lát nữa nhìn tình huống đi nếu là có thể lưu lại nhục thân trái lại đối phó doanh gia ngược lại vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt mấy người trong hư không nhanh chóng ghé qua hướng về doanh nhất phương hướng mà đi mà tâm giới bên trong doanh bình an còn đang cùng lấy doanh nhất bốn phía thu thập tài nguyên tìm kiếm bảo tàng trong khoảng thời gian này đến nay hắn cảm thấy trước nay chưa có khoái hoạt cùng tự do dù sao từ nhỏ đến lớn đều có rất nhiều người dùng rất cao tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn nhìn xem doanh bình an vui vẻ bộ dáng doanh nhất khẽ lắc đầu tiểu tử này tâm tư vẫn là kém một chút không chút nào biết bọn hắn sắp gặp phải là cái gì vào lúc ban đêm ma tâm giới một chỗ thần dị bảo địa bên trong doanh nhất cùng doanh bình an đang tại bốn phía thăm dò thời khắc này doanh nhất lực lượng thần hồn chạy đến mạnh nhất trọng đồng bên trong càng là không ngừng thả ra từng đạo quan mang đang thu thập lấy hết thệ chung quanh tin tức đồng thời toàn thân cao thấp thời khắc chuẩn bị pháp lực liền thai n é n tại nên phát không phát lúc ca trong này cái gì cũng k h n g có n g ư ơ i khẩn trương như vậy làm gì hừ nếu không phải là bởi vì n g ư ơ i ta về phần dạng này doanh nhất l ệ n h hừ một tiếng ta ta thế nào n g ư ơ i thế nào còn nhớ rõ ta nói với ngươi lời nói sao nhỏ yếu là nguyên tội ngươi quá yếu tranh thủ thời gian tu hành a nói ngươi thật giống như rất mạnh không phải liền là đột phá tiên đạo sao ta sớm tối cũng có thể đến tới tiên đạo lĩnh vực đệ đệ à ánh mắt bông dài xa một chút chỉ là tiên đạo lĩnh vực tính là gì cường giả tại cường giả chân chính trong mắt còn không phải phất tay tức diện sâu tiến ngươi nói tiên vương à vậy liền tương đối khó giống phụ thân kinh tài tuyệt diễm như vậy người cũng tốn hao ngàn vạn năm mới đã tới ta đoán chừng cũng phải tốn hao mấy triệu năm a doanh bình an há mồm liền ra cũng không giống như ở nhà bộ giáng trong nhà hắn vẫn là rất sợ hắn phụ thân ha ha ngươi những lời này ta trở về giảng cho phụ thân nghe để xem ngươi một chút tư chất của ngươi có thể hay không mấy triệu năm liền đến tiên vương Ca, ngươi thế nhưng là ta anh ruột đại ca ta sai rồi doanh bình an cầu xin tha thứ nói ra doanh nhất cùng hắn nói một chút nho nhỏ đối với tiếp xuống nguy hiểm không nhắc tới một lời ma tâm giới giới ngoại mấy vị cường giả vận chuyển p h á p mắt thấy đây hết thảy không sai b i ệ t lắm xuất thủ tốc chiến tốc thắng một vị đạo nhân bộ dáng lao giả mở miệng nói dung nạp sau bên cạnh hắn mấy người nhao nhao gật đầu thân hình lõe lên biến mất ở bên cạnh hắn ân làm sao cảm giác không đúng lắm tại mấy người thân ảnh biến mất trong n g a y mắt cái này lao đạo nhân đột nhiên từ nơi sâu xa có cảm giác đ i ể m đại hung chương sáu trăm mười bốn vây quanh cùng v â y đánh lao đạo nhân sắc mặt hơi đổi một chút tranh thủ thời gian động thủ lại một lần nữa bói tính toán ra nhưng là không đợi hắn động thủ một khâu nguy cơ to lớn liền từ nơi sâu xa thuận nhân quả tuần hoàn mà đến không tốt thất bại lao đạo nhân âm thầm đến nói ra sau đó tranh thủ thời gian phân ra một sợi phân thần mang theo mình tới tất cả tin tức c h ặ t đứt cùng bản thể đến tất cả liên hệ nhanh chóng bay hướng tiên vực địa phương khác mình bản thể thì trực tiếp trốn xa vực ngoại ha ha bây giờ nghĩ đi chỉ sợ đã chậm một điểm a một thanh âm từ chung quanh hư không chuyển đến để lao đạo nhân hơi xứng sở người nào một vị lao giảng lặng, lặng từ không gian chung quanh đi tới cười đôi cái này lao đạo nhân nói ra thiên diễn đạo cung phó cung chủ diễn t i ê n lao nói trách không được lúc trước thiên diễn đạo cung hủy d i ệ t thời điểm không thấy được ngươi n g u y ê n lai trốn ở vực ngoại không có trở về các hạ là ha ha người sắp chết làm gì biết nói sao nhiều a ngươi làm sao xác định có thể giết ta l ã o đạo nhân cũng hơi hơi khẽ cười nói sau đó nháy mắt sau đó thân thể của hắn liền đột nhiên vỡ vụn chân thân đã chạy trốn tới vô số vũ trụ ở ngoài ha ha ở trước mặt ta còn muốn đi l ã o giả nói xong quanh thân không gian đột nhiên ba động sau một khắc hắn liền đã vượt ngang vô số không gian xuất hiện ở lao đạo nhân trước mặt mở miệng cười vẫn là đường chạy ngươi có muốn hay không thử một chút vùng vây dây chết làm càn lao đạo nhân chưa từng nhận qua loại vũ nhục này lúc này cùng vị lao giả này chiến đến cùng một chỗ lại nói doanh nhất bên này thời k h ắ c này doanh nhất đang cùng doanh bình a n cùng một chỗ tại ma tâm giới tầm bảo doanh bình a n còn tại tràn đầy phấn khởi khắp nơi xem xét doanh nhất đã lười nhác đi động chỉ là theo ở phía sau tùy thời chuẩn bị xuất thủ k cái hướng kia có đại lượng bảo khí đợi lát nữa chúng ta đi xem một chút tốt nếu là cái thế giới này vẫn tồn tại lời nói a Ca, người, hoàn hoàn người là tiểu bạch anh ta sùng vật doanh bình an ngạc nhiên nói ra ngay tại đây là doanh nhất hết thệ phân thần tại doanh bình an trước mặt tạo thành một bóng người mở miệng nói có người phải ở bên ngoài tập kích chúng ta nơi này là ta động thiên thế giới chỉ cần ta không chết liền tuyệt đối an toàn ngươi ở chỗ này tránh một chút ca người nào tập kích chúng ta ta cũng muốn đi ra ngoài giết địch liền tu vi của ngươi đừng tiễn thức ăn tới thế nhưng là tiên vương cao thủ xem ảnh một t i ê n vương ca đừng nói cho ta ngươi muốn cùng tiên vương giao thủ doanh bình a n thật hù dọa doanh nhất đã cường đại đến loại trình độ này sao ta chính là ở bên ngoài nhìn xem doanh nhất nói xong cái này sợi phân thần cũng ở nơi đây biến mất chỉ để lại doanh bình ăn bịu n ô i bốn phía đi dạo lên không có chút nào ý thức được mình vướng v ĩ u nhân vật ngoại giới doanh nhất lẳng lặng cùng đợi vốn đang nghĩ đến đối phương đến cùng lúc nào đậu thủ nhưng là doanh nhất liền là đang buộc đối phương đậu thủ doanh bình an đột nhiên biến mất đối phương nếu là còn chưa đậu thủ coi như triệt để thất bại trong căn t h ứ c ngay tại doanh nhất bốn phía xem xét trong n g á y mắt t r u n g quanh thiên địa đột nhiên dâng lên từng đạo kinh khủng lực lượng phát tắc đem vùng thế giới này hoàn toàn giam cầm ở trong đó sau một khắc doanh nhất bên người có sáu vị thân ảnh chậm rãi nổi lên mỗi một vị đều tản ra kinh thiên khí t ư c sáu vị vương giả thật đúng là để mắt ta doanh nhất không chút nào giật mình đối lấy người trước mắt nói ra bên cạnh hắn cũng có ba vị cường giả hiện thân xuất hiện chính là an lão cùng thiên vệ số một cùng số hai ừ doanh nhất chết phía ngoài sáu vị tiên vương hiển nhiên không muốn nói nhảm trực tiếp đối doanh nhất bên người cường giả xuất thủ đó là một vị áo bào đỏ láo giả trực tiếp xuất thủ cùng a n lão chiến đấu cùng một chỗ mặt khác bốn người thì hai người một tổ kéo lại thiên vệ số một cùng số hai mà sau cùng một người thì cười gần nhìn nói với doanh nhất doanh gia thần tử lúc đầu bọn hắn còn muốn giữ lại nhục thể của ngươi bà tắc hôm nay bảo ngươi t h ị nát sưng tan có đúng không Người quá chậm. d o ân trước mắt vị này áo đen tiên vương thấy cảnh này đầu tiên là sức sở sau đó lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chung quanh thời không đều đã bị phong tỏa không ai có thể chạy đi đáng giận doanh gia thần từ đâu lực lượng thần hồn của hắn đã sớm tại doanh nhất biến mất trong nháy mắt đem c h u n g quanh hư không quét nhiều lần chẳng phát hiện bất cứ thứ gì hắn ở đâu mấy vị tiên vương ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều trong lòng cảm giác nặng nề doanh nhất chạy kế hoạch của bọn hắn cũng triệt để thất bại đi đi nhanh lên chỉ sợ có trá một vị tiên vương kịp phản ứng quay người liền muốn rời khỏi đột nhiên phát hiện bị bọn hắn giam cầm thời không thế mà không cách nào giải trừ không tốt đi mau sáu người tạm thời bậy nắm an lão cùng hai vị thiên vệ muốn phá vỡ trận pháp rời đi nơi này ha ha lại dám đối ta doanh gia thần tử xuất thủ thật là muốn chết an lão ở một bên nhìn xem cũng không có gấp xuất thủ hai cái thiên vệ đã từ lâu thu vào doanh nhất mệnh lệnh để bọn hắn phối hợp doanh gia tác chiến các ngươi đã sớm biết ẩm ẩm trận pháp cuối cùng khốn không được tiên vương sáu người liên thủ rất mau đem đạo này phong tỏa đột phá nhưng nhìn đến thế giới bên ngoài mấy người lại là biến sắc coi là áo trắng thân ảnh cầm đầu năm người l ặ n g lặng đứng sừng sững ở hư không bên trong đ ạ p chân xuống thân hình nhanh đến không thể tưởng tượng đi thẳng tới một vị người áo đen trước mặt cứ như vậy hướng về phía trước nhẹ nhàng một q u y ề n trực tiếp đánh xuyên qua bộ ngực của hắn cái này điều đó không có khả năng ha ha doanh vô địch nói xong một cái tay khác dôi tiến lên đây hai tay cùng lúc dùng sức đem vị này áo bào đen tiên vương thân thể sẽ thành hai nửa kinh khủng tiên vương máu tươi tản mát chung quanh thế giới để vô số sinh linh run l ờ y bẫy đáng giận ta nhìn tận mắt doanh vô địch tiến vào giới hải làm sao lại xuất hiện ở đây một vị khắc cường giả kinh hãi nói ra không sai hắn chân thân nhập giới hải tuyệt một chết thế muốn muốn sẽ không sai. không Ha ha ha, chư vị vẫn là muốn một muốn chết như vẫn nào tương vị là đây ố tốt i nói kia tiên giả ta. một tay Doanh xong, vương cường địch h vô vị đem c n linh bóp trong bóp t a sau đó tế ra đó đạo tê một trùng là ớ n đem hút v o trong trùng bên chấn áp bắt áp đế ầ u Đây đ là binh còn lại năm người thấy cảnh này càng là tê cả ra đầu trong lòng hoảng sợ mấy vị doanh gia tiên vương hiệp trợ thiên vệ số một cùng số hai đem còn lại năm người toàn bộ ngăn chặn doanh vô địch thì từ, từ từng t ừ cái đem bọn hắn toàn bộ giải quyết chân linh chấn áp tại đế binh phía dưới chương sáu trăm mười lăm huynh đệ hai người xong đột phá đem sáu cái tiên vương toàn bộ đều giải quyết về sau doanh vô địch nhìn một chút trên tay mình t r u n g lớn khẽ gật đầu nói bất chi bất giác nhiều như vậy tiên vương c h â n linh xem ra có thể cung cấp không thiếu lực lượng thần hồn a đúng vào lúc này một vị lao giả phá không mà đến trên tay của hắn còn mang theo một cái lao đạo nhân chỉ bất quá thời khắc này lao đạo nhân tứ chi bị đánh gãy toàn thân cao thấp có nội quy thì dây chuyển khóa lại động đều không động được chủ nhà họ doanh điều đó không có khả năng ngươi không phải là đi giới hải chỗ sâu sao làm sao có thể nhanh như vậy liền đi ra lao đạo sĩ nhìn thấy doanh vô địch không khỏi s ư ơ n g sở sau đó gào thét lớn nói ra ha ha nguyên lai là thiên diễn đạo cung dương nhiệt can đảm dám đối với ta người nhà họ doanh xuất thủ thật là muốn chết doanh vô địch nhẹ giọng nói ra sau đó quay đầu nhìn về phía doanh nhất biến mất địa phương tiểu tử này chạy đi đâu rồi lời còn chưa dứt hai bóng người chống rông xuất hiện ở trước mặt mọi người gặp qua phụ thân gặp qua mười bảy tổ g i a huynh đệ hai người đối doanh g i a mấy vị lao tổ nhao n h a u hành lễ thủ đoạn thật là lợi hại ta thế mà không cảm giác được ngươi tồn tại doanh gia mười bảy tổ nhìn thấy cũng ở một bên nói ra hh ắ c ắ c thủ đoạn nhỏ không đ a n g giá nhắc tới vẫn là mười bảy tổ ra lợi hại doanh nhất cười hì hì nói lần này thế lực này còn sót lại bị chúng ta tiêu diệt không thiếu a hừ dù cho còn lại cái gì cũng không thành tài được về sau liền giao cho các người đ ạ o thủ doanh vô địch nhìn về phía doanh nhất nhị huynh đệ mở miệng nói phụ thân yên tâm đi doanh bình an ở một bên v ũ n bộ ngực nói ra các ngươi tiếp tục ở chỗ này tìm kiếm đi chúng ta đi về trước doanh vô địch lên tiếng sau đó cùng mấy người cùng một chỗ rời khỏi nơi này giữa hư không doanh vô địch cùng doanh gia mười bảy tổ đứng s n g vai người cái k i ê u đạo phân thân không có vấn đề a cái k i ê u đạo phân thân có ta chín thành chín thực lực vừa vặn thừa dịp cơ hội đi giới hải bên trong nhìn xem tiên vực chung quanh sinh linh cũng muốn gõ một phen mới lạ giới hải không thể so với tiên vực vạn sự cẩn thận mới lạ ân ta đã gặp khương gia chiến thần vừa vặn cùng hắn cùng một chỗ tại giới hải ở trong sông vào một lần nhìn xem có thể hay không gặp được bọn hắn xem ảnh một doanh vô địch nói xong ánh mắt nhìn về phía nơi xa không biết đang suy nghĩ gì cùng lúc đó xa xôi giới hải bên trong một đám người chính đang lặng lặng m à nhìn nơi xa nơi đó có mơ hồ chiến đấu bốc phát chí ít có cự đầu thực lực là cái nào cái thế giới tuyệt thế vương giả d á n g lâm ở chỗ này nghe nói chung quanh có hai cái cỡ lớn thế giới nhưng là rất thiếu có thể đụng tới bên trên ngươi nói là vị cường giả kia đến từ cái kia hai cái cỡ lớn thế giới ngoại trừ loại kia cỡ lớn thế giới nơi nào sẽ có loại này cấp bậc c ư ờ n g g i ả bước v à o giới h ả i cùng đừng người đại chiến doanh vô địch cùng khương gia vị chiến thần kia rất mò đưa hai vị tiên vương cùng đầu kia láo long chém sau đó doanh vô địch đối khương gia chiến thần nói ra ta muốn hướng giới hải chỗ sâu đi một chút đạo hữu đi đầu trở về tiền v ự c a cái gì ngươi muốn đi giới hải chỗ sâu khương gia vị chiến thần kia s ữ n g sở sau đó khiếp sợ nói ra lúc đầu coi là chỉ là cùng doanh vô địch cùng một chỗ tại giới hải bên trong giết người thôi không nghĩ tới doanh vô địch lại có dạng này khí phách muốn đi giới hải chỗ sâu xông sáo chuyện này doanh gia cao tầng đã sớm biết được đạo hữu cũng không cần chơi truyền ra ngoài cáo tử doanh vô địch một lời vô ích gì nói xong liền đi thân hình dần dần biến mất tại vô tận thế giới bọt nước bên trong khương gia chiến thần thấy cảnh này đành phải quay người rời đi sau đó trở về cựu thiên tiên vực ở trong doanh gia tổ địa bên trong doanh vô địch lẳng lặng cảm thụ được mình đạo này phân thân tại giới hải bên trong chứng kiến hết thạy cũng thời khắc làm ra phán đoán của mình không ngừng điều chỉnh phương hướng dần dần thâm lại nhập trong đó đều nói giới hải cuối cùng là bờ bên kia cất dấu tấn thăng tiên đế hào diệu bản tọa ngược lại muốn xem xem không dựa vào thiên mệnh như thế nào thành tựu tiên đế nói xong doanh vô địch chân thân bắt đầu bế quan cuộc chiến đấu này bắt đầu nhanh kết thúc càng nhanh nhưng là tại các thế lực lớn thượng tầng ở trong lại lưu truyền rất rộng mọi người đều biết doanh gia thiết kế tiêu diệt trước tiên một chút thế lực còn sót lại nhân viên cùng tiên vương đại hoạch toàn thắng thiên đế thành bên ngoài ma tâm giới đã sớm bị mấy vị vương giả đánh thành mảnh vỡ doanh nhất cùng doanh bình a n cũng cũng rời khỏi nơi này tiến về những địa phương khác lịch luyện tu hành trong nháy mắt thời gian đã qua hơn một năm hơn một năm nay đến nay doanh bình a n tại doanh nhất thao luyện phía dưới đối với các loại tiên khí tu hành cuối cùng đã tới cực hạn bắt đầu ở hôm qua bế quan trùng kích chín đạo viên mãn tiên khí doanh nhất thì trực tiếp đem thiên vệ số một kêu đi ra thủ lấy bọn hắn mình cũng tiến vào bế quan trạng thái hắn cảm giác mình động tiên h thế giới đoạn này thế giới lại có tiến bộ bao quát tu vi của mình cũng tại tích lũy tháng ngày phía dưới có đột phá pháp lực mạnh mẽ quanh quẩn lấy doanh nhất kinh khủng tiên đạo khí tức phát ra để doanh nhất chung quanh thân thể không ngừng có thần dị cảnh tượng xuất hiện thang đến một đoạn thời khắc doanh bình an chung quanh thân thể đột nhiên tản mát ra cựu sát h à o quang sau một khắc chín đạo thần dị tiên khí bắt đầu ở bên cạnh hắn quanh quẩn khí tức cường đại cũng từ trên người hắn tán phát ra ha ha ha nửa bước nhân tiên chín đạo tiên khí viên mãn doanh bình an cao hưng nói trong khoảng thời gian này cố gắng cuối cùng không có ở p í mình cũng sơ bộ đến mình hiện giai đoạn có thể đến tới cực hạn hiện tại doanh bình a n cũng có thể nhẹ nhõm nói một tiếng tiên đạo phía dưới vô địch cả cũng đang bế quan nhìn thấy xa xa doanh nhất ngồi xếp bằng trên mặt đất thân ảnh về sau doanh bình a n nhỏ giọng nói doanh nhất trên thân quan g mang hiện hiện kinh khủng pháp lực cùng tiên đạo khí tức không ngừng hiện lên cuối cùng bị doanh nhất động thiên thế giới hấp thu sau đó từ từ phát triển hán động thiên thế giới toàn bộ thế giới bên trong có càng lúc càng đồng nặc linh khí cùng càng lúc càng rộng lớn diện tích phá cho ta doanh nhất nói xong trong cơ thể hắn động thiên thế giới phảng phất tại trong nháy mắt đến cực hạn sau đó đ ộ t phá tiếp lấy động thiên thế giới bên trong có một tiếng lôi đình vang vọng sau đó liền là ầm ầm mở rộng thế giới bên trong đại địa phía trên đã có thành bẫy các loại động vật đang không ngừng di chuyển lấy trong đó còn có mấy con linh tính mười phần sinh linh tại nhân cơ hội này nuốt nôn nhận nguyện tinh hoa những này tiểu động vật mơ hồ minh bạch loại này thiên địa đại biến đúng là bọn họ siêu việt những người khác cơ hội kinh khủng linh khí không ngừng tràn vào doanh nhất trong cơ thể thế giới để một phương thế giới này không ngừng mở rộng lấy diện tích ngoại giới d o a n nhất tự thân cảnh giới cũng đang không ngừng dâng lên thẳng đến một đoạn thời khác doanh nhất cảnh giới đi tới nhân tiên trung kỳ động tiên thế giới ở trong nồng đậm vô cùng thế giới chi lực sen lẫn pháp lực cùng tiên đạo khí tức không ngừng trả lại lấy doanh nhất doanh nhất lục thân tại dạng dỡ phát sáng cường đại khí huyết lực lượng cũng đang không ngừng tăng cường thư không bên trong càng có một cỗ cường đại đến dọa người thần hồn chi lực tại tàn phá bừa bãi để một bên doanh bình a n nhìn trợn mắt hốt mồm đây chính là đại ca thực lực sao đây cũng quá lợi hại ba đậu dần dần kết thúc doanh nhất tại một đoạn thời khác đột nhiên mở hai mắt ra một đạo tinh quang từ doanh nhất hai mắt ở trong hiện lên sau đó để xa xa doanh bình an trở nên thất thần chương sáu trăm mười sáu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nhìn thấy doanh bình an dáng vẻ doanh nhất không khỏi cười nói thế nào sợ choáng váng ca ngươi đột phá tốc độ cũng quá nhanh cái này mới vừa tới tiên đạo không bao lâu cũng đã là nhân tiên trung kỳ cảnh giới ta là bởi vì giai đoạn t r ư ớ c tích lũy quá nhiều mới có thể trong khoảng thời gian này đột phá tương đối nhanh hiện tại liền đã chậm lại ca ta đã tu thành lão c ử u đạo tiên tức giận tu vi càng là đến nửa bước nhân tiên cảnh giới thực lực bây giờ tăng gọn một mạng lớn ân lấy thực lực ngươi bây thực tiên ngươi giờ, dưới đây ư trưởng chưa ờ n cũng không nào tiên lĩnh hiện tăng này, vạn năm cũng g giác làm lúc cảm chậm, một vô vực, Vi địch. đạo độ đủ. đ Hắc hắc, có tốc chắc thể theo theo biết tới tại tại ta Tu qua quá chính là thiên địa g i a m c ầ m hai người vừa nói vừa rời khỏi nơi này chuẩn bị trở về thiên vực đi ra đã một hai năm tu vi của hai người đều có tiến bộ muốn tiến thêm một bước liền cần thời gian dài tích lũy tại cái này thiên đế thành bên ngoài cũng chờ đợi đầy đủ thời gian doanh nhất hiện tại tu vi đột phá còn có những chuyện khác phải làm trở về đi doanh bình an nói xong cùng doanh nhất một đạo đứng dậy vận chuyển pháp lực hướng cái thế giới này cuối cùng bay đi làm làm làm hai người chính bay về phía trước nhanh tiến lên thời điểm nơi xa chuyển đến t ừ n g tiếng kim thiết tương giao thanh âm doanh nhất hai người liếc nhìn nhau sau đó trực tiếp quay người hướng phía bên kia mà đi xem náo n h ư sao mọi người đều ưa thích rừng t â y r ầ m rạp bên trong một cái thân hình tuyệt mỹ nữ nhân đang cùng ba vị người áo đen lẫn nhau tranh đấu bất quá vị nữ tử này đã rõ ràng ở vào hạ phòng trên bờ vai còn có từng k i a từng k i a vết máu lộ ra nhưng đã thụ thương xem ra cùng chiêu thức là ta tiên vực sinh、linh. Cũng có c ũ A. A xa xa trên chiến trường tuyệt mỹ nữ tử bên hông lại thêm một đạo vết máu tay nàng nắm bảo kiếm không ngừng rú tẩu nhưng là ba vị người áo đen luôn có thể trước đó phong tỏa lộ tuyến muốn đi cũng đi không nổi kiệt kiệt kiệt tiểu mỹ nhân vẫn là ở lại đây đi làm gì đau khổ chống cự đâu huynh đệ chúng ta sẽ thỏa mãn ngươi một vị người áo đen dùng ba ba tiên vực ngôn ngữ mở miệng nói vọng tưởng kiệt kiệt kiệt đã ạ mỹ nhân như thế không phối hợp liền chớ trách chúng ta huynh đệ dùng một chút thủ đoạn đặc thù một vị người áo đen nói xong đã lách mình đi vào tuyệt sắc nữ tử trước mặt sau đó liền là một đạo màu tím nhà xương mụ từ trong tay của hắn phát ra lập tức đem vị nữ tử kêu bao phủ ở bên trong xem ảnh một k chúng ta lúc nào xuất thủ một bên doanh bình an thấy cảnh này mở miệng hỏi tự nhiên là đợi nàng sơn cùng thủy tận thời điểm đang xuất thủ chẳng lẽ ngươi không biết dạy hoa trên gấm rễ đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khó ta đã hiểu ca ngươi là muốn tại nàng nhịn không được thời điểm từ trên trời giáng xuống đem chung quanh mấy cái người áo đen toàn bộ đánh chết sau đó để hắn đối ca ngươi vừa gặp đã cảm mến vì báo ân lấy thân báo đáp doanh bình an còn chưa nói xong một cái bàn tay đã rơi xuống trên đầu của hắn tiểu tử ngươi từ chỗ nào học loại vật này bị màu tím sương mù bao phụ tuyệt sắc nữ tử trong nháy mắt quan bế toàn thân cao thấp tất cả lỗ chân lông cũng trực tiếp nín thở muốn sông ra đến nhưng là nàng không nghĩ tới chính là nên đón hắn là một đoàn càng thêm nồng đậm màu tím sương ngủ, trực tiếp để nàng r ắ n chắc hút một miệng lớn ha ha ha ha k i ệ t kiệt kiệt t a m ca người á o đen thấy cảnh này nhao nhao mở miệng cười bắt đầu p h ả n phất nữ tử này đã là bọn hắn vật trong túi nữ tử sắc mặt một trận tím lúc tì đỏ cuối cùng bắt đầu chậm dại biến đỏ ha ha ha đây là mị ma sương ngủ, đừng nói là ngươi liền xem như tiên nhân ngã cửa vào cũng muốn dục vọng mở rộng hiện tại đổi lấy ngươi xin ba người chúng ta thỏa m ã n ngươi kết kiệt kiệt ta nhìn không bằng đem nàng mang về ngày đêm dạy dỗ để nàng triệt để luân h doanh nhất thấy cảnh này khẽ gật đầu nói ra tiên tiên thánh thể đạo thai huyết dịch có thể giải v ạ n độc thừa dịp nàng còn có một k i a lý trí đến lượt ngươi xuất thủ Ca, thể chất của ngươi so ta còn muốn mạnh vì cái gì không cần máu của ngươi máu của ta nàng không chịu nổi doanh nhất nói xong trực tiếp một cước đem doanh bình a n đá ra ngoài cũng may doanh bình a n thủ đoạn không sai một cái hoàn mỹ rơi xuống đất sau đó trực tiếp mở miệng nói dưới ban ngày ban mặt các ngươi thế mà làm ra chuyện thế này thật làm ta tiên vực không người sao chính đang dãy rủa nữ tử cùng ba vị người áo đen đều quay đầu nhìn lại tới ở đâu ra tiểu tử cũng dám quản chúng ta nhàn sự thật là muốn chết gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ bản công tử liền là không thể gặp các ngươi khi dễ một cái n h ư ợ c nữ tử kiệt kiệt kiệt k i ệ tiểu t tử đã tới cũng không cần đi một vị người áo đen cười hướng phía doanh bình a n mà đến trong tay pháp lực b ư ớ c lên ở giữa liền có kinh khủng pháp lực tay cầm hình thành hướng phía doanh bình a n v ộ tới lại là loại này tay cầm có thể hay không có chút ý mới doanh bình a n nói xong thế giới phất tay xuất kiếm một đạo cực hạn kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc vị kiêng ư ờ i áo đen liền đã ngã trên mặt đất có cắp hai lần về sau liền không lại đậu đừng nhìn một kiếm này đơn giản tùy ý doanh bình an thế nhưng là xuất ra phần lớn lực lượng thậm chí đem vị này người á o đen chân linh đều một kiếm chém vỡ cái này cái này còn lại hai vị người á o đen thấy cảnh này đều biến sắc ngẫu nhiên một người mở miệng nói vị đại ca kia chúng ta có mắt không biết chân thần chúng ta cái này liền rời đi cái này liền rời đi đúng đúng đúng đại ca nữ nhân này tặng cho ngươi chúng ta cái này liền rời đi doanh bình an cũng không nghĩ tới còn lại hai người thái độ chuyển biến nhanh như vậy còn tại ngươi người ở giữa cái này hai người đã bị nơi xa mà đến một đạo kiếm quang chém xuống ngươi lại không cứu nàng nàng liền thật phải thích bên trên ngươi doanh nhất nói xong trực tiếp đi tới nhìn về phía cái k i a tuyệt sắc nữ tử doanh bình an cũng quay đầu trông đi qua vị k i a tuyệt sắc nữ tử đã có một ít không chịu nổi hai mắt bên trong càng có phấn sắc quang mang hiện lên toàn thân trên giới đổ mồ hôi lâm l y nhìn về phía doanh bình an cùng doanh nhất ánh mắt cũng không giống nhau thật sự là phiền phức doanh bình an nói xong đi thẳng tới bên cạnh nàng trực tiếp dối ra ngón tay đầu gạt ra một giọt máu tươi còn không đợi hắn đem giọt máu này đút cho nữ tử này trước mắt nhân vật nữ tử đã dẫn đầu đem doanh bình ăn ngón tay ngậm tại miệm trong à, cảm nhận được một đạo mềm mại chiếc lươi thơm to h tại ngón tay của mình mà sát doanh bình a n trực tiếp rút tay về trên ngón tay một giọt máu tươi cũng bị nữ tử này hấp thu đi vào nữ tử hấp thu máu tươi trong nháy mắt ánh mắt bên trong liền đã có từng tia lý trí h ệ t lên sau đó chậm rãi chiếm cứ t h ư ợ n g phong đa tạ hai vị công tử t r ư ở n g nghĩa tướng trợ một lát sau giải quyết triệt để độc tố vấn đề vị nữ tử này chậm rãi đi tới đối doanh nhất hai người hành lễ nói ra chương sáu trăm mười bảy tìm chúng ta đến làm đĩa đỡ đạn tức giận chúng ta cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua thấy cảnh này tự nhiên không thể k h o a n tay đứng nhìn doanh bình an nhìn thấy đại ca hắn không có ý lên tiếng chỉ có thể nói tiếp tại hai vị công tử mà nói đây là tiện tay vì đó nhưng là cùng ta mà nói chính là thiên đại ân tình tiểu nữ tử là ưu thiên tiên vực thông linh thần cung thần nữ công tôn hi hoa hai vị công tử nếu là không chết nhưng theo ta đi ưu thiên tiên vực thông linh thần cung làm đến lúc đó tất có thâm tạng ưu thiên tiên vực thông linh thần cung ta nhớ được bọn hắn thần nữ cũng không phải ngươi doanh nhất chậm rãi ngẩng đầu nhìn tới công tử có chỗ không biết ta là đời trước n ữ thần nữ thì ra là thế thời khắc này doanh nhất thay đổi tự thân hình dạng che lấp mình trọng、đồng. để vị này giai nhân tuyệt sắc không có nhận ra mình không biết hai vị công tử có thể có rảnh mỹ nữ lại một lần nữa mời doanh bình an thì quay đầu nhìn về phía doanh nhất hỏi t h ă m ý kiến của hắn ưu thiên tiên vực đi chơi cũng tốt doanh nhất c h ầ m rãi nói ra quá tốt rồi sau khi trở về tất có thâm tạng còn không có thỉnh giáo hai vị cao tính đại danh chúng ta là tán tu gọi ta ngạn tổ là được cái này là đệ đệ ta đức hoa nguyên lai là ngạn tổ huynh ba người cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ công tôn hy hoa cũng đang không ngừng khôi phục t ư ơ n g thế tại gặp được doanh nhất hai người trước đó nàng cơ hồ đến nọ mạnh hết đà càng là thân chịu trọng thương bằng không lấy nàng trí thánh đỉnh phong thủ đoạn cũng không có khả năng rơi xuống tình trạng kia ngạn tổ thiên đế thành bên trong có trực tiếp trở về ưu thiên tiên vực c h u y ể n tống trận chúng ta đợi sẽ liền từ nơi đó trở về bất quá cái này linh thạch công tôn hy hoa có chút do dự nói nàng trên người mình mang tài nguyên đã sớm đã dùng hết dễ nói huynh đệ chúng ta hai người vẫn còn có chút tích xúc một chút linh thạch mà thôi đa tạ ngạn tổ hình đợi trở về thông linh thần cung định làm trả lại gấp đôi các loại d a n h nhất trả tiền ba người thì trực tiếp bước vào truyền t ố n g trận bên trong thân hình biến mất không thấy hai vị công tử đi ưu thiên tiên vực thông linh thần cung truyền lệnh ưu thiên tiên vực người chú ý nhiều hơn âm thầm bảo hộ doanh nhất bên này vừa đi doanh ra một vị lão giả liền đã truyền ra mệnh lệnh ngày bình thường liền là hắn đang phụ trách hai vị công tử ăn ở là trưởng lão trận pháp cường đại lực lượng bóp méo không gian sau đó đem ba người đưa đến vô tận không gian bên ngoài ưu thiên tiên vực rốt cục trở về nhìn trước mắt cảnh tượng quen thuộc công tôn hi hoa cũng cảm khái không thôi chính mình lúc trước quyết định đi thiên đế thành bên ngoài lịch luyện cũng là hạ nhất định quyết tâm Chỉ l doanh bình an cười trả lời mấy người thuận đường đi đi tới thông linh thần cung trụ sở sau đó tại trụ sở bên trong chờ đợi một ngày sau đó liên la dùng truyền tống trận về tới thông linh đạo vực bên trong cũng chính là thông linh thần cung đại bản doanh phía trước chính là ta thông linh thần cung đại bản doanh mang các ngươi cố gắng dạo chơi công tôn hy hoa cùng doanh nhất hai người nói xong tiến vào thông linh đạo vực bên trong hy hoa sư tỷ trở về cái kia hai nam nhân là ai a không biết không thể nào hy hoa sư tỷ mang nam nhân trở về vị kia thánh tử nhưng còn chưa đi sao hy hoa sư tỷ liền cùng nam nhân khác đồng thời trở về công tôn hy hoa trở về tin tức cấp tốc tại thông linh thần cung chuyển ra thần cung bên trong một cái xa hoa cung điện bên trong một vị hoa phục thiếu niên lặng lặng thường tức trả nghe lên trước mắt lão giả bầm báo trực tiếp t r đem o ngươi tay trà nát. Kim cái Ngọc chén n g bóp vỡ nói hi hoa cùng hai cái không rõ thân phận thiếu niên đồng thời trở về là thánh tử có ý tứ xem ra nàng là ra ngoài cố ý tìm người tới làm bia đỡ đạn bản thánh tử ngược lại muốn xem xem dù sao tu vi của ta đã đến cực hạn trong thời gian ngắn không cách nào tiến thêm được nữa nói xong hắn long hành hổ bộ đi ra ngoài chung quanh thân thể cũng còn có đạo đạo thần quang lấp lóe đó là tu vi đột phá đến cực hạn đến biến hóa công tôn hi hoa mang theo danh o nhất minh đệ hai người cao điệu tại thông linh đạo vực bên trong bốn phía tham quan dung loạn phản phất là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nàng trở về trên đường đi nghị luận người càng ngày càng nhiều càng có c h u y ệ n ngôn nói hi hoa thần nữ mang theo người trong lòng trở về hi hoa cô nương cái này cùng nhau đi tới ngươi cũng không có lời gì phải hướng chúng ta giải thích doanh bình an nhìn thấy doanh nhất không quan trọng đi dạo mình thì nhịn không được đặt câu hỏi mấy lời đồn đại nhảm nhí này bọn hắn tự nhiên là nghe được đúng là có ưu thần điện thánh tử một mực ở chỗ này chờ ta trở về bất quá ta đối với hắn cũng một có ý gì cho nên ngươi liền đem h u n h đệ chúng ta mang về đây chính là ngươi báo đáp dân n h i n cứu mạng phương thức sao doanh nhất quay đầu nhìn lại một đôi mắt phảng phất phóng xuất ra vô lượng thần quang vào thời khắc ấy công tôn hi hoa thậm chí có một loại cảm giác mình bị một vị vô thượng cường g i ả tập trung vào ngạn tổ đạo h ư u thật sự là không hảo ý lần này coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình công tôn hi hoa đối doanh nhất xin lỗi nói ra nói như vậy ngươi trăm phương ngàn kế đem huynh đệ chúng ta hai người mang đến u thiên tiết v ự c chính là vì cho ngươi làm b i a đỡ đạn doanh nhất có chút không cao h ứ n g nói ngạn tổ đạo h ư u yên tâm cái kêu u thần điện thánh tử q u y dậy ta nhiều năm lần này càng là mang theo u thần điện trưởng lao đến đây ngươi giút ta ngăn lại hắn Ta làm chủ đ ân g gia ư ơ i nhập thế ô n lực i n h t Hai của á c ngươi đều là h ạ ta, ta, ta cũng có thể tại ưu thiên tiên vực mở một cái phân bộ phân bộ có ý tứ gì công tôn hi hoa nghi ngờ hỏi rất nhanh ngươi sẽ biết chuyện này ta đáp ứng đa tạ đạo hữu cái kêu thần điện thánh tử cũng có chí thánh đỉnh phong tu vi nếu không phải hai vị tu vi chắc tuyệt ta cũng sẽ không tìm các ngươi hắn nghe nói ta trở về đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tới yên tâm đi chúng ta cũng không sợ hắn vậy là tốt rồi ta đi trước tìm mấy vị trưởng lão phòng ngừa bọn hắn tối hạ độc thủ công tôn hy hoa sau khi đi doanh bình an nghi ngờ nhìn về phía doanh nhất ca ngươi cứ như vậy đáp ứng yên tâm ta lúc nào thua t h i qua vậy cũng đúng bất quá ca ta một mực có một cái nghi vấn cái gì liên lạc cái kia đức hoa cùng nạn g tổ đến cùng là ai a không phải từng nói với ngươi sao trên xã hội sự tình ít hỏi thăm biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt a bất quá ta có thể hay không thay cái họ làm sao cảm giác họ mã có điểm là lạ doanh bình an một mặt ủy khuất nói chương sáu trăm mười tám doanh bình an cường thế xuất thủ một quyền đánh nổ huynh đệ hai người quan hệ vô cùng tốt một bên đấu võ một bên tại thông linh thần cung bên trong đi dạo xung quanh thẳng đến một đoạn thời khắc trước mặt của bọn hắn xuất hiện một đám người cầm đầu là một vị thân mặc hắc y áo bảo công tử trẻ tuổi nhìn xem doanh nhất hai người lạnh cười lấy nói ra tại hạ là ưu thần điện đời trước thánh tử không biết hai vị là huynh đệ chúng ta một giới tán tu thôi không biết thánh tử có gì chỉ giáo tại hạ nhìn thấy hai vị cùng công tôn cô nương đồng thời trở về cô ý đến đây xin khuyên hai vị một câu công tôn cô nương không phải là các ngươi có tư cách đúng trảm thức thời liền nhanh chóng rời đi mới có thể bảo đảm một cái mạng tại nếu là không biết thời thế chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại cái này ưu thiên tiên vực ừ chúng ta liền công tôn cô nương một mạng tới đây bãi phỏng một cái không biết vực các hạ có liên các gì doanh bình a n hừ lạnh nói ra vẫn chưa có người nào dám đối với hắn nói như vậy cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám uy hiếp như vậy hắn có ý tứ xem ra hai vị đường xa mà đến không biết ta ưu thần điện thủ đoạn làm sao ngươi muốn động thủ nơi này chính là thông linh thần cung ha ha thông linh thần cung lại như thế nào ta nói ở chỗ này động thủ ngay ở chỗ này động thủ còn có người dám cản ta không thành áo đen thánh tử nói xong đã đi đi ra nửa bước nhân tiên khí tức của tới vừa đi vừa nói tại cho các ngươi cuối cùng một cơ hội duy nhất hiện tại lập tức rời đi doanh nhất quay đầu nhìn về phía doanh bình an n h ư ớ n g mày nói ra ngươi còn đứng ngay đó làm gì chẳng lẽ lại để cho ta xuất thủ doanh bình an nghe nói cũng chỉ có thể đi tới toàn thân bên trên thu liễm khí tức cũng sau đó một khắc hoàn toàn bạo phát đi ra kinh khủng nửa bước nhân tiên khí tức không k é m chút nào đối diện áo đen thánh tử thậm chí so với đối phương còn cường đại hơn một kia mau nhìn h u thần điện thánh tử quả nhiên đi tìm hai người kia phiền thoái không biết hai người này là không phải là đối thủ của thánh tử a nhanh đi thông báo thần nữ điện h ạ ha ha ta coi là vì cái gì như thế càn rỡ nguyên lai、like、là ngươi cũng có nửa bước nhân tiên cảnh giới áo đen thánh tử thấy cảnh này hơi sững sờ sau đó mở miệng cười nói vừa nói một bên không cho doanh bình an đảm nhiệm gì cơ hội phản ứng dưới chân hơi đ ộ n g một chút trong nháy mắt kinh khủng nắm đấm mang theo vô tận pháp lực đã đi tới doanh bình an trước mặt vê anh doanh bình an mặt không đổi sắc chỉ là đưa tay ngăn tại trước mặt áo đen thánh tử nắm đấm liền không còn cách nào tiến thêm ngươi liền chút bản lanh này doanh bình an vừa cười vừa nói cái này sao có thể bị nhẹ nhõm ngăn chở áo đen thánh tử ánh mắt co g ụ c lại một cái tay khác ở trong đã xuất hiện một thanh bảo kiếm dung nạp sau hướng về doanh bình a n nghiêng đâm tới nhưng là còn không đợi mũi kiếm của hắn rơi xuống doanh bình a n trên thân một năm đấm đã sớm rơi xuống trên mặt của hắn và ảnh xem ảnh một một bóng người bay ngược mà đi sau đó hung hăng rơi xuống xa xa trên mặt đất người quá chậm doanh bình a n chắp hai tay sau lưng có chút tiến về phía trước một bước t hưởng thụ lấy loại này trang bức cảm giác tiểu tử muốn chết áo đen thánh tử đứng dậy về sau khi tức trên thân liền đã triệt để thay đổi ba động khủng bố không ngừng từ trên người hắn phát ra sau một khắc liền hình thành từng đạo to lớn ma ảnh ra hiện ở phía sau hắn ưu thiên ma công đây là ưu thần điện chuyên môn công pháp uy lực cực kỳ cường đại sau một khắc một đạo cường đại huyết mạch lực lượng từ áo đen thánh tử trên thân bộc phát sau đó phía sau hắn ma ảnh trong nháy mắt biến lớn mấy lần gào thét lên hướng phía doanh bình an mà đi chung quanh người quan chiến bảy tranh thủ thời gian lui về phía sau sợ loại này cấp bậc giao thủ lan đến gần mình có chút ý tứ doanh bình an n i ế t miệng lên trên thân đồng d ạ n g có quan g mang lấp lóe t ư n g đạo không rõ ràng khí tức hiện ra đến sau một khắc liền có một đạo thánh quang bao trùm toàn thân của hắn thời khắc này doanh bình an toàn thân trên dưới tắm t ầ n quang khí tức không ngừng tăng vọn Trực tiếp ba ư ớ c r động t khủng bố để không gian chung quanh không ngừng mặt mẹo áo đen thánh tử thân ảnh lui về phía sau một bức dài miễn cưỡng ngừng trong nháy mắt doanh bình a n cũng đã giết tới một đôi nam đấm không có bất kỳ cái gì loại loẹt đi lên liền làm mỡ nện áo đen thánh tử bị ép giao thủ rất nhanh liền rơi vào hạ phong đáng giận thân thể thật mạnh mẽ áo đen thánh tử đón lấy mấy quyền về sau liền trong lòng âm thầm phát khổ mỗi một quyền đều nhận hai cánh tay hắn r u lên lực lượng của đối phương quá lớn hắn nhiều lần muốn phải dựa vào tốc độ của mình cùng doanh bình a n kéo dài khoảng cách nhưng đều bị doanh bình a n trong nháy mắt đuổi theo càng làm cho áo đen thánh tử chấn kinh tốc độ của đối phương thế mà cũng nhanh như vậy nhanh đến mình cũng không bằng cái này sao có thể doanh bình a n nắm đấm càng lúc càng nhanh áo đen thánh tử thì không, ngừng bị động phòng thủ, thậm chí làm không được hữu hiệu tiến công không có ý nghĩa cứ như vậy đi doanh bình an nói xong trong cơ thể tiên thiên thánh thể đạo thai lực lượng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa hoàn toàn bạo phát đi ra trong đan đ i ể n chín đại tiên khí nhanh chóng phun trào kinh khủng pháp lực buộc phát ra chỉ một đạo nhìn như bình thường một q u y ề n trực tiếp rơi xuống áo đen thánh tử trên mặt vê anh một đạo tiếng nổ mạnh to lớn từ doanh bình an trên nắm tay phát ra tiếp lấy mọi người vây xem liền thấy một cái đời này đều khó quên tình cảnh áo đen thánh tử đầu lâu tại chỗ nổ tung một đạo màu xám nhạt chân linh từ huyết vụ làm bên trong bay ra kinh hãi nhìn xem doanh bình an không có khả năng điều đó không có khả năng ngươi tại sao có thể có thực lực như vậy trên thế giới này chuyện không thể nào nhiều nữa đâu doanh bình an thản như nói tương đạo cường đại pháp lực trong nháy mắt tại áo đen thánh tử trên bờ vai hiện hóa ra một cái gần như trong suốt đầu lâu sau đó chậm rãi đối doanh nhất hai người mở miệng nói rất tốt rất tốt mấy ngàn năm vẫn chưa có người nào dám đối với ta như vậy xem ra các ngươi không biết ta ưu thần điện thủ đoạn hy vọng ngày sau các ngươi vĩnh viễn đợi ở chỗ này áo đen thánh tử nói xong quay người rời đi ha ha uy hiếp sao có chút ý tứ doanh nhất nhàn nhạt n ỉ non chơi ạ đi theo công tôn thần nữ trở về vị thiếu niên kia thật đem vũ thần điện thánh tử đánh bại mà lại là một quyền đánh nát đầu sọ đây cũng quá bạo lực đi bất quá ta ưa thích nghe nói lớn lên cũng rất đẹp trai a a a a ta mau mau đến xem thông linh thần cung rất nhiều người đều đang đồn chuyện này lúc này doanh nhất đang tại một vị người hầu dẫn dắt hạ tiến về thông linh thần cung một cái đại điện h ắ c h ắ c ca, ta biểu hiện cũng không tệ lắm phải không doanh bình an cười hỏi ân không sai có từng k i a ca của ngươi năm đó ta phong phạm đó là ta thế nhưng là nghe nói chương người t í sáu trăm mười chín có chút không thể nói lung tung được hai người một đường đi tới đi tới một chỗ cung điện bên trong bên trong đại điện mấy vị thân ảnh chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đó có đem bọn hắn mang tới thông linh thần, thần ha ha ha, thông linh thần cung cảm giác như thế nào bản tọa là thông linh thần cung tam trường lão cũng là cái này hy hoa nha đầu sư phó hôm nay là chuyên môn vì cảm tạ hai vị một vị cẩm y trung niên nhân nhìn xem doanh nhất hai người vừa cười vừa nói rất tốt đa tạ chiêu đãi doanh nhất thản nhiên nói vừa mới nghe nói ưu thần điện thánh tử cùng các ngươi giao thủ bị đánh bại đúng vậy à ưu thần điện thánh tử còn nói để cho chúng ta đi không ra thông linh thần cung đâu doanh nhất thản nhiên nói hừ cái này ưu tiên tiên vực nàng ưu thần điện nhưng làm không được một tay che trời hai vị yên tâm có chúng ta thông linh thần cung tại liền sẽ không để bọn hắn thương các ngươi mảy may vậy xin đa tạ rồi nghe hi hoa nói Hai hữu tiểu vị tàn tu. là không sai thông linh thần cung mặc dù không phải ưu thiên tiên vực thế lực cường đại nhất nhưng là cũng là thống lĩnh gần mười cái đạo vực bất hủ lực lượng gia nhập chúng ta đối với hai người các ngươi đến nói không có chỗ xấu cũng coi là đối với các ngươi cứu được hy hoa báo đáp tam trưởng lão chậm rãi mở miệng nói không biết thông linh thần cung bên trong bao nhiêu ít tiên vương cảnh giới cường giả doanh nhất tò mò hỏi nhiều thiếu người thiếu niên chỉ sợ không biết đạo tiên vương c h i cảnh cường đại cỡ nào ta thông linh thần cung bên trong có tiên vương cảnh giới hai người t r u n g quanh vô số tiểu thế giới hơn mười cái đạo vực đều là bằng vào ta thần cung vi tôn tam trưởng lão cao ngạo nói phúc doanh bình a n một cái nhịn không được trực tiếp cười bắt đầu tiểu hữu cười cái gì tam trưởng lão nghi ngờ hỏi doanh nhất chậm dai hướng về phía trước nhưng sau nói ra gia nhập các ngươi coi như xong bất quá lần này chúng ta không chỉ có cứu được các ngươi thần nữ mệnh còn giúp hắn đuổi đi quay dậy người các ngươi không biểu hiện một chút không tam trưởng lão cùng với khác người đều hơi sức sở bọn hắn không nghĩ tới thiếu niên ở trước mắt thế mà trực tiếp c ự tuyệt một cái gia nhập bất hủ thế lực cơ hội đây chính là vô số tiên vực sinh linh mộng ngủ đ ệ cầu hàng năm thế lực lớn tuyển nhận môn u đồ không biết bao nhiêu tu sĩ c h ẻ n phá đầu cũng muốn gia nhập thế lực xem ảnh một hai vị không suy nghĩ thêm một chút gia nhập bất hủ thế lực cơ hội cũng không phải thường xuyên có tam trưởng lão bên cạnh một vị trường bảo lão giả cũng chậm rãi mở miệng quên đi thôi doanh nhất vẫn như cũ lắc đầu đối với gia nhập loại này thế lực căn bản không có hứng thú đã hai vị một có ý hướng không biết muốn cái gì bà bối tam trưởng lao sắc mặt đã lạnh xuống hiển nhiên doanh nhất loại này không biết thời thế đã trêu đến hắn không thích thần nguyên một triệu phương liền có thể doanh nhất nói ra một con số trực tiếp để tam trưởng lão nhảy bắt đầu ngươi nói cái gì một triệu phương thần nguyên thật sự là thực sự mở rộng miệng ha ha tiểu tử chớ cho rằng có ân với ta thông linh thần cung liền có thể như thế làm càn a nghèo như vậy sao doanh nhất nghi ngờ nhìn về phía tam trưởng lão hừ đừng nói một triệu phương liền là ngàn v ạ n phương ta thông linh thần cùng cũng lấy ra được đến bất quá tiểu tử ngươi dám muốn sao liền sợ ngươi có mệnh cầm mất mạng hoa vị kia trường b à o lão giả cũng lạnh lùng nói một có nhiều như vậy cũng không quan hệ cầm liền mười cái tiên khí tính toán doanh nhất nhấp một n g ụ m t r à nói tiếp ngươi cho rằng tiên khí là cái gì mở miệng liền là mười cái cái này cũng không có cái kia cũng không có các ngươi có cái gì a doanh bình a n ở một bên tùy tiện nói ra mảy may một đem những này người để vào mắt làm càn tiểu tử ngươi như còn dám nói năng l ố mãng coi như ngươi đã cứu hy hoa mệnh lao phu cũng muốn xuất thủ giáo hơn ngươi ba trưởng lao sắc mặt có chút không dễ nhìn trầm giọng nói ra a ngươi muốn giáo hơn ta doanh nhất sắc mặt cũng trong nháy mắt thay đổi ngay ở một khắc đó tam trưởng lão lại có một loại dự cảm mình bị một vị cường giả tuyệt thế để mắt tới tiểu tử lão phu hôm nay liền thay cha mẹ ngươi dạy ngươi cái gì gọi là đối tiền bối tôn trọng tam trưởng lão nói xong liền muốn đối doanh nhất lược thi nhỏ trừng phạt nhưng là hắn vừa dứt lời doanh nhất bên cạnh hư không bên trong liền đã có một đạo kiếm quan sáng trói chém đi ra trong khoảnh khắc đó Không khí kinh khủng chung quanh hoàn thời gian toàn gian cũng dừng động, giam cầm, tức lưu bị tạm từ sau i n h linh hoàng sợ vô cùng. vô một khắc lại chân tiên đỉnh phong cảnh giới tam trưởng lão liền đã ngã xuống trên mặt đất toàn bộ thân thể trực tiếp từ mi tầm chỗ một phân thành hai một đạo chân linh hoàng sợ từ bên trong thân thể chui ra ngoài nhìn nói với doanh nhất thiên thiên vương người là ai tam trưởng l ã o đúng không thay cha mẹ ta dạy ta người còn chưa đủ tư cách có chút không thể nói lung tung được doanh nhất nói xong chầm dai hướng về phía trước hắn hình dạng cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa một đôi mắt bên trong bốn khỏa con ngươi dạng dỡ phát sáng phảng phất có thể chiếu dọi chư thiên vạn giới lên thượng cổ trọng đồng ngươi là doanh gia t h ầ n tử cái gì doanh gia t h ầ n tử làm sao có thể không đợi đến đám người kinh ngạc xong một bóng người liền đã xuất hiện tại ba trước mặt trưởng lão sau đó đưa tay ở giữa đem lục thể của hắn phục hồi như cũ cùng một chỗ chỉ là ở giữa nhất cái kia một vết nước bên trong vẫn như cũ có kinh khủng kiếm khí lấp lóe cản trở hết thẻ ý đồ chữa trị lực lượng của thân thể lục tiên kiếm quyết nguyên lai là doanh gia cao thủ Vị này t h A bản công tử làm việc không cần hướng ngươi giải thích doanh nhất là gì đám nhân vật sao lại hướng dạng này người cúi đầu doanh nhất tiếng nói vừa ra trong nháy mắt bên cạnh hắn đã xuất hiện một vị toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng đen chính là thiên vệ số một kinh khủng tiên vương đại thành khí tức phát ra trực tiếp đem doanh nhất hộ tại sau lưng cung chủ không phải như vậy sư phụ ta nhất thời nhanh miệng nói doanh công tử phụ mẫu mới dẫn tới doanh công tử người ra tay với hắn công tôn hi hoa mau chạy ra đây giải thích một bên là sư phụ của nàng nàng tôm môn một bên là ân nhân cứu mạng của nàng càng là doanh gia t h ầ n tử nàng thực sự không muốn hai phe phát sinh xung đột doanh gia tiểu tử bạn cung chủ xem ở chủ nhà họ doanh trên mặt mui t h a cho ngươi một cái mạng thông linh thần cung cung chủ kiên kỵ nhìn thoáng qua doanh nhất bên người người áo đen sau đó thu hồi khí thế của mình chương u n g c ủ doanh gia thần n thế h tử n g là cứu m ta sáu ngươi không trăm hai mươi muốn trách thì trách n g ư ơ i chọc không nên dây vào người thông linh thần cung c u n g chủ cố ý nhượng bộ không muốn cùng doanh nhất lên xung đột nhưng là doanh nhất lại lần nữa mở miệng nói ha ha thà ta một mạng lúc trước nói một triệu phương thần nguyên tuyệt không có thể h i ế u nếu không bản thần tử không ngại cùng các ngươi thông linh thần cung chơi một chút không biết các ngươi thông linh thần cung thực lực như thế nào doanh nhất hơi có vẻ lạnh lùng nói tiểu tử chúng ta không tính toán với ngươi ngươi coi nơi này là ngươi doanh gia sao cung chủ bên người một vị khác lao giả chậm rãi mở miệng k h í tức kinh khủng bạo phát đi ra rõ ràng là một vị nửa bước tiên vương cường giả cung chủ nói thế nào cái này một triệu phương thần nguyên cho hay là không cho doanh nhất căn bản vốn không để ý đến hắn ngược lại nhìn về phía thần cung c u n g chủ thần cung c u n g chủ có chút trầm mặc r u n g nạp sau mở miệng nói doanh gia thần tử đã cứu ta thần cung thần nữ là ta thần cung ân nhân lẽ ra như thế lẽ ra như thế đây là thần nguyên một triệu phương tạm thời cho l ạ i cho thần tử thù lao nói xong đang lúc trở tay móc ra một viên không gian pháp khí bôi lên bên trên thần hồn ấn ký về sau đưa cho doanh nhất bên trong có vô số thần nguyên trồng chất như núi dung nạp sau có chút thịt đau giao cho doanh nhất bên trong có siêu hơn trăm vạn phương thần nguyên đều là thông linh thần cung vô số năm để dành tới vốn liếng thứ nhất hiện tại toàn bộ giao cho doanh nhất lại là có chút đau lòng đã như vậy bản thần tử cùng thông linh thần cung sự tình liền dừng ở đây cáo tử doanh nhất nói xong tiếp nhận lên cái kia một viên không gian pháp khí nhìn cũng không nhìn thu lên sau đó mặc kệ thông linh thần cung c u n g chủ giữ lại trực tiếp quay người rời đi c u n g chủ đây chính là một triệu phương thần nguyên a cứ như vậy chắp tay đưa cho doanh gia thần tử sao bên cạnh hắn vị lão giả kia mở miệng nói ra bằng không đâu thật cùng doanh gia thần tử là được sao ngươi chỉ sợ không biết bên cạnh hắn cường giả khủng bố đến mức nào thông linh thần cung c u n g chủ lạnh lùng nói chẳng lẽ so c u n g chủ còn mạnh hơn bên cạnh hắn vị kia người áo đen thực lực chỉ sợ thẳng bức lão tổ còn có cái kia từ giữa hư không xuất kiếm cường giả cảm giác cũng rất mạnh thực sự không thể đối địch với hắn cái này thì ra là thế lần này đều là bởi vì tam t r ư ở n g lão chúng ta lúc đầu có liền sẽ giao hảo doanh gia thần tử tam trưởng lão liền là nhanh mồm nhanh miệng ngoài miệng không thang ư ờ i lần này bị thiệt lớn không biết thân thể này còn có thể khôi phục hay không cái k i a một đạo kiếm khí quá cường đại đúng hi hoa ngươi nói doanh gia thần tử từng cứu tính mệnh của ngươi nhanh cùng ta cẩn thận nói một chút nhìn xem lúc này là có phải có văn hồi địa phương là cung chủ công tôn hi hoa mau đem cùng doanh gia hai huynh đệ gặp nhau sự tình cùng cung chủ nói bắt đầu thông linh đạo vực bên ngoài một chỗ giữa hư không mấy vị thân ảnh đang lẳng lặng nhìn chằm chằm toàn bộ thông linh đạo vực đó là tiểu tử kia sao ra tới tốt lắm nhanh đây là muốn thừa dịp chúng ta không chú ý tranh thủ thời gian chạy mất ta ta đã thông chi thánh tử lần này hắn chạy không thoát xem ảnh một doanh nhất cùng doanh bình an hai người từ giữa hư không đi ra Ca, chúng ta đi cái nào a doanh bình an tò mò hỏi lúc đầu dự định thông linh thần cung nếu là k h ô n g phục liền thuận tay thu thập bọn hắn ai nghĩ đến bọn hắn người cùng chủ kiệt như thế t h ứ thời đã như vậy vẫn là chờ giết người trước mắt trực tiếp đi ưu thần điện à? trực tiếp đi ưu thần điện ca ngươi muốn làm gì làm gì đương nhiên là diệt bọn hắn doanh nhất thản nhiên nói diệt ưu thần điện còn có cái gì giết người trước mắt trước mắt nào có người ca ta thế nhưng là người thân đệ đệ à? doanh bình an hoảng sợ nói ra doanh nhất chậm rãi lắc đầu nháy mắt sau đó bên cạnh của bọn hắn đã xuất hiện mấy đạo nhân ảnh đem hai người vây quanh lên từ một vị chân tiên cường giả mang theo ba vị nhân tiên định phong liên la tiểu tử k i ê một quyền đánh bại thánh tử Thánh tử hắn nói đem bốn ắ mắt t Một giết. thần tới. Nhất trước Tiểu tử, về. mới m cái khác、giết. Các được có người điện người. giờ hiểu nói người Doanh Bình Doanh gì. An ưu là là u ý trách thì trách người chọc người không nên dây vị à o người. Động thủ. Bốn thủ. v người áo đen chia bốn phương tám hướng cùng một chỗ muốn hai người xuất thủ hai người mục tiêu là doanh nhất hai người mục tiêu là doanh bình an nhưng là bọn hắn vừa mới ngang có hành động không gian chung quanh liền đã toàn bộ bị giam cầm một vị lão giả từ giữa hư không đi ra toàn thân trên giới lực lượng cường đại ảnh hưởng tới không gian chung quanh để cái kia bốn vị người áo đen kinh hãi vô cùng ở trong lòng hô to thiên thiên vương cường giả ha ha muốn trách thì trách ngươi chọc phải người không nên chọc an lão vừa mới nói xong bốn vị này cường giả liền phảng phất trực tiếp hóa thành hư vô biến mất vô cùng kinh khủng thủ đoạn để doanh nhất nhìn đều kinh hãi đây chính là tiên vương sao doanh nhất tại n g â y người trong lúc đó an lão mở miệng cười nói ra công tử ưu thần điện tình huống đã thăm dọ rõ ràng một vị tiên vương hậu kỳ cường giả một vị trung kỳ cường giả một vị sơ kỳ cường giả hết thầy ba vị tiên vương cường giả vừa vặn cái kia năm vị tiền bối đều đã đ ộ t phá liền để bọn hắn trực tiếp đi ưu thần đạo vực đi chúng ta từ nơi này xuất phát đoán chừng rất nhanh cũng có thể đến k chúng ta dạng này đối ưu thiên tiên vực thế lực xuất thủ sẽ sẽ không khiến cho cái kia một đám sinh linh bất mãn doanh bình an ở một bên lo lắng nói người nói là yêu tộc ưu thiên tiên vực bên trong nhân tộc chỉ chiếm cứ một số nhỏ địa vực đại bộ phận địa vực đều là yêu tộc thiên hạ cẳng có mấy cái yêu tộc thế lực uy c h ấ n chư thiên vô cùng cương đại là đình tiêm bất hủ thế lực ha ha yên tâm đi thân phận của ta cho hấp thụ ánh sáng về sau không có thực lực nguyện ý vì một cái nho nhỏ ưu thần điện cùng ta là địch doanh nhất vừa cười vừa nói mang theo doanh bình an cùng an lão cùng một chỗ chạy tới ưu thần điện t ổ n g bộ ưu thần đạo vực nhìn về phía trước vô tận khắc không gian bên trong một chỗ to lớn đại lục ba đạo nhân ảnh ngừng lại công tử phía trước liền là ưu thần đạo vực không hổ là một phương bất hủ thế lực t ổ n g bộ thế mà đem cả một cái đạo vực sắp đặt tại một cái đại lục phía trên đại lục này đến lớn bao nhiêu a doanh bình an nhìn trước mắt đại lục nói ra cho dù là doanh gia hạch tâm cổ đế đạo vực cũng là liền chín cái khác biệt đại lục tạo thành cự thiên tiên vực bên trong Cứ、ít có một cái đại lục liền là cả một cái đạo vực công tử bọn hắn tới an lão nói xong xa xa không gian đột nhiên lấp lóe năm vị thân ảnh đã từ đó bước ra chính là tinh thần tiên đế năm vị ngược dòng tìm hiểu người hiện tại đã toàn bộ bước vào tiên vương cảnh giới đỉnh cao bài kiến công tử xem ra các vị tiền bối tu vi đều đã đột phá vừa vặn ta chỗ này có cái để các vị tiền bối thử một chút thực lực cơ hội doanh nhất nhìn xem năm người vừa cười vừa nói an hắn từ hệ thống bên trong trao đổi đạn dược tu vi đột phá quả nhiên nhanh vô số lần bất quá tác dụng phụ liền là những người này tu vi sẽ vĩnh viễn nhận doanh nhất chế ước doanh nhất có thể một ý niệm đem bọn hắn tiên vương tu vi toàn bộ phế bỏ đây chính là hệ thống đan dược đại giới năm người này là như thế thải vân tiên vương đ á m người cũng là như thế bất quá cái này tác dụng phụ chỉ có doanh nhất một người biết chính là vì cho mình lưu một cái chuẩn bị ở sau hệ thống như thế trợ giúp mình để doanh nhất cao hứng đồng thời cũng làm cho hắn hoài nghi hệ thống đối với mình có hay không chuẩn bị ở sau đâu chương sáu trăm hai mươi mốt doanh gia làm việc người không có phận sự mau mau rời đi an đạo hữu đã nói với chúng ta liền chờ công tử ra lệnh một tiếng t ố t ưu thần điện tổng cộng có ba vị tiên vương cường giả xuất động ba người là được còn lại hai người l ự ợ t trợ phòng ngừa thế lực khác người đến đây nhúng tay vâng năm người liếc nhìn nhau nháy mắt sau đó có ba đạo thân ảnh đã tiến vào tại chỗ rất xa ưu thần đạo vực bên trong ưu thần đạo vực bên trong một chỗ cực kỳ chỗ thần bí một vị lao giả chính đang lẳng lặng bế quan tu hành đột nhiên hắn đột nhiên mở hai mắt ra chậm rãi nâng tay phải lên không ngừng thôi diễn cái gì tại sao có thể có một cỗ cảm giác nguy cơ làm tiên vương đại thành cảnh giới ưu thần lao tổ cũng coi là ưu thiên tiên vực bên trong nhân vật có mặt mũi hắn đã bế quan mấy chục vạn năm ngay hôm đó đột nhiên bừng tỉnh lạ bởi vì rõ ràng bên trong hắn cảm giác một sự nguy hiểm mãnh liệt khóa chặt hắn không tốt ưu thần lao tổ nói xong thân ảnh liền đột nhiên mà lên nháy mắt sau đó bên cạnh hắn hết thể đều hóa thành hư vô một đạo lực lượng khổng lồ đột nhiên rơi vào hắn chính trong hư không na gì trên thân phúc một ngụm sáng chói máu tươi phun ra ưu thần lao tổ kinh hãi nhìn một phía ai có thể tại vô thanh vô tức tiếp cận hắn bế quan trí địa đồng thời trực tiếp một chiêu đem hắn đánh cho bị thương. đây tuyệt đối là hết thệ tồn tại cường đại có thể là tiên vương cảnh giới đỉnh cao hắn vừa đã mây chục vạn năm không có ở tiên vực đi động đây là vị cường giả kia đột nhiên ra tay với hắn kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát trước người hắn xuất hiện một bóng người chính là không gặp trước kia tinh thần tiên đế tùy tùng các hạ là người nào vì sao ra tay với ta ưu thần l a o tổ nhìn người trước mắt mở miệng hỏi cũng bắt đầu ở trong óc tìm kiếm trí nhớ của mình phát phát hiện mình giống như cũng không biết hắn ha ha ha u thần điện người sáng lập là ngươi đi không gặp thanh âm nhàn nhạt, nhạt văng lên ưu thần lao tổ không tự chủ nhẹ gật đầu vậy liền không sai nhận lấy cái chết không gặp nói xong trực tiếp xuất thủ kinh khủng pháp lực sen lẫn cường đại pháp t ắ c lực lượng trực tiếp đem ưu thần lao tổ bốn phía toàn bộ phong kín sau đó áp b á c h tới các hạ cớ gì xuất thủ nhất định là hiểu lầm cái gì ưu thần lao tổ bộc phát ra một cỗ thần dị có thể tới qua kích phá không gặp phong tỏa sau đó vừa lui vừa nói vừa nói một bên cho cái khác hai vị tiên vương cường giả truyền tin ha ha người sắp chết làm gì biết nhiều như vậy không gặp mỉm cười trong nháy mắt thân ảnh đã đi tới u thần lao tổ trước mặt trong tay một thanh trường kiếm vùng vậy mà ra một đạo kinh khủng kiếm khí phá vỡ không gian mà tới kinh hại ưu thần lão tổ tranh thủ thời gian tế ra bản thân bản bệnh pháp bảo một đạo thần dị bão tháp ngăn cản vê anh xem ảnh một ba động khủng bố trực tiếp đem chọn cái ưu thần đạo vực cường giả đều rung động đến đó là lão tổ tại cùng người khác giao thủ còn có điện chủ cùng đại trưởng lão cực xa chỗ còn có hai nơi chiến trường vẫn như cũng là tiên vương cường giả kinh khủng ba động lần này ưu thần lão tổ mới chú ý tới cực xa chỗ chiến trường các hạ đến cùng là ai vì sao đối ta ưu thần điện xuất thủ U thần lao tổ vừa nói, một nói, bên lao vừa ân m thầm m cho ì h nhiều năm qua kết giao hảo hữu năm chuyên giao qua âm, kết đây ể bọn bên bào hắn tương tận ngoài nào trên sừng cường trắng n chỗ chiều hai mò một một tới trợ. dài cái giả Vô vị xa lao dê áo đạo đó, đầu n đang đáng, đột nhiên ngừng Ơn, đột giới tại một tiểu thế lại. cái du â là u thần đạo hữu truyền âm gặp nguy hiểm nhanh đến giúp đỡ sau một khắc vị cường giả này thân ảnh liền đã biến mất ở chỗ này còn có đồng dạng mấy cường giả từ địa phương khác nhau phá vỡ không gian rời đi hướng về u thần đạo vực chạy tới không gặp đột phá đến tiên vương đỉnh phong về sau các loại thủ đoạn uy lực đều viễn siêu trước kia mỗi một chiêu mỗi một thức đều để ưu thần lão tổ khó mà ngăn cản ầm ầm ưu thần lão tổ còn không có phản ứng kịp thời điểm xa xa một phiến thiên địa bên trong đã rơi ra huyết vũ cả phiến thiên địa đều đắm chìm trong trong bi thương đó là tiên vương vẫn lạc dấu hiệu điện chủ bỏ mình vô số ưu thần điện cường giả thấy cảnh này đều sợ ngây người bọn hắn điện chủ thế nhưng là cao cao tại thượng tiên vương a điện chủ đại trưởng lão cũng nguy hiểm đáng giận bọn hắn đến cùng đúng đúng ai vậy tại sao phải đối ta u thần điện xuất thủ xem ra đối phương đến có chuẩn bị ưu thần đạo vực buộc phát ra kinh thiên chiến đấu rất mau đem chung quanh có chút thế giới cường giả hấp dẫn tới mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa thư không bên trong đột nhiên xuất hiện mấy bóng người một vị thân mặc da thú cường tráng hán tử một vị đầu xinh sừng dê áo bào trắng lão đạo một vị màu đỏ quần áo mỹ nhan phụ nhân ưu thần điện ưu thần lão tổ nhìn thấy ba người đến tranh thủ thời gian mở miệng nói ba vị đạo hữu nhanh chóng cứu ta nói xong đón đỡ không gặp một chiêu miệng p u n một ngụm lớn máu tươi r u n nạp sau hướng về ba người chạy tới ba người thấy cảnh này cũng đều chuẩn bị xuất thủ dù sao quan hệ của song phương đều coi như không tệ lần này đối phương gặp địch mình sao có thể khoanh tay đứng nhìn doanh gia làm việc người không có phận sự mau mau rời đi nhưng là còn không đợi ba người xuất thủ trước mặt của bọn hắn liền đã xuất hiện một cái thiếu niên áo trắng thiếu niên đứng ngạo nghễ vào hư không bên trong một đôi trọng đồng chiếu lấp lánh phảng phất có thể khám phá chư thiên vạn giới phía sau hắn còn có mấy vị thân ảnh tất cả đều là vô cùng cường đại tiên vương cảnh giới thượng cổ trọng đồng doanh gia t h ầ n tử doanh gia thân tử hắn liền là doanh gia thân tử bọn hắn làm sao tới nơi này Doanh gia tại sao phải ra tay với ưu thần điện giữa hư không ba vị cường giả thấy cảnh này tranh thủ thời gian mở miệng nói chư vị không nên hiểu lầm chúng ta không có tính toán ra tay đúng vậy a chúng ta cùng vị này ưu thần lão tổ cũng không quen chính là chúng ta tuyệt không quen ba người nhìn thấy doanh gia thần tử đích thần đến trong đôi mắt đều lộ ra từng k i a c h ầ n kinh ưu thiên tiên vực ở trong một chỗ mấy vị cổ lão đại địa phía trên từng cái vô cùng cường đại đưa tay mạn thiên phi vũ lấy mỗi một cái đều che khuất bầu trời kinh khủng vô biên doanh gia thần tử đối u thần điện độc thủ một chỗ bên trong đại điện mấy đạo thần hồn trao đổi lẫn nhau hừ doanh gia tay không khỏi rỗi quá dài thống lĩnh hai đại tiên vực còn chưa đủ hiện tại lại đem bàn tay tiến vào ta ưu thiên tiên vực quả thực là không đem ta yêu t ộ c để vào mắt trước kia bọn hắn hủy diện tổ long cung kỳ lân cổ động vạn phượng linh sơn thời điểm ta đều không có xuất thủ xem ra doanh gia là đem ta yêu t ộ c xem như quả hồng mềm bóp chính vì vậy mới cần phải cẩn thận đối lãi doanh gia quá mấu chốt ta tự mình đi một chuyến xem bọn hắn vì cái gì ra tay với u thần điện thiện một bóng người từ thần dị chi địa phá không mà đi không làm kinh động bất luận kẻ nào ưu thần đạo vực bên trong kinh khủng chiến đấu vẫn còn tiếp tục bởi vì cảnh giới cùng thực lực t r ê n l ệ n h thật lớn rất nhanh ưu thần điện đại trưởng lão cũng bỏ mình hiện tại chỉ còn lại một cái ưu thần lão tổ đang khổ cực trèo trống đây là những người khác không có đi trợ giúp không gặp nguyên nhân doanh nhất lẳng lặng nhìn một màn này cũng đang chờ đợi cường giả yêu tộc phản ứng chương sáu trăm hai mươi hai làm sao có thể ngươi còn sống vê anh không gặp s ử suất một đạo kinh khủng kiếm khí nhưng lại bị linh h o ạ u thiên lão tổ né tránh mà sau người số cái thế giới thì trực tiếp bị một kiếm chém thành m ả n h vỡ vô số sinh linh như vậy vẫn lạc doanh nhất ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa chiến trường trong lòng thỉnh thoảng suy tư đến bây giờ còn không xuất hiện xem ra yêu tộc lại một lần sống chết mặt bây động thủ doanh nhất thanh âm nhàn nhạt vang lên linh hoạt kỳ h ảo tiên vương cũng tiếp theo một cái trước mắt ở giữa đồng thời xuất thủ kinh khủng truyền hình làm vỡ nát cái này đến cái khác tiểu vũ trụ tiểu thế giới hai vị đỉnh phong tiên vương một kích toàn lực phía dưới u thần điện lao tổ không còn có sức hoạt thủ bị từng đạo cường đại công kích đánh trúng hiện tại đã thân chịu trọng thương không ta không cam lòng lao tổ cứu ta ưu thần lao tổ đang nỗ lực tranh đ ấ u đấy thẳng đến một đoạn thời khắc cũng không cách nào kiên trì nữa tranh thủ thời gian đối hư không hô to một tiếng phảng phất nơi đó còn có cái gì những người khác doanh nhất ánh mắt cũng tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa nhìn sang bình tĩnh hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo áo b à o màu xanh láo giả láo giả toàn thân trên giới không có bất kỳ cái gì khí tức nhưng là chỉ là đứng lặng lặng phảng phất như là thiên địa trung tâm doanh nhất thấy cảnh này mỉm cười rốt cục ra tới rồi sao không gặp cùng linh hoạt kỳ ảo cũng không có tiếp vào doanh nhất dừng tay mệnh lệnh vẫn tại đối ưu thần lao tổ xuất thủ hai người phân biệt thi triển kinh khủng thần thông nháy mắt sau đó liền có vô tận tinh thần chi lực đem ưu thần lao tổ hoàn toàn bao phủ tinh thần chi lực thanh y láo giả lạnh hư một tiếng vung tay lên t ừ n g đạo cường đại lực lượng pháp tắc xuất hiện tại ưu thần lao tổ mặt ngoài thân thể thay hắn đỡ được tinh thần chi lực công kích nháy mắt sau đó hắn liền đã xuất hiện tại ưu thần lao tổ trước người l ặ n g lặng nhìn qua hai vị tinh thần tiên đế tùy tùng mở miệng nói lúc nào tinh thần tiên đế tùy tùng bắt đầu vì người khác hiệu lực ngươi là người phương nào không gặp âm thanh âm vang lên các ngươi tùy ý đổ sát ta ưu thiên tiên vực cường giả thật làm ta ưu thiên tiên vực người không tồn tại sao lão giả nói xong nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước nhưng là một bước về sau khí tức của hắn đã hoàn toàn phát sinh biến hóa kinh khủng tiên vương khí tức so không gặp các loại năm người còn có cường đại thậm chí có từng tia đế uy phát ra để doanh nhất ánh mắt co r ụ t lại đây là một vị siêu việt tiên vương đỉnh phong cường giả chỉ là không biết có hay không đến doanh g i a những lao tổ kia hoàn cảnh doanh nhất ở trong lòng nghĩ đến cho dù là siêu việt tiên vương đỉnh phong cũng muốn hướng về phía trước lại đi một bước mới có thể đến đạt ông tổ nhà họ doanh tình trạng ha ha, tiền bối cái này ưu thần điện thánh tử trước mặt mọi người n ụ c ta doanh gia bản thần tử chuyên tới để tiêu diệt bọn h ắ n mong rằng tiền bối không cần ngăn cản doanh nhất thân ảnh nhanh chóng hướng về phía trước đối vị này thanh ý láo giả nói ra tiểu hoa nhi ngươi còn chưa có tư cách đối thoại bản tọa để ngươi doanh gia đại nhân đến thanh ý láo giả nhìn thoáng qua doanh nhất chậm rãi mở miệng nói mảy may một đem doanh nhất để vào mắt doanh nhất cũng không giận không giận ngược lại cười lấy nói ra ta là không có tư cách không biết thủ hạ của ta có không có tư cách vừa mới nói xong năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng đã đem vị này t h à n h ý lao giả vây vào giữa năm người ở giữa cũng có một đạo rõ ràng trận pháp tướng kết nối kinh khủng ba động hiện hiện ra ngay cả vị lao giả này đều n h ữ n g mày loại ba động này đã đủ để uy hiếp được hắn xem ảnh một doanh gia coi là thật muốn cùng ta ưu thiên tiên vực là địch lao giả lẳng lặng nói ra sau đó nhìn về phía doanh nhất ha ha bản thân t ừ ngược lại là có thể đại biểu doanh gia không biết tiền bối dùng cái gì đại biểu toàn bộ ưu thiên tiên vực một cái nho nhỏ ưu thần điện tiền bối thật muốn vì hắn cùng ta doanh gia là địch doanh nhất thì thản nhiên nói phản phất một cái bất hủ thế lực trong mắt hắn tiện tay có thể diệt ha ha ha không nghĩ tới l ã o phu làm sao nhiều năm không xuất thế làm sao nhanh liền có người quên đi thủ đoạn của l ã o phu thanh y lão giả cười lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía ưu thần lão tổ sau một khắc xung quanh thân thể của hắn có vô số không gian pháp tắc quanh quẩn không gian cũng đang không ngừng tiêu tan trùng sinh lộ ra cực kỳ quỷ dị không gian pháp tắc côn bằng thần thông doanh nhất trọng đồng co rụt lại đã nhận ra lão giả thân phận côn bằng nhất tộc toàn bộ yêu tộc ở trong có mấy đại chủng tộc thế lực cường đại nhất vô cùng cường đại nhục thân không người có thể địch tốc độ thần thông đối với thuộc tính không gian cực hạn lĩnh ngộ cùng thiên phú đều để côn bằng nhất tộc cho tới nay đều là cường đại nhất yêu tộc thứ nhất đó là côn bằng nhất tộc thần thông cái này không phải là vị tia côn bằng lão tổ a hắn không phải bế quan mấy cái kỷ nguyên sao cái này ưu thần lão tổ như thế nào biết hắn không biết bất quá lần này côn bằng lão tổ tự mình xuất một chút tay không biết danh o gia thần tử sẽ như thế nào côn bằng lão tổ xuất thủ tại một phương diện khác cũng đại biểu toàn bộ yêu tộc thái độ hiện tại đã không phải là doanh nhất cùng u thần điện xung đột mà là toàn bộ yêu tộc cùng danh gia xung đột không sai với lại không chỉ có riêng ta ưu thiên tiên b ự c có yêu tộc cái này chư thiên vạn giới cái nào cái thế giới không có yêu tộc doanh nhất thấy cảnh này khỏe miệng hơi vệt lên yêu tộc cũng không có đánh mất huyết tính ta doanh gia muốn giết người ai đến cũng vô dụng doanh nhất nhàn nhạt mở miệng sau đó năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng đem côn bằng lao tổ vây khốn thời điểm ưu thần lao tổ bên người lại xuất hiện hai cái người áo đen chính là doanh nhất hai đại thiên vệ thiên vệ số một cùng số hai đã ở trên không gặp trên tay bị trọng thương ú thiên lao tổ căn bản không phải đối thủ liền bị hai vị thiên vệ tại chỗ giết chết xé nát nhục thân côn h chấn linh. ấ n càn. áp c Làm bằng lão tổ thấy cảnh này g i ậ n quát một tiếng quanh thân đã nổi lên kinh khủng không gian pháp tắc trí lực sau một khắc bên cạnh hắn xuất hiện vô tận ánh sáng chính là năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng thi triển trận pháp k h ố n chủ hắn s â u k i ế n tồn tại cũng dám đến khiêu khách ta côn bằng lão tổ giống giận mi tâm đột nhiên phát ra một tia ánh sáng sau đó nhanh chóng bao trùm hết thẻ chung quanh sau một khắc tất cả mọi người cũng cảm giác mình không động được không gian chung quanh bị toàn bộ giam cầm đây là côn bằng nhất tộc kinh khủng thần thông doanh gia tiểu tử ngay trước lao phu mặt giết người lá gan của ngươi thật rất lớn tại tất cả mọi người đều không động được thời điểm côn bằng lao tổ trong hư không dập chân trực tiếp đi đến doanh nhất trước mặt đưa tay hướng về phía trước điểm tới hắn muốn cho doanh nhất một bài học mặc dù sẽ không giết hắn nhưng là cũng phải cấp một bài học nhưng là ngay tại ngón tay này nhanh sẽ rơi xuống doanh nhất trước mặt thời điểm từ vô cùng nơi xa chém tới một đạo kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ giam cầm không gian chém tới ngón tay của hắn phía trên kinh khủng kiếm khi phá vỡ thiên địa liên hạ phương u thần đạo vực đều bị bổ ra một cái vô tận sâu xa cái nứt phản phất một kiếm đem toàn bộ đạo vực bổ ra người nào côn bằng lão tổ kinh hãi nhìn về phía phương xa nơi đó có một bóng người chậm rãi đi tới nhìn như chậm chạp kỳ thực trong nháy mắt đi vào doanh nhất trước mặt nhìn xem côn bằng lão tổ mở miệng nói ta doanh gia muốn giết người ai cũng cứu không được bao quát n g ư ờ i côn bằng lão tổ nhìn thấy người trước mắt tốt giống nghĩ tới điều gì kinh hãi nói ra làm sao có thể n g ư ờ i còn sống chương sáu trăm hai mươi ba lão tổ giáng lâm yêu tộc nội bộ doanh nhất nhìn thấy vị này bóng người cũng trong lòng kinh hãi doanh gia mười sáu tổ gia thắng thiên ca ha ha xem ra côn bằng ngươi còn nhớ do ta k h ô n g nghĩ tới vô số kỷ nguyên qua đi tu vi của ngươi cũng muốn bước ra một bước kia cùng ngươi so vẫn là kém một chút năm đó ngươi không phải côn bằng lão tổ nói phân nửa liền bị đánh gây rơi chuyện năm đó không cần nhắc lại xem ở ngươi ta còn có chút giao tình phân thượng cứ vậy rời đi à. nếu là doanh gia những người khác đến ngươi chưa hẳn đi rơi tốt ngày khác lại tìm ngươi một lần côn bằng lão tổ trong lòng c h ấ n kinh nói xong trực tiếp rút đi thắng thiên ca thì quay tới nhìn về phía doanh nhất gặp qua mười sáu tổ ra thắng thiên ca gật đầu nói rất tốt sau đó thân hình liền đã biến mất không thấy cái này ưu thần điện gì ta doanh nhất thản nhiên nói sau một khắc vô tận kinh khủng thần thông liền đã rơi xuống năm vị tiên vương cường giả tối đỉnh thủ đoạn quá kinh khủng tiện tay một kích đều muốn hủy diệt rất nhiều tiểu thế giới rất nhanh ưu thần điện bị người tập kích côn bằng lao tổ hiện thân doanh gia cường giả xuất hiện các loại tin tức liền đã truyền khắp ưu thiên tiên vực các thế lực lớn thông linh thần cung bên trong cung chủ nghe được tin tức này cơ h ồ toàn thân chấn động hắn có một cái dự cảm lúc trước nếu là không đem cái kia một triệu phương thần nguyên giao ra chỉ sợ bị diệt mất thế lực chính là mình doanh gia làm việc quá kinh khủng quá bá đạo vô số thế lực cường đại đều c h ấ n kinh tại doanh gia bá đạo đương nhiên tại ưu thiên tiên tiên vực nào đó một chỗ thần dị chi điệu bên trong số đạo thần n i ệ m chính đang nhanh chóng trao đổi côn bằng ngươi xác định cái kia là năm đó vị kia doanh gia cường giả không sai doanh gia thắng thiên ca chỉ là không nghĩ tới hắn không chết với lại tu vi càng đến trình độ này cường đại đến ta cũng không phải là đối thủ ngươi cũng không phải là đối thủ n g ư ơ i giao thủ với hắn không có nhưng là có thể cảm giác được hắn cơ hồ đến một bước kia côn bằng lão tổ lặng lặng nói để chung quanh mấy đạo thần n i ệ m đều có chút trầm mặc n h â n tộc tại trên tu hành thật sự là được trời ưu hái muốn hay không tìm cơ hội thăm dò một cái doanh gia hư thực bao quát bọn hắn đối với lần đại kiếp nạn này cách nhìn từ t h ắ n g thiên ca ở trước mặt ta lộ diện liền có thể nhìn ra doanh gia chỉ sợ cũng bắt đầu làm chuẩn bị bằng không bực này cổ láo nhân vật làm sao lại đột nhiên hiện thân ta yêu tộc từ trước đến nay đều là cựu thiên tiên b ự c trọng yếu nhất chủng tộc lần này thiên địa đại kiếp nơi phát ra không rõ tất cả thế lực đều trong bóng tối xúc tích lực lượng tộc ta đã mở ra một chút chuẩn bị xem ảnh một chúng ta yên lặng nhiều năm xem ra cũng nên tại cái này tiên vực đi vào một chút đúng vậy a một chút l a o bằng hữu ngược lại là có thể đi gặp một chút còn có cái kia doanh gia thân tử ngược lại là có chút ý tứ côn bằng l a o tổ đột nhiên mở miệng nói nghe nói hắn phá vỡ vạn cổ không có ghi chép tại vạn t u ế trước đó thành tiên côn bằng ngươi cảm thấy thế nào nếu là không có gì bất ngờ xảy ra chỉ sợ lại là một tôn cường g i ả tuyệt thế thậm chí ngoại giới có rất nhiều chuyền n g ô n doanh gia tiểu tử này thiên mệnh có hy vọng ha ha thiên mệnh không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết đạo thiên mệnh ở nơi nào có sinh linh lạnh hừ một tiếng nói ra lúc trước doanh gia đối tổ long cung kỳ lân cổ động cùng vạn phượng linh sơn động thủ chúng ta không có xuất thủ hiện tại muốn liên thủ với bọn họ sao ta nhìn côn bằng không phải cùng vị kia doanh gia cường giả quen biết sao liên để côn bằng đi tìm một chút ý a tốt a doanh nhất mang theo doanh bình an giờ phút này đang tại hữu thần điện cấm địa bên trong trước mặt chính là trồng chất như núi các loại linh tài đan dược công pháp linh thạch đại ca lần này ngươi thế nhưng là kiếm một rồi nhiều như vậy tu hành tài nguyên liền xem như một cái bất hủ thế lực cũng không phải có thể tùy tiện lấy ra không sai vẫn là giật đồ tới cũng nhanh doanh nhất cũng âm thầm gật đầu mình thiên đình đã chiếm cứ đạo thiên tiên vực những cái kia đạo vực rất nhiều năm cũng một để giành được nhiều như vậy tài nguyên đem tất cả thần nguyên toàn bộ thống kê một cái nhìn xem bao nhiêu ít doanh nhất rất nhanh phân phó hắn muốn ở chỗ này dùng những n à y thần nguyên tu hành đẩy cao tu vi của mình hiện tại doanh nhất mỗi tu hành một lần đều cần lượng lớn linh khí mà một cái bất hủ thế lực góp nhặt vô số năm thần nguyên vừa vặn có thể thỏa mãn mình c k ta cũng muốn ta cũng muốn củng cố tu vi của mình được thôi phân ngươi một điểm tại u thần điện một chỗ linh khí cùng với nồng đậm địa phương doanh nhất đã tại bế quan này dòng d ã một năm theo một đạo khí tức chậm rãi gọi ra lượng lớn linh khí không có vào bên trong thân thể của h ắ n sau một khắc liền bị triệt để hấp thu hết hồng n ông trí tôn quyết không ngừng vận chuyển cho đến giờ phút này doanh nhất cảm giác thân thể của mình lại lần nữa phát sinh một chút biến hóa nhưng lại nói không rõ đến cùng có thay đổi gì phản phất trở nên càng thêm linh động càng thêm phù hợp giữa thiên địa linh khí đây là cải thiện thể chất của ta sao doanh nhất đưa tay ở giữa vô số năng lượng thiên địa tại hội tụ đang sôi trào nguyên lai、like、là muốn diễn sinh mới thân thông nhìn xem chung quanh đã thiếu đi không ít thần nguyên doanh nhất khẽ gật đầu lại từ không gian pháp khí bên trong móc ra càng nhiều thần nguyên tiếp lấy tiến vào tu hành trạng thái ở trong thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt lại qua hai năm doanh nhất đã bê quan ba năm cảm thụ được cái k i a m ộ t đạo mới dựng dục ra tới thần thông doanh nhất cao hứng nhẹ gật đầu rốt cục đem những n à y thần nguyên hấp thu xong doanh nhất chậm rãi đứng dậy cảm giác vô cùng cường đại để hắn trở nên càng thêm tự tin tu vi lại hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ cho dù là cái này một bước nhỏ cũng tướng làm không dễ dàng ba năm đến nay doanh nhất hấp thu một triệu phương thần nguyên sử dụng thần nguyên tiến hành tu hành vốn chính là vô cùng xa xỉ sự tình nếu là để người ta biết hắn ba năm đến nay hấp thu nhiều như vậy thần nguyên chỉ sợ muốn bị sợ choáng váng đương nhiên nhiều như vậy thần nguyên đại bộ phận đều bị doanh nhất động thiên thế giới hấp thu cái thế giới này bây giờ trở nên càng thêm rộng rãi bên trong núi non sông ngòi hồ nước biển cả cái gì cần có đều có còn có vô số tiểu động vật các loại ma thu ở trong đó sinh tồn doanh nhất càng là tại trong lúc vô ý phát hiện những ma thú này ở trong có một ít đã bước lên con đường tu hành còn có một số cùng mười bốn tiên khí chi linh quan hệ không tệ hết thể hết thể đều tại hướng về tốt hơn phương hướng phát triển đã có thể tu hành vậy ta liền trợ các ngươi một chút sức lực doanh nhất nói xong hắn chân thân một đạo thần hồn ấn ký g á n g lâm tại động thiên thế giới bên trong tiểu bạch cùng mười bốn con tiên khí chi linh cảm ứng được doanh nhất khí tức toàn đều vây ở doanh nhất bên người về phần những cái kia đã khai hóa bắt đầu tu hành một chút tiểu sinh linh khắp nơi đứng xa xa nhìn không dám tới doanh nhất mỉm cười đưa tay về phía trước một đầu dài mấy mét thanh xà đã ra hiện ở trước mặt của hắn một con rắn ngược lại là có từng tia long tộc h ế t mạch doanh nhất nói xong đem mình tu hành tổ long trí tôn thuật truyền vào cái này tiểu xà trong óc cũng thiết trí tầng t ầ n g phong ấn chỉ có đầu này tiểu xà đến cảnh giới nhất định về sau mới có thể học tập song c h ỉ n h công pháp hiện tại chỉ có thể học tập cơ sở nhất công pháp tiếp lấy doanh nhất lại bắt t r ư ớ c làm theo bắt mấy con có linh tính ma thú truyền bọn chúng công pháp có thì cải thiện huyết mạch Trường 624, trở về thiên đỉnh, thiên vương sinh ra. Bất truyền thụ tạo huyết mạch, doanh Nhất đều không tự từ ra. vương đỉnh, sinh luận công vẫn Doanh không nhập giác gia 624, về đều đều pháp mạch, cải là là những ma thú này trở thành tinh không bên trong nhất làm cho người kinh khủng tồn tại thời điểm bọn hắn mới ý thức tới cái này từng tia hồng nông tử khí cường đại cỡ nào các ngươi mười bốn hảo hảo tu hành doanh nhất nhìn xem vây bên người hắn mười bốn đạo tiên khí chi linh khởi hành nói cái này mười bốn nhỏ chỉ là hắn coi trọng nhất làm xong đây hết thảy doanh nhất lại lần nữa cẩn thận quan sát mình động thiên thế giới riêng một ngọn cờ thế giới quy tắc để hắn trở nên cùng cái khác tất cả thế giới cũng không giống nhau cái này cũng chính là doanh nhất là tới tu hành một cái phương hướng có lẽ tại qua một đoạn thời gian, liền có thể cân nhắc đem một số n h â n tộc di dân đến trong này đến kết thúc bế quan về sau doanh nhất trực tiếp gặp được năm vị tinh thần tiên đế tùy tùng bọn hắn một mực tại chỗ này chờ đợi doanh nhất xuất quan về phần doanh bình an tiểu t ử kia sớm tại hai năm trước đó liền đã xuất quan về doanh gia nghe nói là muốn trở về bế quan đột phá thiên đạo doanh nhất nghe nói cũng mỉm cười hy vọng hắn có thể thành công a công tử chúng ta tiếp xuống có tính toán gì không gặp nhìn thấy doanh nhất xuất quan tranh thủ thời gian qua tới hỏi thiên mệnh tranh đoạt doanh nhất trầm mặc một hồi mở miệng nói hắn hiện tại đã hoàn toàn củng cố nhân tiên trung kỳ cảnh giới tại đã trải qua một trận lại một trận cường giả đối chiến về sau doanh nhất càng ngày càng hâm mộ những cái tia cường giả tuyệt thế thủ đoạn động một chút lại có thể hủy diệt thế giới ngăn nước thời không trường hà khống chế quy tắc doanh nhất muốn phải trở nên mạnh hơn đại t ố t công tử bất quá không phải hiện tại thiên mệnh tranh đoạt thời gian có rất nhiều trong khoảng thời gian này đến nay chúng ta có mới tiên vương sinh ra sao doanh nhất mở miệng hỏi không có ưu thần điện địa bàn lớn bao nhiêu dòng giã mười cái đạo vực ngươi trước lưu lại trụ trì đại cục ta muốn về đạo thiên tiên vực một chuyến là công tử ngày thứ hai doanh nhất liền bước lên mình chuyên môn phi thuyền rời đi ưu thiên tiên vực đó là doanh gia thần tử chuyên môn phi thuyền doanh gia thần tử rời đi nhanh cho trưởng lão truyền âm doanh gia thần tử rời đi rất nhanh chung quanh thế lực đều chiếm được tin tức doanh gia thần tử rời đi nhưng là ưu thần điện mười cái đạo vực nhưng mang không đi nếu là có thể cầm xuống một hai cái thế lực của mình cũng có thể tăng nhiều chung quanh không thiếu thế lực đều có quyết định này thẳng đến một ngày nào đó ưu thần đạo vực nội bộ có một đạo thần quang nổ bắn ra mà ra đem chung quanh mấy cái tiểu thế giới một chiều phá hủy mới khiến cho nó thế lực của hắn người trùm bước không nghĩ tới doanh gia thần tử thế mà còn để lại như thế nhất tôn đại thần cờ rồ đúng vậy a nhìn ký thế kia đây là một vị cường đại tiên vương cờ ư n giả g quên đi thôi nơi này chúng ta cần phải không dạy nổi xem ảnh một giờ phút này đã về tới đạo thiên tiên vực doanh nhất đang cùng t h ả i v â n tiên vương thảo luận toàn bộ thiên đình đến tiếp sau quy hoạch công tử đi qua thời gian dài như vậy phát triển địa bàn của chúng ta đã triệt để khống chế lại cũng bắt đầu một cái thế lực lớn vận hành bình thường b ấ trước luận là là loại nguyên đều nhiều. đầu gật nhân viên vẫn là các loại tài nguyên đều đang không ngừng tăng、nhiều. Doanh nhất điểm gật đầu nói tài điểm các a Thiên v ơ vương n cường vẫn là như cũ. Cái này, thiên g giả cũ. Cái có chút ư lại là là là mà khó phá. một đột t r mắt mà nói chúng ta trước kia trần tiên đỉnh phong phần lớn là tứ đại trung quốc chủng tộc người hiện tại lại tăng thêm đạo thiên tiên vực một số người nhưng là có tư cách trùng kích tiên vương cảnh giới kỳ thật cũng rất thiếu tiên đạo lĩnh vực nhân vật tăng lên nhiều thiếu tăng lên hơn m ộ ư ơ i người trên cơ bản đều là hoang tộc người bọn hắn nhẫn nhịn quá lâu xem ra vẫn phải tìm cái thời gian đi một chuyến hoang thiên tiên vực h o a n g tộc là muốn sinh hoạt tại hoàng tiên tiên vực đây là vương giả phá cảnh đan người đem cái này phát một cái có tư cách đột phá tiên vương chân tiên một người một viên đoán chừng một trong vòng hai mươi năm chúng ta liền có thể thêm ra một nhóm tiên vương cường giả doanh nhất đưa tay cho nàng một mai không gian giới chỉ, bên trong có một ít đăng dược có thể giúp chân tiên cường giả tối đỉnh nhanh chóng tiến vào tiên vương cảnh giới nhưng là tác dụng phụ cũng rất rõ ràng doanh nhất hệ thống xuất phẩm ngày sau liền phải bị doanh nhất hạn chế tạ công tử ân không cần phải sợ tài nguyên không đủ tranh thủ để thiên đỉnh đám người tăng cường thực、lực. chúng ta nội tỉnh cùng những cái kia thế lực lớn so sánh vẫn là quá yếu vâng doanh nhất lại cùng t h ả i vân tiên vương đến hàn huyên một hồi mới khiến cho nàng rời đi t h ả i vân tiên vương rời đi không lâu doanh vân đám người liền đã đi và o rồi bọn hắn đã thật lâu không có gặp doanh nhất gần nhất ta không tại thu vi của các ngươi có tiến bộ sao khẳng định có a doanh vân ở một bên vui vẻ nói ra có thể hầu ở doanh nhất bên người là nàng nhất chuyện vui doanh nhất trọng đồng có chút phát sáng mấy người tu vi cảnh giới đều đã hiểu rõ tại tâm mấy người tu vi đều đã đến trí thánh cực hạn tình trạng trong đó thiên phú cường đại hơn t à vô thần cùng hàn giật tiên thậm chí sắp đến nửa bước nhân tiên cảnh giới công tử thu vi của chúng ta hiện tại tăng trưởng quá chậm đúng vậy à từ nơi sâu xa có cường đại giam cầm hạn chế lại đây chính là cái k i a vạn tuế trước đó không thể thành tiên cấm kỵ muốn đột phá rất khó nói ngươi có thể đột phá mấy người tại doanh nhất trước mặt lại bắt đầu đấu võ m ộ m tốt tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi cùng ta cùng một chỗ tu hành đi tranh thủ đem tu h vi đều nâng lên nửa bước nhân tiên tình trạng thời gian kế tiếp bên trong doanh nhất một mực đang bế quan cũng thỉnh thoảng chỉ đạo một cái mấy vị tùy tùng tu hành với lại không ngừng cùng thiên đình một chút nhân tiên cường giả tối đỉnh giao thủ góp nhặt kinh nghiệm các loại kinh nghiệm đối địch đồng thời cũng đang suy tư mình nhanh chóng gia tăng tu vi khả năng thời gian chậm rãi chạy qua từ khi doanh nhất từ ưu thiên tiên vực sau khi trở về đã năm năm cái này thời gian năm năm doanh nhất một mực đợi tại thiên đình cấm địa bên trong tu hành cường đại hồng mông trí tôn quyết bị một lần lại một lần không ngừng vận chuyển doanh nhất tu vi cũng càng ngày càng mạnh thẳng đến mỗi một khắc một đạo cự đại kinh lôi đem doanh nhất từ bế quan trạng thái bên trong bừng tỉnh、Ấm、ẩm Vương đại công tử người tới n ê n uy rồi t h á i vân tiên vương nhìn thấy doanh nhất cũng đi tới đây là chúng ta thiên đình đế cho là mình đột phá đến tiên vương cảnh giới cường giả xem ra hẳn là không có vấn đề gì không sai lần trước phá cảnh đan hết t h ạ c phát nhiều ít người công tử hết t h ạ c phát mười lăm người tất cả đều là bốn đại chủng tộc bên trong nửa bước tiên vương cường giả hiện tại toàn đều đang bế quan bên trong cái này một vị là tam nhãn thần tộc mười lăm người một khi toàn bộ thành công liền là mười lăm vị tiên vương cường giả đúng vậy a đến lúc đó thực lực của chúng ta lại đem tăng trưởng một mảng lớn chương sáu trăm hai mươi lăm cường giả con đường tất nhiên cô độc doanh nhất nhìn phía xa lôi k i ế p k h ẽ gật đầu tại hệ thống đan dược trợ g ú t giới dưới tay hắn tiên vương cường giả đạn sinh tốc độ vượt xa quá thế lực khác ước v ạ n lần thậm chí ngay cả tiên vương tăng trưởng tốc độ cũng so thế lực khác nhanh lên vô số lần nhưng là doanh nhất trong lòng minh bạch những này chỉ là phổ thông tiên vương xa còn lâu mới được xưng là cường giả chân chính còn nhớ rõ mình phụ thân xem năm vị tiên vương đỉnh phong làm kiến hôi loại kêu nhân vật tuyệt thế là hệ thống cũng vô pháp nhanh chóng bồi dưỡng doanh nhất đến bây giờ chỉ từ hệ thống thương thành bên trong phát hiện tu hành đến tiên vương đỉnh phong đan dược tại đi lên liền không có nghĩ đến đây doanh nhất cũng đôi trước mắt tiên vương đột phá thiếu chút hứng thú ngược lại bắt đầu suy nghĩ tu vi của mình tiến、bộ. mặc dù nói thiên địa đại kiếp truyền thần hồ kỳ thần nhưng là đến bây giờ cũng không có đầu t ự doanh nhất cũng một mực đang cố gắng tu hành cũng là đến tiên đạo cảnh giới về sau doanh nhất mới hiểu được tu vi muốn tiến bộ là sự tỉnh khó khăn cỡ nào xem ra cần phải tìm cơ hội về một chuyến doanh gia thuận tiện trưng cầu ý kiến một cái mấy vị lao tổ tông ẩm ẩm tiên vương đột phá lôi kếp i hết thể kéo dài trọn vẹn nửa tháng mới chậm rãi kết thúc tại tất cả lôi kếp i đều kết thúc trong n g á y mắt toàn bộ thế giới đều có hào quang hiện hiện sau một khắc vô tận thiên địa đạo âm tại ngâm sướng phản phất tại là tiên vương sinh ra chúc mừng đó là doanh gia thần tử thế lực có tiên vương sinh ra cái này ba động là có người đột phá tiên vương không thể nghi ngờ đó là doanh gia thần tử thế lực không nghĩ tới hắn giới chướng lại nhiều một tôn tiên vương cường giả doanh gia thần tử thế lực bao nhiêu ít tiên vương chí ít mười cái a không rõ ràng nhưng là doanh gia thần tử thế lực tuyệt đối đã rất cường đại thật sự là khó có thể tưởng tượng nhiều như vậy tiên vương cường giả thế mà cam tâm tại một tên tiểu bối khai sáng thế lực ở trong làm việc doanh gia thần tử thật chẳng lẽ như truyền môn thiên mệnh sở quy sao đúng vậy a bằng không tại sao có thể có tiên vương cường giả đi theo bên cạnh hắn nghe đồn tiên vương cường giả có thể bước qua thời gian trường hạ nhìn thấy chuyện tương lai quá các ngươi nói bọn họ có phải hay không thấy được tương lai doanh gia thần tử cường đại cho nên hiện tại liền đã gia nhập thế lực của hắn nghe nói bọn hắn còn đang khắp nơi nhận người bằng không chúng ta cũng gia nhập ngươi nghiêm túc đúng vậy à những cái k i a tiên vương đều lựa chọn doanh gia thần tử chúng ta đi theo đám bọn hắn tuyệt đối không có sai với lại tương lai đều chuyển ngôn có không gì sánh kịp kiết nạn gia nhập một cái thế lực lớn có lẽ có chỗ trợ giút t r u n g quanh vô số thế giới không thiếu sinh linh thấy cảnh này đều kích động muốn muốn gia nhập doanh gia thần tử thế lực đương nhiên còn có một số thế lực cường đại chấp trưởng giả thấy cảnh này khẽ nhữ mày doanh gia thần tử thủ hạ có nhiều một vị tiên vương cường giả xem ảnh một từ ngày đó h u thần điện bên ngoài tình hữu nhìn tinh thần tiên đế năm vị tùy tùng chỉ sợ thật gia nhập doanh gia thần tử thế lực lại thêm h ắ n áo đen người hộ đạo cùng tại doanh gia giao thủ bảy thế lực lớn thời điểm liền đã tồn tại chí ít tám vị tiên vương cường giả doanh gia thần tử thủ hạ chí ít có mười lăm vị tiên vương cường giả t hư lại thêm doanh gia ở sau l ư n g ủng hộ không nghĩ tới thật đúng là để hắn thành lập một cái cường đại bất hủ thế lực đạo thiên tiên vực đạo môn bên trong có cường giả cảm ứng được cực xa chỗ trời ba đậu tiên vương sinh ra doanh gia ha ha l i ê n tại nó thế lực của hắn còn đang tiêu hóa doanh nhất thủ hạ thêm ra một vị tiên vương thời điểm doanh nhất đã ngồi lên mình chuyên môn phi thuyền phá vỡ không gian hướng phía huyền thiên tiên vực doanh gia mà đi Ca, n g ư ơ i trở về vừa mới g á n g lâm đến doanh gia doanh bình an liền đã qua tới đón tiếp doanh nhất phóng tầm mắt nhìn tới mấy năm không gặp doanh bình an tu vi cũng không có cái gì đề cao hiện nhiên hắn đã bị vạn t u ế không thể thành tiên giam cầm triệt để khống trụ ân trở lại thăm một chút ngươi cắt ngươi nếu không có sự tỉnh bỏ về được doanh bình an phảng phất nhìn thấu doanh nhất trực tiếp mở miệng nói ra nên đón hắn là doanh nhất một cước đạp đến cái mông của hắn bên trên dứt khoát nơi này là doanh gia cấm địa người chung quanh rất ít chỉ có mấy người đều là người một nhà tất cả mọi người là cười cười cũng không nói gì tại cùng doanh bình an hàn huyên một lúc sau doanh nhất chỉ nhập cấm địa chủ điện gặp được doanh vô địch phu thân ngươi thiên đình có người đột phá thiên vương thật đáng mừng a không đáng giá nhắc tới doanh nhất vừa cười vừa nói cùng doanh gia loại này quái vật khổng lồ so sánh hán thiên đình vẫn là quá yếu lần này trở về muốn làm gì doanh vô địch t h ẳ n g n h ư n ó i phụ thân ngươi lời nói này không có việc gì ta liền không thể trở về rồi sao trở lại thăm một chút ngươi cùng mẫu thần a hừ nói đi ha ha là như vậy muốn hướng phụ thân thỉnh giáo tiên đạo cảnh giới làm sao nhanh chóng đ ể cao tu vi của mình ngươi còn chưa đủ nhanh sao doanh vô địch n h g mày hắn có thể phát giác được doanh nhất từ bước vào tiên đạo đến bây giờ mới ngắn ngủi mấy năm cũng đã là nhân tiên trung kỳ với lại cơ sở chi vững chắc đơn giản không thể tưởng tượng hiện tại còn đến hỏi hắn làm sao nhanh chóng đột phá ta vẫn cảm thấy quá chậm người cái này cũng gọi chậm vậy chúng ta kêu cái gì năm đó ta từ bước vào tiên đạo đến ngươi cảnh giới này giống như cũng dùng gần vạn năm a doanh nhất hơi có vẻ đắc ý cười một tiếng ta đây không phải thiên phú cũng không tệ lắm mà hừ ngươi ngược lại là có tự mình hiểu đấy tiên đạo cảnh giới tu hành ngoại trừ hao phí thời gian dài m à i nước công phu bên ngoài còn có thể kinh lịch sinh tử kích thích thời khắc sinh tử có đại khủng bố cũng có đại cơ duyên doanh nhất khẽ gật đầu hắn tự nhiên biết đạo lý này lấy thân phận của ngươi cựu thiên tiên vực bên trong ai dám ra tay với ngươi ngươi rất khó kinh lịch chân chính sinh tử doanh vô địch mới mở miệng liền nói ra doanh nhất vấn đề dựa theo hắn loại này thiên địa có lẽ kinh lịch sinh sau khi chết thật còn có thể càng nhanh ta hiểu được nhiều cám ơn phụ thân doanh nhất trầm mặc một hồi chậm rãi lui ra ngoài đứa nhỏ này doanh vô địch tốt giống nghĩ tới điều gì cũng một cái lắc mình rời khỏi nơi này đ ó lấy bên trong doanh nhất cũng không có gấp đi sửa được không mà là cùng doanh ra rất nhiều thiên kêu cùng một chỗ nói chuyện p h i m ăn cơm uống rượu có đôi khi sẽ luận bàn các loại thủ đoạn thần t h ô n g đương nhiên doanh nhất gần như không xuất thủ đều là những người khác đang xuất thủ doanh gia có danh tiếng thiên kiêu tu làm căn bản đều đến trí thánh đ ỉ n h phong thậm chí có tiếp theo đối thiên kiêu bắt đầu có người chạy tới thời gian dần trôi qua doanh nhất phát hiện lúc trước cùng hắn bối phận những thiên kiêu đó tất cả đều bị vây ở mười ngàn tuổi trước đó chỉ có hắn bước vào vạn cổ không có cảnh giới phá vỡ vạn cổ không có ghi chép xem ra cường giả con đường tất nhiên cô độc tại doanh gia đến hai tháng về sau doanh nhất lại tới khương gia thăm ngoại công của hắn khương gia tôn doanh nhất là thiếu chủ đối doanh nhất đến rất là hoan nen doanh nhất cũng ở nơi đây trôi qua rất dễ chịu ban ngày cùng khương gia rất nhiều thiên tiêu cùng một chỗ luận đạo ban đêm thì cùng khương gia thần nữ khương nhược hy đơn độc luận bản khương nhược hy cảnh giới cũng đến nửa bước nhân tiên chậm chạp không thể tiến thêm dù cho cùng doanh nhất luận bản cũng đã vô hiệu chương sáu trăm hai mươi sáu tiến vào vượt ngoại thế giới bạc la giới khương gia cấm địa bên trong doanh nhất chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng t r u n g quanh thân thể có vô số linh khí vây quanh hắn cách đó không xa còn có một bóng người xinh đẹp ngồi lẳng lặng đồng dạng có từng đạo linh khí nồng nặc từ khương nhược hy trên thân phát ra hai người linh khí lẫn nhau ra h ò a tạo thành một cái tuần hoàn sinh sôi không ngừng sau một hồi lâu hai người gần như đồng thời mở hai mắt ra liếc nhìn nhau về sau nhao nhao cười bắt đầu biểu đệ ta khương nhược hy còn chưa nói xong doanh nhất liền mở miệng biểu tỷ không quan hệ chờ ngươi bước vào tiên nói chúng ta tại song tu doanh nhất biết khương nhược hy bởi vì chính mình không có cách nào cùng doanh nhất song tu cảm thấy khó chịu cho nên mở lời an ủi khương nhược hy đi vào doanh nhất bên người chậm rãi ngồi tại bên cạnh của nàng tự a ở doanh nhất trên thân hưởng thụ lấy đã lâu an bình ta phải đi doanh nhất lẳng lặng nói ra khương nhược hy thân thể hơi chấn động một chút biết lần này doanh nhất sẽ không mang lên nàng ngươi về đạo thiên tiên vực sao ta muốn đi ra ngoài tu hành một đoạn thời gian tu vi của ngươi còn chưa đủ mạnh sao hiện tại xem ra còn chưa đủ chớ cho mình quá nhiều áp lực t u t yên tâm đi ngày thứ hai doanh nhất rời đi cưới mình chuyên môn phi thuyền rời đi hắn nhất định phải rời đi khương ra qua rất thư thái ôn nhu hương là mộ anh hùng mình còn có con đường của mình muốn đi trở lại đạo thiên tiên vực về sau doanh nhất liền chủ tính trung an bài một cái thiên đình ngày sau phát triển cũng tuyên bố mình sẽ bế quan tu hành một đoạn thời gian thời gian không chừng sau đó trực tiếp bế quan bế quan ngày thứ hai thiên đình cấm địa bên trong liền có một bóng người lừa gạt được tất cả mọi người rời đi chính là doanh nhất tựa như hắn lại sắp đi ra ngoài chân chính bế quan đối với doanh nhất tu vi tăng trưởng rất là chậm c h ạ m dựa theo tốc độ bây giờ cho dù hắn bế quan ngàn năm vạn năm cũng rất khó có tính thực chất tăng trưởng cho nên doanh nhất muốn mở ra lối riêng tu sĩ chỉ có tại thời khắc sinh tử mới có thể cảm nhận được đại cơ duyên nhưng là đang muốn doanh vô địch nói toàn bộ cựu thiên tiên vực ai dám ra tay với doanh nhất tăng thêm doanh gia thời gian thực bảo hộ doanh nhất rất khó gặp được nguy hiểm cho nên lần này doanh nhất rời đi trực tiếp rời khỏi cựu thiên tiên vực hóa thân thành một vị tráng kiện t r u n g nhân nhân doanh nhất sử dụng các nơi truyền thống trận pháp không ngừng hướng về phía trước rất nhanh liền ra cựu thiên tiên vực phạm vi đi tới cựu thiên tiên vực biên giới nơi này là thiên thần điện khống chế một cái đại thế giới xem như cựu thiên tiên vực cùng vực ngoại một cánh cửa thông đạo có đại thần thông gia tại cái này giới vực ở giữa thành lập trận pháp để cựu thiên tiên vực cùng vực ngoại có thể bù đắp nhau doanh nhất nộp đắt đỏ phí qua đường về sau. rốt cuộc sử dụng trận pháp triệt để rời đi cựu thiên tiên vực bước vào vực ngoại đây là một cái tên là bạc la giới thế giới cùng cựu thiên tiên vực tít ngoài rịa gần vô cùng người mạnh nhất bất quá c h â n tiên có ba cái thế lực lớn lẫn nhau ngăn được cũng coi là hòa bình cùng tiên vực hoàn toàn không giống sinh linh không giống nhau thiên địa quy tắc người nơi này tộc cũng có không ít bất quá là từng cái chủng tộc hỗn hợp một cái trạng thái không giống tiên vực là từng cái chủng tộc đại đô sinh hoạt tại địa bàn của mình tìm được một tòa thành lớn về sau doanh nhất đi thẳng tới nội thành tại nộp số lượng nhất định linh thạch nhập môn về sau doanh nhất thuận lợi tiến vào bên trong Có chút ý tứ. Nội thành cùng tiên vực một chút thành tứ. tiên ý Nội v xem ảnh một sau đó tại tiếng người huyên náo đại đường bên trong điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon ở nơi đó ăn lên vừa ăn một bên tử tế nghe lấy người chung quanh các loại tiếng thảo luận hh hắc hắc, lan hoa các hoa khôi hương vị là thật tuyệt ngươi nói là vị kia lộng ảnh cô nương ngươi được đấy không nghĩ tới có tiền tìm hoa khôi thành nam thiên lang tinh phủ đang tại nhận người nghe nói cho đái nộ g khá cao bất quá yêu cầu cũng rất cao ít nhất phải có thần c ả n h phía trên tu vi mới được ừ cho lại cao hơn cũng không đi thiên lang tinh phủ người cũng không phải cái gì đổ tốt ngươi quên năm ngoái la huynh đệ chỉ đi nửa tháng liền bên ngoài làm nhiệm vụ chết nghe nói thiên lang tinh phủ là chuẩn bị muốn cái khác tiểu thế giới khuất trường cho nên trắng trợn nhận người cái này còn không là trọng yếu nhất các ngươi biết không nghe nói ba thế lực lớn người cầm quyền đều chuẩn bị tiến về cổ lan tinh vực tham gia thăng tiên đại hội thăng tiên đại hội c á i m i h a n một vạn năm n â n g làm một lần t h ị n h hội không sai mỗi một lần thăng tiên đại hội đều sẽ có đại lượng tiên đạo cường giả cùng vô số đến thánh cảnh giới cường giả tiến về mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đạo pháp v ù đắp nhau nếu có thể đi thấy chút việc đời liền tốt đáng tiếc không có cơ hội nghe nói thăng tiên đại hội là có vé vào cửa tụ i bảo các liền có thể mua được bất quá chúng ta cũng mua không nổi ha ha đây chính là là một chút thế lực lớn người chuyên môn chuẩn bị không phải chúng ta có thể nhung chạm thăng tiên đại hội sau đó hơi ngửa đầu đem trong hồ uống rượu xong sau đó cường đại thần hồn chi lực bành dũng manh tiền đến ra đem chọn cái thành trì bao phủ tại thần hồn của hắn phía dưới trong thành trì đại lượng sinh linh rộn rộn rằng ràng toàn bộ sinh linh đều hết thể động tác đều tại doanh nhất trong óc t ụ bảo các doanh nhất nói xong đứng dậy đi ra sau một khắc thân hình của hắn liền đã xuất hiện tại tụ bảo các bên ngoài sau đó chậm rãi đi v à o từ đầu đến cuối bất luận là quán rượu người vẫn là tụ bảo cổng thủ vệ đều không có cảm giác được chút nào dị thường pháp lực mạnh mẽ cùng mình đối tiên đạo lý giải đã đến một cái cường đại tình trạng sau đó ảnh hưởng tới chung quanh thời gian cùng không gian khiến người khác đều không thể phát hiện hắn sau đó doanh nhất thân ảnh liền đã lẳng lặng xuất hiện tại tụ bão các nội bộ vị công tử này ngươi cần thứ gì một vị người hầu nhìn thấy doanh nhất thân ảnh đi nhanh lên tới tiến lên dò hỏi ngươi l i n h ta tùy tiện nhìn xem doanh nhất thản nhiên nói được rồi ngài mời tới bên này lầu một chủ yếu đều là một chút cấp thấp đan dược cùng mấy cái g i a tăng ảnh hưởng lực bảo bối nó bảo bối của hắn đều trên lầu doanh nhất tại lầu một dạo qua một vòng không có phát hiện mình thích bên cạnh đi theo lên lầu hai toàn bộ lầu hai không gian cực lớn rõ ràng là có cường giả lợi dụng không gian thủ đoạn phát triển qua thủ đoạn như vậy ít nhất cũng phải có chân tiên cảnh giới lầu hai cự đại không gian bị chia làm rất nhiều khu vực có chuyên môn đan dược khu công pháp khu binh khí khu còn có một cái cự đại tạp vật khu các loại vật ly kỳ cổ quái đều có bán rất nhiều thứ ngay cả doanh nhất cũng không thể gặp qua thậm chí chưa nghe nói qua người hầu không ngừng giới thiệu không có chút nào không kiên nhẫn đại khái đi dạo một vòng doanh nhất cũng tùy tiện xuất thủ mua mấy cái thú vị đồ chơi nhỏ sau đó đi đến một cái cự đại thang lầu bên cạnh nói ra lầu ba có cái gì c n k h ô n g đợi n g ư ờ i h ầ u t r ả lời, doanh nhất sau lưng doanh sau nhất m ộ t vị người mặc hai o lệ trường t bảo h ế u niên liền đã mươi ở miệng nói. Lầu ba cũng n g Lầu là ba có c thể h để đi. Mau bảy tụ bảo các bên trong xung đột hơi có vẻ cao ngạo thanh â m từ doanh nhất sau lưng chuyển đến doanh nhất quay đầu nhìn sang thẩm nghĩ trong lòng không nghĩ tới lấy cầu hết u y tình huống cũng có thể phát sinh ở trên người của ta nhìn cái gì tranh thủ thời gian cho bản công tử tránh ra lầu ba cũng là ngươi có thể đi lên ngươi biết bản công tử là a i chăng thiếu niên nhìn thấy doanh nhất quay đầu lên tiếng lần nữa dẫn người chung quanh đều nhìn lại ai ra đó là thiên lang tinh phủ đại thống lĩnh nhi tử thật là hắn trương dương vị huynh đệ kia xem như xui xẻo đụng phải trương dương lấy trương dương cũng không dễ chọc phụ thân hắn trương bác đảo là một vị nửa bước nhân tiên cường giả tại ngày này sói thành bên trong chưa có đ ị c h thủ không sai nghe nói trương bác đảo hao tốn giá tiền rất lớn lấy được một trương thăng tiên đại hội vé vào cửa muốn tại thăng tiên trên đại hội tìm kiếm cơ duyên nhất cử bước vào tiên đạo đâu h đến lúc đó con của hắn trương dương liền càng không ai dám treo chọc doanh nhất bên cạnh người hầu thấy cảnh này đã sớm sắc mặt trắng bệnh nhịn không được run người khác không biết hắn nhưng là biết đến vị này dài đại công tử ở trên trời sói thành bên trong làm sẳng làm bậy không ai dám trêu t r ọ c hiện tại xuất hiện tại mình người trước mặt vị công tử này lầu ba là muốn có cường đại bối cảnh hoặc là thực lực người mới có thể t i ế n v à o người hầu tranh thủ thời gian nói với doanh nhất có nghe hay không c ú t nhanh lên đừng cản đến bản công tử lên lầu cả lầu bậc thang rất lớn họ trương công tử ngay tại doanh nhất trước mặt nói ra trương dương đêm qua bị hắn lao từ hung hăng huấn luyện một trận bởi vì hắn lại đem người khác làm lớn bụng hiện tại tâm tình bực bội đi vào tụ bảo các bên trong vừa vận đ ụ n g phải doanh nhất muốn đi lên liền trực tiếp mở miệng nói ra a cần là tu vi mới có thể đi lên doanh nhất nhàn n h ạ t hỏi công tử ít nhất phải thánh cảnh tu vi hoặc là có đại thánh phía trên cường giả là ngài đảm bảo mới có thể bên trên l ầ u ba người hầu tranh thủ thời gian đối doanh nhất giải thích nói hy vọng hắn mau chóng rời đi cái này họ trương đại thiếu cũng không dễ t r ọ c ha ha thánh cảnh mà thôi doanh nhất nghe nói l ặ n g lặng nói ra giống như thánh cảnh đối với hắn mà nói như là sâu kiến ha ha, ha. thật sự là cười chết ta rồi thánh cảnh mà thôi ngươi biết thánh cảnh cường đại cỡ nào sao trương dương vừa cười vừa nói chính hắn đều còn chưa tới thánh cảnh hiện tại chỉ là cấp trí tôn cảnh giới thôi hay là hắn lao tử dùng đan dược t r ồ n g lên đi ha <cười> ha thánh cảnh là thế này phải không doanh nhất nói xong hắn khí tức trên thân trong nháy mắt phóng thích vô cùng kinh khủng đến thánh cảnh giới khí tức quét sạch toàn bộ tụ bạo cát sau một khắc liền rơi xuống họ trương công tử trên thân ầm ầm trương dương cùng phía sau hắn người hầu tất cả đều bị trong nháy mắt ép ngã xuống đất không thể động đậy xem ảnh một đến trí thánh t người vây xem n h a u n h a u hít sâu một hơi một nghĩ đến cái này nhìn lên đến bề ngoài xấu xí hán tử lại là một vị trí thánh cường giả người người người dám ra tay với ta phụ thân ta sẽ không bỏ qua ngươi trương dương nằm dạp trên mặt đất không chút nào biết hối cải đem hết toàn lực đề ờ ha ha vậy ngươi ngay ở chỗ này nằm sấp một hồi a doanh nhất nói xong cất bước lên lầu ba phía sau hắn người hầu cũng đuổi theo sát biết hôm nay là gặp được chân thần ai ra ngay cả trương gia còn không sợ mấu chốt trương bác đảo thế nhưng là thiên lang tinh phủ đại thống lĩnh đây chính là có tiên nhân thế lực a đúng vậy a thật sự là không biết vị này hán tử là gan lớn vẫn là vô c h i a dù cho doanh nhất đã bước vào lầu ba nhưng là lầu hai đầu bậc thang trương dương cùng hắn người hầu vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất dậy không nổi cứ như vậy bị tất cả lầu hai người xem đi xem lại đáng giận nhanh đi hô phụ thân ta trương dương tốn sức khí lực toàn thân còn nói ra một câu t r u n g quanh có không ít người đã ra ngoài đi thông chi thiên lang tinh phủ phủ đại thống l ĩ n h trương bát đảo mọi người hiển nhiên minh bạch hán tử kia cũng không phải thiên lang tinh phủ đối thủ đây chính là cùng thiên lang tinh phủ bầu v ĩ quan hệ thời điểm ta tụ bảo các lầu ba bên trong doanh nhất đang tại bốn phía nhìn xem các loại coi như không tệ bà bối chỉ là bên cạnh hắn người hầu tranh thủ thời gian nói với hắn công tử tấm kia nhà thiếu ra ngang ngược vô lý dựa vào phụ thân hắn làm sàng làm bậy phụ thân hắn càng là thiên lang tinh p h ủ đại thống lĩnh nghe nói đã nhanh muốn bước vào tiên đạo lĩnh vực công tử vẫn là mau chóng rời đi a đem k i a là cái gì thiên lang tinh p h ủ sự tình cho ta nói một câu không nóng n ả y doanh nhất thản nhiên nói h i ệ n nhiên một đem kia cái gì đại thống lĩnh để vào mắt a công tử ngươi không biết đạo t i ê n sói tinh phụ ta không phải người của thế giới này thì ra là thế thiên lang tinh phủ là ta thiên lang thành nhất thế lực lớn cũng là toàn bộ bạc la giới thế lực lớn thứ nhất thiên lang tinh phủ lương tựa ma sắt thần cung ma sắt thần cung là ta bạc la giới ba thế lực lớn thứ nhất có chân tiên toạc h ấ n doanh nhất khẽ gật đầu không có cái gì sợ hai ý tứ vị công tử này ngươi n g ư ơ i hầu còn chưa nói xong doanh nhất liền đã chỉ lên trước mắt một kiện kỳ dị tảng đá m ấ y đạo cái này ta muốn đây là một khối tương đối hiếm thấy tiên kim tại luyện khí thời điểm gia nhập một chút đi vào có thể gia tăng vũ khí cường độ ai nha công tử ngươi làm sao còn có tâm tư mua đồ đâu người hầu nóng nảy nói ra ta còn không sợ ngươi sợ cái gì doanh nhất thản n h i ê nói n tiếp lấy hướng về phía trước đi dạo tới ven đường gặp được mình cảm thấy hứng thú hết thẻ mua xuống dù sao mình mang theo bó lớn bó lớn linh thạch thiên lang thành thành nam một chỗ cung điện to lớn bên trong một vị người khoác màu đen chiến giáp trung niên nhân chính đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng t r u n g quanh vô số linh khí không ngừng tuân hướng thân thể của hắn sau đó hóa thành từng đạo pháp lực mạnh mẽ ân đang tại tu hành trung niên nhân đột nhiên mướm à y đưa tay móc ra một cái truyền âm ngọc phụ đây là khẩn cấp ngọc phù không có chuyện trọng yếu mình bế quan tình h n g dưới không ai sẽ liên hệ mình chẳng lẽ ra chuyện tướng công nhi tử bị người khi dễ ngay tại tụ bạo cát ở trong nằm dạp trên mặt đất bắt đầu đều dậy không nổi ngươi còn không mau đi một đạo hơi có vẻ bén nhọn thanh â m từ ngọc phù bên trong truyền ra cái này n h ị c h tử liền không thể để lão tử an tâm bế quan hôm qua vừa đem chuyện của hắn giải quyết hôm nay lại gây xảy ra chuyện đến ngày nào chọc phải người không nên chọc trên thân chỉ sợ muốn đem toàn bộ trương ra cho hại trung n i ê n nhân nói xong là đứng dậy rời đi nháy mắt sau đó thân ảnh của hắn liền đã xuất hiện ở trong thành tụ bảo các bên ngoài trương thống lĩnh trương thống lĩnh tụ bảo các quản sự đã sớm tại cửa ra vào chờ sau đó trực tiếp đem trương thống lĩnh dẫn vào lầu hai lầu hai đầu bậc thang trương dương cùng hắn mấy vị người hầu vẫn tại trên mặt đất nằm s ớ p cha cha cha n g ư ơ i tới rồi cha n g ư ơ i mau đưa ta làm bắt đầu ta muốn giết tiểu tử kia trương bác đào nhãn l ự c xa không phải người bình thường có thể so sánh vừa nhìn liền biết đây là một loại kinh khủng thiên địa đại thế đem mấy người kia áp chế không cách nào động đậy liền xem như mình chỉ sợ cũng không thể ra sức trừ phi mình tại thiên địa đại thế phía trên tạo nghệ viễn siêu đối phương người đâu trương bác đào nén giận nói ra trên lầu tốt tốt tốt bản thống lĩnh ngược lại muốn xem xem thần thánh vương nào vậy mà như thế không đem bản thống lĩnh để vào mắt nói xong hắn dậm chân mà ra đi tới lầu ba chương sáu trăm hai mươi tám vẫn là trực tiếp đoạt một cái tới thuận tiện trương bác đào tiến vào lầu ba trong nháy mắt liền thấy một vị khỏe mạnh hán tử tại đi dạo xung quanh l ấ y về phần những người khác đã sớm nghe nói trường tranh đấu này tránh đi liền là các hạ xuất thủ dạy dỗ con ta trương b á c đào đi đến doanh nhất trước mặt mở miệng nói ra vừa nói một bên phóng xuất ra mình vô cùng cường đại nửa bước nhân tiên khí tức doanh nhất bên người người hầu đã sớm run l ờ y bày loại này đã có thực lực lại có thế lực nhân vật toàn bộ thiên lang thành bên trong lại có bao nhiêu người có thể đủ thong dong đối mặt doanh nhất rút tay về điểm một khối thiên ngoại tiên kim nói ra cái này một khối ta cũng m u ố n đều cho ta bao đứng lên đi là công tử nói chuyện ở giữa doanh nhất hoàn toàn không thấy đã đến tới trương đại thống lĩnh ha ha ha có chút ý tứ ngươi đã như vậy nhục ta cũng đừng trách ta động thủ trương đại thống lĩnh khi nào nhận qua loại đãi ngộ này trực tiếp xuất thủ hung hăng hướng doanh nhất đầu vai t r ụ m tới kinh khủng pháp lực mang theo nhẹ nhẹ tiên đạo khí tước trực tiếp để cái khác người quan chiến kinh hãi trương đại thống lĩnh không hổ là sắp bước vào tiên đạo nhân vật đúng vậy a hắn trong khi xuất thủ lại có đạo đạo tiên khí đám người còn không có phản ứng kịp doanh nhất đã lấy quyền đ à lấy một đạo nhìn như phổ thông nắm đấm tùy ý v ù n g ra đụng phải trương đại thống lĩnh tay Vâng, Trương đại Thống Đại cẳng có ba vị lão giả hành o không xuất hiện đi vào giữa hai người nhìn thấy trương đại thống lĩnh gần như vặn b ẹ o cánh tay trúng mắt người co r ụ t lại đối doanh nhất mở miệng nói hai vị ta tụ bảo các bên trong cấm chỉ xuất thủ nhìn tại vị đạo hữu này lần đầu tiên tới không hiểu quy củ lần này coi như xong như có lần sau ta tụ bảo các cũng sẽ không khí nói xong ba vị lão giả liền đã lui sang một bên chỉ bất quá người cầm đầu cái kia cường đại tới trước khí tức phát ra để toàn bộ sinh linh đều run lẩy bẩy tiên nhân tiên nhân chân chính đến đó là tụ bảo các trưởng khống giả t ứ lão một vị cường đại nhân tiên không nghĩ tới lần này xung đột trực tiếp đem hắn hút dẫn ra các ngươi nhìn thấy trương đại thống lĩnh cánh tay sao ai ra tuyệt đối gây mất ta vừa mới nhìn đến đã b ơ m h é o bất quá bây giờ lại bị trương đại thống l ĩ n h chữa khỏi hh ắ c ắ c xem ra vị hán tử kia chỉ cần cũng có nửa bước nhân tiên tu vi bằng không làm sao dám gây trương đại thống lĩnh không tệ à xem ra thăng tiên đại hội gần rất nhiều trước kia chưa từng xuất hiện cường giả đều hiện thân đám người thảo luận trương đại thống lĩnh đã khôi phục cánh tay của mình đi tới doanh nhất trước mặt nguyên lai đạo hữu cũng là cao thủ chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết không ì đắc t biết a thay hắn hướng đạo hữu thích c i tiếp u gì tại hạ nguyện ý phụng thượng cực phẩm linh thạch một năm g mai đạo h i u nghĩ như thế nào doanh nhất mỉm cười nói ra cực phẩm linh thạch、ra? ta ngược lại thật ra không thiếu thánh giai đan dược một bình như thế nào vừa mới mua mấy bình một thanh thánh giai vũ khí mới vũ khí ta có thể dùng không t h u ậ n tay không biết các hạ đến cùng muốn cái gì ha ha nghe nói trương đại thống lĩnh trong tay có một trương thăng tiên đại hội vé vào cửa ta ngược lại thật ra có chút hứng thú doanh nhất vừa mới nói xong trương bác đào sắc mặt liền đã thay đổi ha ha nguyên lai、like、các hạ là vì cái kia tấm vé vào cửa mà đến bất quá vé vào cửa là không thể nào đưa cho ngươi trương bác đào hung hăng nói đã như vậy quên đi liền để con của ngươi tiếp tục nằm ở bên ngoài a doanh nhất nói xong quay người rời đi tiếp tục tại lầu ba đi dạo lên hắn nghe nói tụ bảo các bên trong co thăng tiên đại hội v ẽ vào cửa bán làm sao tìm được lâu như vậy còn không tìm được ha ha ha tốt rất tốt trương đại thống lĩnh giận quá thành cười quay người xuống lầu tụ bảo các người liền ở bên cạnh hắn là không dám ở xuất thủ bằng không chỉ sợ tiêu r ồ i đến tiên đạo cường g i ả c h ấ n áp nhưng là hắn có thể tụ bảo các cổng chờ lấy một khi tiểu tử này đi ra liền lập tức làm t h i t hắn đến lúc đó hắn trên người con trai thiên địa đại thế cũng thuận thế mà phá cha ngươi xuống nhanh cứu ta bắt đầu trương dương nhìn thấy cha hắn từ trên lầu đi xuống tranh thủ thời gian dùng hết khí lực toán thân hô nhưng là trương đại thống l ĩ n h tốt giống giống như không nghe thấy trực tiếp từ trước mặt hắn đi qua ra cái này tụ bảo c ắ t sau đó thân hình liền đã biến mất không thấy trương đại thống l ĩ n h chỉ là bất kể con của hắn chết sống đám người thấy cảnh này đều kinh ngạc nói không là bất kể chỉ sợ là không còn được vị đạo hữu này nói thế nào đúng vậy a đạo hữu nhanh nói cho chúng ta một chút coi là thánh cảnh cường giả nghe được chung quanh lấy lòng âm thanh về sau mới mở miệng nói theo ta bố trí giang cầm trương công tử hẳn là một loại thiên địa đại thế là vị hán tử kia chuyên môn tu hành qua trương đại thống lĩnh hiện giai đoạn cơ hồ khó giải g i à i đại thống lĩnh thế nhưng là nửa bước nhân t i ê n a ngay cả hắn cũng không có cách nào hán tử kia là tiên nhân sao hẳn không phải là bất quá tu vi cũng không yếu tại trương đại thống l ĩ n h mới đúng chỉ là không biết lầu ba xảy ra chuyện gì lúc này lần lượt có người từ lầu ba xuống tới nhìn đến phía dưới hướng lên nhìn quanh đám người đều mỉm cười rung nạp sau lại nhìn thấy tại đầu bậc thang nằm sấp mấy người khẽ lắc đầu tu bảo các lầu ba tụ bảo các chấp trưởng giả lấy là nhân tiên đỉnh phong cường giả tứ lao đã đi tới doanh nhất trước mặt tại hạ tụ bảo các chấp trưởng giả tứ không phải là không biết đạo hữu s ư n g hô như thế nào nhân tiên cường giả tối đỉnh tự thân lên trước chào hỏi tứ lao chấp trưởng tụ bảo các nhiều năm phần này nhãn lực đã sớm luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng hắn kết luận doanh nhất không phải tán tu bình thường đơn giản như vậy cho nên tự thân lên đến chào hỏi tại hạ diệp phàm doanh nhất thuận miệng nói nguyên lai、like、là diệp đạo hữu không biết đạo hữu đến từ phương nào tứ lao tại trong đầu lục xoát khắp cũng không nghĩ tới nơi đó có họ diệp cao thủ c doanh nhất cũng dừng lại nói một chút nói nguyên lai đạo hữu là muốn thăng tiên đại hội vé vào cửa ta tụ bảo cắc lại là có mấy chương vốn là dự định giữ lại tháng sau bán đấu giá đã đạo hữu mớn bản tọa liền kết một thiện duyên chương o đạo hữu một t r Tứ lao Ha ha, cười nói. hì hì sáu trăm hai mươi chín nói đoạt liên đoạn vẽ vào cửa tới tay nhìn thấy chung quanh mấy người nhưng hơi có vẻ lúng túng biểu lộ doanh nhất khoát tay nói đừng hiểu lầm không phải đoạt các ngươi ách cái kia họ trương trong tay không phải có sao đến lúc đó ta trực tiếp đoạt tới không chính là của ta doanh nhất vừa cười vừa nói phản phất từ một vị nửa bước nhân tiên trong tay cường giả giật đồ thật có thể đoạt tới chỉ có tứ lao ánh mắt hơi h i ế p mắt nghĩ đến vừa rồi trương bác đào vặn b ẹ o cánh tay khẽ gật đầu nói đã đạo hưu đã có dự định chúng ta liền không tự tác chủ trương hôm nay đạo hưu ở chỗ này tiêu phí hết thẻ giảm còn tám mươi phần trăm mặt khác đây là ta tụ bảo các trí tôn thẻ vàng về sau tất cả tụ bảo các tiêu phí toàn bộ chín mươi phần trăm giảm giá còn xin đạo hưu nhận lấy tứ lao nói xong móc ra một t r ư ơ n g thẻ màu vàng đưa cho doanh ấ t phía sau hắn mấy người thấy cảnh này đều ánh mắt ngưng tụ trí tôn thẻ vàng a từ tụ bảo các mở đến bây giờ vô số năm hết thẻ phát ra ngoài không đến mười cái tất cả đều là cường đại tiên đạo cường giả hôm nay thế mà cho tiểu tử này một t r ư ơ n g doanh nhất nhìn xem thẻ vàng sau đó trực tiếp nhận lấy nói câu tạ ơn không cái giày đạo hữu bản tọa đi trước một bước tứ lao nói xong kêu một cái kinh nghiệm phân phó trưởng quỹ chuyên môn bồi tiếp doanh nhất tại tụ bảo trong các đi dạo bắt đầu tứ lao trí tôn thẻ vàng cứ như vậy cho hắn tụ bảo các phía sau một cái cự đại không gian bên trong mấy vị bóng người ngồi l ặ n g l ặ n g u ống t r à trong đó đệ nhất nhân nhịn không được mở miệng hỏi ha ha bản tọa nhìn người không có sai vị này diệp phàm đạo hưu chỉ sợ một khi cũng không bình thường tứ lao làm sao mà biết từ hắn xuất thủ giáo huấn trương gia t i ể u tử đến trương bác đào đến ở giữa thời gian chúng ta người hầu đã cho hắn nói rõ ở trong đó lợi hại quan hệ thậm chí đem thiên lang tinh phủ lương tựa ma sát cung đều biểu rõ ràng vị này diệp phàm một chút cũng không có bối rối đối mặt ma sát cung đều không hoảng hốt không sai vậy đã nói rõ sau lưng của hắn chí ít cũng là ma sát cung cái này một cấp bậc tồn tại thậm chí có vương giả bất hủ thế lực người còn lại đều sợ hai thán phục nói ra chỉ có bất hủ mới có tư cách tại chư thiên ở trong xưng vương như là như thế này chúng ta có thể giao hảo hắn ngược lại cũng không phải là không thể được hắn thật muốn đi đoạt trương bác đào v ẽ vào cửa chúng ta tặng không không cần không phải đi c ư ớ p người ta ha ha ha cái này càng nói rõ hắn căn bản m u ố n không sợ thiên lang tinh phủ xuất thủ c ư ớ p đoạt càng giống là một loại chiếm hữu cường giả tự nhiên là nên chiếm hữu tứ lao lẳng lặng nói ra cái kia nếu như vậy tứ lao ngươi có thể tại thăng tiên trên đại hội gặp lại hắn có lẽ có thể tại nhiều hơn kết giao một phen ha ha ha không sai bất quá vẫn là muốn nhìn hắn có hay không thủ đoạn thật cướp tới thăng tiên đại hội v ẽ vào cửa xem ảnh một không sai nếu là nửa đường bên trên bị người giết cái kia vạn sự đừng nói mấy người thảo luận ở giữa doanh nhất đã đem hôm nay mua đồ vật thu sạch nhập mình không gian pháp khí bên trong sau đó tại lầu ba trả tiền chuẩn bị rời đi ra tụ bảo cắt trong n g a y mắt doanh nhất liền cảm giác mình bị để mắt tới mấy đạo như có như không thần nghiệm có chút đi theo mình những n à y thần nghiệm tại doanh nhất vô cùng cường đại thần hồn chi lực trước mặt căn bản không chỗ chết hơn thuận những n à y thần n i ệ m doanh nhất đã đã tìm được mấy cái đi theo hắn n ư ờ i phần lớn là một chút người của thế lực khác thiên lang thành bên trong mặc dù cấm chỉ đạo thủ nhưng là cái kia là đối với kẻ yếu mà nói đối với cường giả tới nói không ai sẽ đi quản g ư ơ i doanh nhất mới vừa đi tới tụ bảo các không xa một cái giao lộ trước mặt hắn không gian liền đã đột nhiên phá vỡ sau đó liền một đạo ẩn chứa từng tia tiên đạo khí tức thương mang bạo bàn tới chờ ngươi rất lâu doanh nhất mỉm cười đưa tay hướng về phía trước có chút bắn ắ n ra một đạo thần dị ba động đột nhiên xuất hiện sau đó rơi xuống cái kia một đạo thương mang phía trên trong nháy mắt đem thương mang đánh nát tiểu tử ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi một đạo người khoác màu đen chiến giáp cầm trong tay trường thương bóng người ra hiện ở trước mặt của hắn sau một khắc liền là một cái lấp mình tại doanh nhất ánh mắt bên trong cái kêu một đạo t r ư ờ n g thương chậm dai hướng mình đâm đi qua ha ha đang muốn tìm ngơi ư đây không nghĩ tới đưa mình tới cửa doanh nhất thầm nghĩ trong lòng đồng thời lấy pháp lực hóa thành một thanh bảo kiếm trực tiếp một kiếm chém đúng ra kinh khủng kiếm khí liền đã quét sạch mà ra trương bác đào nhìn thấy như thế lăng liệt kiếm khí chỉ có thể thu thương phòng thủ dung nạp sau sau một khắc lại lần nữa ra tay từng đạo kinh khủng pháp lực từ trên thân thể hắn tràn ngập ra hội tụ đến trường thương phía trên nộ long pha thiên theo trương bác đạo giống to một tiếng một đạo sáng chói màu xanh long hồn liền đã từ hắn trường thương phía trên đột nhiên b ộ t phát trong nháy mắt liền đi tới doanh nhất trước mặt người ở bên ngoài xem ra loại này cấp bậc uy lực công kích cực lớn tốc độ cực nhanh nhưng là ở trong mắt doanh nhất như là con nít danh sau đó doanh nhất phất phất tay một đạo đạo thần dị tiên đạo khí tức cũng đã đem đầu kia thanh long hoàn toàn ngắn trở sau đó một cái tay khác có chút nắm tay đón lấy bên trong đến liền là một cái thân ảnh màu trắng đột nhiên mà qua trương bác đào còn không thấy được công kích của mình có không có đạt hiệu quả trong nháy mắt liền đã cảm nhận được một cô không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ rơi xuống trước ngực của mình vê n h một thân ảnh màu đen trong nháy mắt bay rớt ra ngoài trực tiếp xuyên qua toàn bộ thiên lang thành hung hăng rơi vào phương xa trên tường thành thiên lang thành trận pháp cũng trong nháy mắt bị kích phát phảng phất là có người cưỡng ép phá trợ đó là thiên lang tinh phủ đại thống lĩnh hắn thế nào t r ờ i ạ nhìn trước ngực của hắn một cái đ ộ c lớn trương bác đào thế nào không nghĩ tới đối phương tùy tiện một quyền liền đem mình đánh thành dạng này ha, ha. Tiên đạo cường giả. Cho tới bây giờ, Trương giả. giờ cường đạo Cho bây sau n mình nhân g gì Cả được cái cấp bậc mới mặt hiểu đối vật. là d o n nhất thân ảnh đã ra hiện hắn, h trước mặt đã ra của a ở s đó nhàn n h ạ trực nói a Giao ra cửa, tha Ta, ta ta thăng ngươi mạng. nguyện nguyện Trương không g tiên đại hội tới vào cho Đào một trước n để vé Bác ý, ý. ý tiếp h thế, thổ huyết ư ơ n bên n g một vừa ó hắn thật sợ Doanh nhất trực t sợ i giết mình. Sau đưa ó trực tiếp đ tay trên bàn tay hiện ra một đạo vặn m è o không gian đ ă n ký sau đó có một viên lệnh bài màu vàng nóng xuất hiện trên lệnh bài lõe nhàn nhạt tiên đạo khí tức một cái cũng không biết chữ cũng có thể minh bạch là có ý gì chữ tiên phủ hiện tại trên lệnh bài t i ê n bối v a n g này lệnh bài có thể nhập thăng tiên đại hội thần hồn tham tiến vào liền có thể biết được thời gian địa điểm các loại tin tức doanh nhất thu qua lệnh bài trực tiếp đem thần hồn của mình tham tiến vào sau một khắc từng đạo khí tức liền đã hiện lên ở trong đầu của h ắ n khoảng cách thăng tiên đại hội còn có hơn một trăm chín mươi trời địa điểm ngay tại ma la tinh doanh nhất gật gật đầu tướng lệnh bài thu lên quay người liền muốn rời khỏi các hạ dạng này làm tổn thương ta tinh phủ người chẳng lẽ lại muốn bỏ đi hay sao sao một thanh â m từ bốn phương tám hướng chuyển đến sau đó một đạo tiên phong đạo cốt lao giả liền xuất hiện tại doanh nhất trước mặt phủ chủ trương bác đ ả o thấy lao nhân trong nháy mắt gọi tới một tiếng rung nạp sau có nhiệt tình ngồi xuống khôi phục thương thế làm sao người muốn ngăn ta doanh nhất thản nhiên nói muốn có thể đi đem đồ vật lưu lại ha ha đến đồ trên tay của ta còn không có tại đưa ra ngoài qua t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi xin hỏi thiên địa thử phong mang lão nhân xuất hiện không chỉ có để trương bác đ ả o thấy được hy vọng càng làm cho cái khác người vây xem khiếp sợ không thôi chơi ạ đây không phải là thiên lang tinh phủ phủ chủ sao không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là xuất thủ hh ắ c ắ c nếu là trương thống lĩnh bị đánh thành dạng này hắn còn không xuất thủ ngày sau còn có ai sẽ nghĩ đến gia nhập hắn thiên lang tinh phủ không sai lần này hắn nhất định phải là thiên lang tinh phủ kiếm về mặt m ũ i phủ chủ đã là nhân tiên cảnh giới đỉnh cao không biết vị cường giả kia có phải là đối thủ của hắn hay không từ vị cường giả kia chỗi triển lộ thực lực đến xem à hắn nhiều nhất nhân tiên trung kỳ chỉ sợ phủ chủ muốn bắt hắn lập y đã rất nhiều năm không gặp qua phủ chủ xuất thủ đây chính là một cái cao thủ tuyệt thế a nghe nói năm nay lần này phủ chủ cũng sẽ đi thăng tiên đại hội lần này nhưng có ý tứ nếu là hán tử kia không có cái khác chuẩn bị ở sau chỉ sợ lần này khó khăn doanh nhất lời nói để lão giả kia hơi sững sờ sau đó cười ha ha bắt đầu có chút ý tứ đã quá lâu không người nào dám như thế nào cùng bàn tọa nói chuyện vị lão giả này nói xong có chút tiến lên một bước liền đã đi tới doanh nhất trước mặt sau đó trực tiếp đưa tay chụp về phía doanh nhất bả vai kinh khủng tới trước khi tức ngưng tụ thành một mực bàn tay khổng lồ cũng theo con này thu vô nhẹ nhẹ hạ vê anh doanh nhất ngay cả nhúc nhích cũng không trên thân liền nổi lên một đạo hào quang m à u t í m n h ạ t cự thủ rơi vào doanh nhất trên thân trực tiếp để thân thể của hắn đột nhiên chấn động sau đó đem cái bàn tay này hoàn toàn chấn b ỡ a lão giả thấy cảnh này hơi kinh ngạc tại doanh nhất thủ đoạn sau đó sau một khắc trong tay liền xuất hiện một cái quá xếp nhẹ nhàng hướng về phía trước một cái một đạo kinh khủng phong bạo liền hướng về doanh nhất phá tới không gian chung quanh bắt đầu bị xé nước đạo này phong bạo uy lực quá cường đại v ậ y xem sinh linh căn bản vốn không dám tới gần chỉ có doanh nhất đi bộ nhàn nhã nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước nháy mắt sau đó hắn toàn thân trên giới căng cứng bắt đầu kinh khủng pháp lực bắt đầu ngưng tụ bên phải tay ở trong sau đó đột nhiên v u n g ra hóa thành một đầu kinh khủng giữ tận cự lòng gào thét lên hướng phía phong bạo mà đi anh, vô cùng kinh khủng phong bạo bị cự lòng q u ấ y cái vỡ nát hào thủ đoạn lão giả thấy cảnh này mỉm cười sau đó dưới chân của hắn đã mạnh thân hình đã đi tới doanh nhất bên người trong tay quá xếp hướng thẳng đến doanh nhất trên cổ đánh tới doanh nhất thân hình hướng về sau có chút vừa rút lui đồng thời liền đã có một chân đột nhiên đạp ra ngoài vừa vẫn khắc ở lão giả lồng ngực cái kia phía trên lão giả thân hình cũng đang nhanh chóng lui nhanh ha tiểu tử ngươi thành công chọc g i ậ n ta xem ảnh một lao giả nhìn chằm chằm doanh nhất lẳng lặng nói doanh nhất thì phản tay nắm chặt một thanh bảo kiếm quanh thân bắt đầu có kiếm ý phun g trào mặc kệ ngươi đến từ chỗ nào đều phải trả giá thật lớn lao giả nói xong toàn thân trên giới đột nhiên chấn động một vô cùng cường đại huyết mạch lực lượng từ thân thể của hắn chỗ sâu tán phát ra sau đó lao giả mái đầu bạc trắng cấp tốc biến thành đen bản thân hắn cũng trong nháy mắt biến thành một người trẻ tuổi cường đại thịt r ê n khuôn mặt khí huyết lưu thông ba đậu khủng bố làm vỡ nát không gian c u n g quanh đây là mục nát chủ huyết mạch lực lượng thật cường đại không nghĩ tới có một lần có thể nhìn thấy phủ chủ thi triển của hắn huyết mạch lực lượng đám người nghị luận ầm ĩ thời khắc thiên lang tinh phủ phủ chủ đã hóa thành cả người khoát chiến giáp người trẻ tuổi toàn thân trên dưới tinh lực tung hành ba động khủng bố đem chung quanh đại lượng không gian đập vỡ sau đó vị phủ chủ này nhẹ nhàng một nắm trong tay liền xuất hiện một cái chừng âu nháy mắt sau đó liền thành trực tiếp đâm về doanh nhất ầm ầm thiên lang thành đã bị hủy đi hơn phân nửa thật sự là một vị đ ỉ n h phong nhân tiên thực lực qua cường đại nội bộ một chút trận pháp căn bản vốn không đủ để ngăn chặn loại ba động này tới tốt lắm doanh nhất thấy cảnh này mỉm、cười. toàn thân trên giới hào quang màu tím nhạt toát ra tới sau đó bảo kiếm hóa thành quyền sáo toàn thân trên giới tất cả lực lượng cũng bắt đầu ngưng tụ một cô không có gì sánh kịp khí thế bạo phát đi ra tất cả lực lượng ngưng tập hợp một chỗ kết hợp doanh nhất tinh khí thần hóa thành một đạo dũng cảm tiến tới n ă m đấm hung hăng hướng về phía trước đập tới thiên đế quyền đây là doanh nhất đem tất cả thủ đoạn đều ngưng tụ lại cùng nhau tuyệt thế công phạt ba động khủng bố rung động chung quanh thế giới vô số cường giả cảm nhận được cố lực lượng này đều tại run l ư ờ bảy phản phất đối mặt là chân chính đại đế đây là thiên lang thành phương hướng có cường giả tại giao thủ khi thế thật là khủng bố ta rất muốn lại đối mặt trí cờ giả vê anh hai đạo cự đại đột nhiên chạm vào nhau ba động khủng bố bạo phát đi ra toàn bộ thiên lang thành trong nháy mắt bị phá ra một cái cự đại lỗ hổng đang nhìn hướng trong thành hơn phân nửa thành chỉ đã hóa thành phế tích vô số sinh linh chết ở trong đó còn có một số thế lực dựa vào mình trận pháp tại trận này ba động ở trong gian nàn cầu sinh bạo tạc ba động hướng hai phe c h u y ể n lại phủ chủ thân ảnh nhanh chóng lui lại trực tiếp tối lui ra khỏi thiên lang thành thứ nhất là doanh nhất một quyền này khó mà ngăn cản thứ hai là thiên lang thành cũng coi là mình căn cơ không thể triệt để hủy doanh nhất thân hình vững vàng bất động sau đó chân đập mạnh thân hình liền đã phóng lên tận trời sau đó một khắc triệt hồi hóa thân khôi phục nguyên bản hình dạng tại cái này vô tận vượt ngoại cũng là không lo lắng đừng người biết mình thân phận chỉ là đem trọng đầu n g ẩ n giấu đi doanh nhất chân thân để phủ chủ chấn động hắn thấy thế nào lên đến còn trẻ như vậy điều đó không có khả năng không ai có thể còn trẻ như vậy tu thành tiên đạo không chỉ là phủ chủ xa xa một chút người quan chiến nhìn thấy doanh nhất chân thân cũng đều hơi xứng sờ lập tức đều lộ ra một bộ ta hiểu nét mặt của ngươi dù sao ai không thích tuổi trẻ tối ra đâu húng chi doanh nhất thân thể nhìn lên đến còn trẻ như vậy đẹp trai như vậy một bộ áo trắng đứng ngạo nghễ trên bầu trời doanh nhất trên tay quyền sáo lại một lần nữa hóa thành một thanh bảo kiếm kinh khủng kiếm ý bắt đầu ngưng tụ bên kia phủ chủ cảm nhận được doanh nhất biến hóa cũng hơi tập trung cường đại pháp lực b ộ c phát trong nháy mắt trong cơ thể lại có hay không tận huyết mạch chi lực dân g trào sau một khắc liền có từng đạo huyết mạch chi lực hỗn hợp mà thành lực lượng khổng lồ tại phủ chủ trên không ngưng tụ hóa thành một cái thế giới nhỏ màu đỏ ngọc một ý hệ hướng về doanh nhất đột nhiên chấn áp tới mau pháp hóa thiên、địa. phảng phất một cái thế giới trực tiếp đột nhiên hướng về doanh nhất đ ở tới kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng nhưng là doanh nhất lại mặt không đổi sắc nhìn xem một màn này có chút lắc đầu đối diện thiên địa đại thế c u ồ n c u ộ n mà đến doanh nhất trong cơ thể kiếm ý cũng càng thêm n ồ n g đậm hôm nay duy ta thiếu niên lang xin hỏi thiên địa thử phong mang hoàng hốt ở giữa một đạo bạch quang hiện lên bá kinh khủng kiếm khí tứ tán ra cái kêu một đạo huyết hồng thế giới cũng đã sụp đổ phốc ẩn chứa mình vô số tâm thần thủ đoạn bị doanh nhất một kiếm phá mở trong nháy mắt phủ chủ cũng trực tiếp miệm phun máu tươi lui nhanh cái này sao có thể Phủ c h ủ khủng, một mảnh kinh hãi nhìn xem doanh nhất. một kiếm một xem Nhất, tự thân biết kinh nhìn Doanh này kinh hắn hắn này liền n hãi chiêu h quá ư c h â n tiên đối mặt đối n c ũ g muốn dụng tâm x u ấ t thủ, t r ư ớ c m ặ t hắn ba mươi ế mốt r diệm huynh đệ ngươi là ta đại ca a doanh nhất đứng ngạo nghẽ giữa thiên địa tay cầm dài ba t h ư ớ c kiếm lẳng lặng nhìn phía xa miệng phun máu tươi thiên lang tinh p h ủ phủ chủ sau đó mở miệng nói ngươi rất không may thế mà lựa chọn ra tay với ta đồng thời ngươi cũng rất may mắn doanh nhất nói xong dừng một chút chậm rãi nhẹ phẩy qua tay bên trong bảo kiếm của ngươi sau đó nói tiếp đi sẽ thành cái thứ nhất chết ở dưới tay ta nhân tiên đ ỉ n h phong phủ chủ sắc mặt h o à n g hốt đồng thời cấp tốc thi triển mình đ à o mệnh thủ đoạn hắn biết doanh nhất đối với hắn động sát tâm mình cũng không phải là đối thủ của hắn nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng không còn kịp rồi v ề phần thiên lang tinh phủ cùng ngày này sói thành yêu ai ai đi lưu thanh sơn tại không sợ một tuổi đốt hiện tại mới muốn đi có phải là quá muộn hay không đã sớm nhìn thấu phủ chủ ý nghĩ doanh nhất lẳng lặng nói cũng không có lập tức động thủ mà là giống một cái trêu đuổi lấy mình con mồi thợ săn tùy thời nắm trong tay hết thảy hử ngươi chờ thiên lang phủ chủ nói xong lưng cùng sau lưng tay cầm đột nhiên đánh ra một đạo phát ấn sau đó bên cạnh hắn liền xuất hiện một đạo không quân vết nước đem cả người hắn hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa đi không nổi doanh nhất nói xong thân hình đột nhiên nhất chuyển vô cùng cường đại lực lượng trong nháy mắt bộc phát lợi dụng cái này quán tính ném ra trên tay vạn hóa vạn hóa, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp phá vỡ không gian mà đi tại chỗ rất xa một chỗ nào đó một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện sau một khắc liền có một bóng người từ ở trong chạy ra hô thiên lang phủ chủ thở một hơi dài nhẹ nhõm doanh nhất qua cường đại cường đại đến không thể tưởng tượng đến không nổi. đại thể xem ra cần phải đi tìm một chút lão hữu tương trợ mới được tranh thủ thời gian nuốt vào mấy viên thuốc chính muốn rời khỏi tìm một chỗ khôi phục thương thế cũng cảm giác được một c â nguy cơ trí mạng cảm giác không tốt cảm giác được c ố khí tức này phủ chủ trong nháy mắt bỏ chạy tại tinh không ở trong lưu lại một đạo cự đại tàn ảnh t r u n g quanh vô số tinh thần đều bị cô ba động này q u á y nhiễu có nhỏ tinh thần thậm chí trực tiếp bị chấn n át thiên lang phủ chủ không ngừng tiến lên lại cảm giác cầu nguy cơ này cảm giác càng ngày càng nghiêm trọng chảm một thanh âm từ đáy lòng của hắn vang lên sau một khắc thiên lang phủ chủ trước mặt liền hiện lên một đạo bạch quang đó là một thanh trí cường bảo kiếm mang theo kinh thiên phong duệ chi khí rơi xuống trên đầu của hắn Và anh, từ nhục thân đến thần hồn toàn bộ bị một kiếm chặt phá nhân tiên đỉnh phong thiên lang phủ chủ cũng hoàn toàn chết đi vạn hóa hóa thành một cái người tí hon màu trắng đem thiên lang phủ chủ không gian giới chỉ thu hồi phá vỡ không gian rời đi bên này doanh nhất cũng cảm nhận được phi kiếm đã đắc thủ không khỏi nhẹ gật đầu kiếm tu thủ đoạn công kích quả nhiên cường đại hắn cái này còn không phải cường đại nhất xem ảnh một h kiếm, một, kiếm một, người người xa xa một, một kiếm chém ra doanh nhất giờ phút này đã rời đi thiên lang thành hướng về thăng tiên đại hội tổ chức ma la tinh mà đi ma la tinh khoảng cách thiên lang thành cực xa cần có thể qua vô tận tinh không dù cho dựa theo doanh nhất đoán chừng hắn toàn lực đi đường cũng cần hơn mười ngày mới có thể đổi tới nếu là vừa đi vừa nghỉ chỉ sợ cần mấy chục ngày tinh không vô tận bên trong doanh nhất ngồi từ thiên lang tinh phủ phủ chủ không gian pháp khí bên trong tìm tới tinh không đột khí kỳ thiên toa nhanh chóng tiến lên kỳ thiên toa nội bộ có rất lớn không gian chí ít cũng có ngày sói thành lớn như vậy bên trong các loại công trình cái gì cần có đều có thậm chí còn có không thiếu tôi t ơ ở trong đó sinh hoạt đối với doanh nhất thế dùng kỳ thiên toa những người hầu này mặc dù chấn kinh nhưng là cũng không nói gì nghĩ đến cái này kỳ thiên toa bị p h ụ chủ tặng người cứ như vậy doanh nhất vừa đi vừa nghỉ đến ngày thứ mười đi tới một chỗ lơ lửng tại tinh không ở trong đại lục khoảng trừng cựu thiên tiên vực một cái đạo vực lớn như vậy tại cái này vô tận vực ngoại tinh không ở trong cũng coi là cái không nhỏ thế giới thu hồi kỳ thiên toa doanh nhất một cái lắc mình g á n g lâm đến khối đại lục này phía trên cường đại thần hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát đem gần phân nửa đại lục đều bao phủ t i ê n đến doanh nhất cũng trong nháy mắt đạt được cái đại lục này tin tức tương quan thánh linh thế giới chính là cái đại lục này tên đại lục bên trong từ thánh linh điện thống trị nghe đồn thánh linh điện bên trong có vương cảnh cường giả bất quá bình thường điện chủ trị là chân tiên cảnh giới thánh linh điện lao tổ đã sớm không hiện thế rất lâu trên bầu trời đại lục bay mấy vòng mấy lúc sau doanh nhất lâu rơi xuống cả phiến đại lục lớn nhất thành trì bên cạnh thánh linh thành toàn bộ thánh linh thế giới lớn nhất thành trì quên không đến cuối cùng thành lớn có lẽ đối với người bình thường tới nói cực kỳ rung động nhưng là đối với kiến thức lớn bao nhiêu thành doanh nhất tới nói cũng chỉ là bình thường thành trì tại hiện lộ ra thánh cảnh phía trên tu vi cảnh giới về sau doanh nhất liền thuận lợi vào thành thủ thành người không dám có chút ngăn cản mọi người đều biết gần nhất thánh linh điện đang tiến hành thánh tử tranh đoạt đây chính là vạn năm khó gặp một lần tình huống thánh linh điện thánh tử cũng không giống như doanh gia thánh tử có rất nhiều mỗi một lần tranh đoạt chỉ có một người sẽ thành công thánh tử cũng sẽ thành thánh linh điện đời sau điện chủ cho nên đối với thánh tử tranh đoạt tích cực k ỳ liệt trong điện các đại phái thiên kiêu khác các loại thiên kiêu các loại âm mưu quỷ kế nhiều lần ra hiểu rõ đây hết t h ể doanh nhất khẽ lắc đầu kẻ yếu mới sử dụng trí tuệ cường giả từ trước đến nay đều là làm dùng nắm đấm dù sao tại tuyệt đối lực lượng trước mặt bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều không dùng chỗ doanh nhất tại tòa thành lớn này ở trong tùy ý đi dạo cuối cùng đi đến một cái náo nhiệt nhất quán rượu ở trong ăn cơm toàn bộ quán rượu bên trong đã kín người hết chỗ thậm chí một chút không gian động tiên đều bị đặt trước đây doanh nhất nhiều xuất hiện một chút tiền sắp đến một cái chỗ ngồi tốt sau đó tùy ý điểm cả bàn đồ ăn cứ như vậy ăn bắt đầu mỗi một lần doanh nhất đều sẽ điểm một chút rượu ngon sau đó cùng mình cất giữ rượu ngon đối đầu so mới vừa vặn đem tiên bực rượu ngon lấy ra cách đó không xa một cái trên mặt bàn một vị thiếu niên mặc áo đen liền giật giật cái mũi nhìn lại vị huynh đài này rượu này là mua ở đâu doanh nhất hơi s ư ớ n g sở không nghĩ tới còn có người vì rượu tới hắn đây là quê hương ta liền nơi này nhưng k h n g có a cái này vị huynh đài này ngại hay không phân ta một bình ta nguyện ý ra giá c a mua nếu là yêu rượu người liền cùng uống a doanh nhất nói xong cho hắn đưa một cái cái chén ha ha ha tốt tốt tốt tại hạ giang dịch không biết các hạ s ư n g hô như thế nào ta tên diệp phàm hh ắ c ắ c nguyên lai、like、là diệp huynh đệ đến đi một cái hai người ngươi tới ta đi nâng ly cạn chén ở giữa thời gian phi tốc trôi qua thẳng đến ngày thứ ba giang dịch rốt cục s u ấ t không nhìn được trước ngã xuống trên mặt bàn hai người c h ọ n vẹn uống một bình rượu doanh nhất bình rượu đều là đặc chế không gian bên trong cực lớn một bình đủ để chứa đựng hãn hải ha ha diệp minh đệ ngươi là ta đại ca a lại đến ta còn có thể uống giang dịch nói xong nâng cốc chén cầm lấy đến nhưng là trong bình liền đã uống xong quên đi thôi lần này đã tận hứng l lần sau đi doanh nhất nói xong phất tay để một mực chờ ở bên cạnh cái kia một bàn người tới đem chủ tử của bọn hắn dơ lên trở về chương sáu trăm ba mươi hai thăng tiên đại hội bắt đầu giang dịch bị làm sau khi trở về doanh nhất cũng cũng không hề rời đi hắn phát hiện có người theo mình xem ra cái này thân phận của giang dịch không đơn giản phải cùng sinh linh kia điện có quan hệ doanh nhất n h non cũng không hề để ý dung nạp sau tại ngôi cựu lâu này nghỉ ngơi một đêm về sau ngày thứ hai tiếp tục đi đường hắn v ộ i ý nhúng tay thánh linh điện tranh đoạt thánh tử sự tình chỉ muốn nhanh chóng đi đường tiến về thăng tiên đại lại nhìn nhìn một chút cái này vượt ngoại tiên nhân phong thái chỉ là không như mong muốn ngày thứ hai doanh nhất cảm tưởng đi đường liền đã bị mấy người ngăn cản đường đi chủ nhân nhà ta xin ngươi đi một chuyến doanh nhất trước mặt người á o đen l ặ n g lặng nói ra ha ha bản công tử không có hứng thú doanh nhất nói xong liền muốn rời khỏi nhưng là chất đầy mấy cái người á o đen lập tức đem hắn vây quanh chủ nhân nhà ta đã nói ngươi chỉ sợ không đi không được ngươi dù sao cũng phải để ta biết ngươi còn chủ nhân là ai a doanh nhất lẳng lặng hỏi mấy vị người á o đen liếc nhìn nhau sau đó cầm đầu vị kia mở miệng nói thiên thần công tử thiên thần công tử doanh nhất nhớ lại cái này thánh linh điện bên trong một vị thánh tử tranh đoạt người cùng cái kia răng dịch thiên phú không tồi thu nạp nhân viên đông đảo là một cái rất có lợi tranh đoạt người nếu biết mau đi, đi đừng i đ để chủ nhân nhà ta chờ l â u người á o đen đối doanh nhất nói ra ha ha trong khoảng thời gian này không rảnh liền không đi qua lần sau đi chờ ta lại đến cái này sinh linh điện ngược lại là có thể đi gặp một lần hắn doanh nhất nói xong thân hình đã chậm rãi biến mất ở trước mặt mọi người cường đại không gian không chế lực lượng trực tiếp để doanh nhất rời khỏi nơi này đi vào hư không bên ngoài kỳ thiên toa trước đó sau đó vừa sải bước ra tiến vào kỳ thiên toa chi bên trong qua lại hư không mà đi thăng tiên đại hội mới là mục đích của hắn loại chuyện này cũng không thể ngăn cản doanh nhất bước chân doanh nhất cũng lười nhúng tay bất quá lấy cái gì thiên thần công tử lại dám phái người như thế mời hắn ngược lại để doanh nhất ở trong lòng nhớ ký hắn có lẽ lần tiếp theo gặp mặt doanh nhất muốn dạy một chút hẳn cái gì gọi là lễ phép kỳ thiên toa không ngừng trong hư không ghé qua đi ngang qua cái này đến cái khác thế giới cuối cùng tại đại nửa tháng sau đi tới thăng tiên đại hội tổ chức ma latinh thật là lớn một cái tinh cầu đứng tại tại chỗ rất xa hư không bên ngoài doanh nhất lẳng lặng nhìn về phía ma latinh đây là một cái tinh cầu khổng lồ tinh cầu phía trên vô số sinh linh đều tại bốn phía hoạt động còn có không ít cường giả không ngừng từ bốn phương tám hướng đi vào ma latinh đại cũng là vì thăng tiên đại hội mà đến lần này thăng tiên đại hội có ma la tinh phía trên một cái bất hủ thế lực ma la thần cung tổ chức ma la thần cung nắm trong tay ma la tinh cùng chung quanh rất nhiều sao bóng lần này thăng tiên đại hội tổ chức quy mô cực lớn ma la thần cung thậm chí vì lần này thăng tiên đại hội chuyên môn kiến tạo một tòa cung điện to lớn bên trong các loại diễn võ trưởng bàn đậu giá khu giao dịch nộ đạo đài l u ậ t đạo cung các loại công trình toàn đều có toàn bộ thăng tiên đại hội cung cấp các loại tiên đạo lĩnh vực cùng các loại thánh cảnh cường giả giao lưu doanh nhất thân ảnh l o i lên đã tiến vào ma la tinh bên trong đi tới ma la tinh ở trong lớn nhất thành trì ma la thánh thành mặc dù khoảng cách thăng tiên đại hội còn có mấy tháng nhưng là đã có rất nhiều cường giả sớm đến hiện tại toàn bộ ma la thành bên trong có rất nhiều đến từ địa phương khác cường giả ma la thần c u n g cũng phái ra ba vị chân tiên để duy trì toàn bộ ma la thành trật tự toàn bộ ma la thành bên trong cấm chỉ độc thủ một khi có cường giả trong thành độc thủ liền sẽ bị ma la thành cường giả cảm giác được nghe nói đã từng có nhân tiên cường giả ở chỗ này độc thủ càng có chân tiên tại s a u lương tình h ư ớ n g phía dưới vẫn là bị ma la thần cung cường giả chấn áp xuống doanh nhất trong thành đi dạo đấy muốn tìm một cái có thể lái được động tiên h thế giới quán rượu lẳng lặng cùng đợi thăng tiên đại hội mở ra xem ảnh một có thể tại một cái quán rượu bên trong mở động tiên h thế giới mỗi một cái phòng đều là một cái đầu tiên cái này cần tu vi cường đại mới có thể làm đến cho nên doanh nhất trực tiếp tìm được nội thành lớn nhất một cái quán rượu vị công tử này h o à n g n ê n quang lâm doanh nhất vừa ở vào cửa liền có một vị thông minh lanh lợi người hầu từ bên cạnh đi tới rất nhanh doanh nhất được lĩnh đến một cái không gian thật lớn thế giới bên trong đây là doanh nhất trước mắt một cái thuộc về riêng mình hắn tu hành thế giới đương nhiên thế giới như thế này giá tiền cũng rất đắt không gian thế giới bên trong rất lớn cơ hồ là một cái tiểu thế giới thậm chí có một chút không gian thế giới ở trong có một ít sinh linh sinh hoạt tại trong đó có thể tại loại này thành lớn ở trong mở một cái chỗ như vậy người sau lưng này cũng là có đại năng lượng đại khái s u ấ t là ma la thần cung ở sau lưng ủng hộ doanh nhất ngay ở chỗ này tiến hành thông thường tu hành có đôi khi sẽ ra ngoài uống chút rượu tùy ý đi dạo một vòng thời gian cũng qua rất nhanh hơn một tháng về sau doanh nhất đã rõ ràng có thể cảm nhận được toàn bộ ma la thành ở trong c n g có rất nhiều đến từ các cái thế giới cường giả đến tại một ngày nào đó buổi sáng từng đạo tiếng trung du dương tại ma la thành ở trong vang lên tất cả sinh linh đều ngẩng đầu nhìn qua ma la thành trên không một đạo không gian thật lớn bên trong nổi lên thăng tiên đại hội bắt đầu lại gặp được thăng tiên đại hội không biết lúc nào ta cũng có thể có tư cách tham gia ha ha liền ngươi nghe nói lần này có mấy vạn người tham gia có thể có tư cách tham dự đều là các thế lực lớn ở trong nổi danh cường giả cùng có hy vọng t r ù n g kích tiên đạo lĩnh vực sinh linh hh <cười> lần này thăng tiên đạo sẽ nhất làm cho người mong đợi liền là thăng tiên khiêu chiến đại hội hh <cười> không chỉ có tiên đạo lĩnh vực khiêu chiến còn có đến thánh cảnh giới khiêu chiến ngược lại là rất để cho người ta chờ mong a yên tâm đi liền xem như không thể đi vào cũng là tại từng cái thành lớn tiến hành trực tiếp đến lúc đó chúng ta y nguyên có thể nhìn thấy mau nhìn có người tiến vào đám người ngẩng đầu nhìn lại đã có người bắt đầu tiến nhập không gian chi môn chỉ bất quá cổng có một đạo t r ậ n pháp chỉ có cầm trong tay một viên lệnh bài màu vàng nóng người mới có thể đi vào có một người đi vào liền có những người khác đi vào rất nhanh không ngừng có cường giả tiến nhập không gian chi môn doanh nhất trong thành ngẩng đầu nhìn lại dung nạp hậu thân hình lóe lên vừa xuất hiện tại không gian chi môn cổng lật tay ở giữa xuất ra một viên lệnh bài màu và nóng g sau đó một bước bước vào trong đó có chút ý tứ tiến vào cái này tiểu không gian bên trong bên trong các loại công trình đã sớm chuẩn bị hoàn tất đại lượng sinh linh ở chỗ này bốn phía xem xét có người thậm chí đã đi tới khu giao dịch bắt đầu bảy quả bán hàng trong thành tiếng chuông không ngừng vang lên có càng ngày càng nhiều cường giả không ngừng tiến vào bên trong có tiên đạo lĩnh vực nhân vật cũng có các loại đến thánh cảnh giới cường giả Rất trí nhiều sinh linh đều đã vào vị chương sáu trăm ba mươi ba nhục thân tu hành lực lượng của thân thể chư vị ở trong có tới qua chúng ta thăng tiên đại hội rất nhiều lần cũng có lần đầu tiên tới ta cho mọi người giới thiệu một chút thăng tiên đại hội tình huống lão giả nói xong dừng một chút nói tiếp cái gọi là thăng tiên đại hội liền là một cái tiên đạo giao lưu hội nơi này sẽ tổ chức các loại luận đạo hoạt động từng cái t r ù n g tộc từng cái tu tâm hệ thống từng cái cảnh giới mọi người đều có thể tùy ý tham gia còn có chính là nơi này có thể cho ngươi khiêu chiến mình muốn khiêu chiến người chúng ta ma la thần cung tham dự đảm bảo chỉ cần cùng cảnh giới đều có thể lẫn nhau khiêu chiến để mọi người đều có thể đối lẫn nhau lý luận có mình nhận biết còn có tự do khu giao dịch mọi người có thể tự do mua bán bảo bối của mình cùng chúng ta tại kết thúc trước đó tiến hành một trận cỡ lớn đấu giá hội lao giả lại ngừng một chút sau đó lần nữa mở miệng nói lần này đại hội ma la thần cung nhị trưởng lão cũng sẽ tiến hành g i ả n g đạo nhị trưởng lao đã là nửa bước cảnh giới của tiên vương lần này cũng coi là ta ma la thần cung cho mọi người phúc lợi tiếp xuống có thể tự do hoạt động mọi người có thể tại chỉ định khu vực bên trong lẫn nhau luận đạo lao giả nói xong cũng đã quay người rời đi chung quanh vô số sinh linh cũng đều phóng xuất ra khí tức của mình hướng về mình cảm thấy hứng thú địa vực từng cái luận đạo trận cùng các loại giao dịch diễn võ trường địa vực khác biệt một khi tiến vào liền cho thấy n g ư ờ i muốn tham dự trong đó doanh nhất phóng tầm mắt nhìn tới vẫn là trí thánh cường giả như thế nào đột phá tiên đạo giao lưu số người nhiều nhất t i ế nhục vào k u nhiều đều luận muốn quan vực với trực cảnh cường cái chủ cũng khác học cũng học không được, cho cái kia kinh không giới giả. đối tiên nghiệm người tiếp liên tới Doanh rất nhất thánh một thú đột tìm một đến này, hứng mình nên phá đề đạo đạo là gì, thân luận đạo t r ậ này đi v o đạo xem xét. Nhục thân Nhục n à tu hành bị chủ lưu người tu hành cho rằng là gia tăng tự thân nội tình một loại phương thức nhưng là so tu pháp lực muốn thống khổ cũng muốn càng hao tổn tốn thời gian tài nguyên cho nên chủ tu nhục thân người rất ít luận đạo trận bên trong mấy trăm vị cường giả mỗi người phát biểu ý kiến của mình thảo luận mình đối với nhục thân tu hành kiến giải nói ra kịch liệt chỗ còn s、so、khí khí doanh nhất tiếp đ mỉm cười lại bị vị này hán tử nhìn thấy sau đó hắn nhìn thấy doanh nhất gây yếu thân thể lạnh cười lấy nói ra các hạ vì sao bật cười nếu là cảm thấy ta phương pháp tu hành có vấn đề có thể nói ra doanh nhất khẽ lắc đầu biểu thị không mình cũng không phải là rất muốn giảng ừ hôm nay ngươi nói là nói không nên lời cái đạo đạo đến hôm nay sợ rằng muốn cùng ta đi trên diễn võ trường đi một lần vị này hán tử nói xong trên thân liền đã phóng xuất ra nhục thân thành tiên khí tức cường đại nhục thân thành tiên là hắn thành danh thủ đoạn hiện tại tiểu tử này thế mà dám can đảm cười hắn hắn vừa vặn mượn cơ hội này hướng người bên ngoài biểu hiện ra thủ đoạn của hắn nhìn xem có thể hay không bị ma la thần cung cao thủ nhìn chúng thu làm muôn h ạ doanh nhất cười lấy nói ra đã như vậy ta liền nói một câu cái nhìn của ta ngươi một nhục thân thành tiên nghĩ đến cũng am hiệu đạo này không biết ngươi cho rằng tu hành nhục thân nơi quan trọng nhất ở nơi nào doanh nhất cũng không có trực tiếp nói cái gì mà là hỏi ngược lại đây còn phải nói đương nhiên là nhục thân cường độ doanh nhất gật gật đầu nói tiếp đi nói hay lắm bất quá ta lại có một số khác biệt kiến giải doanh nhất dừng một chút tiếp lấy nói ra ta t ừ n g nghe nói qua một cái công pháp chỉ chuyên môn tu hành nhục thân là đem tạo thành chúng ta nhục thân tất cả tế bào toàn bộ rèn luyện tu hành đến cực hạn mỗi một tế bào đều có một cái thế giới lực lượng cường đại toàn bộ lực lượng của thân thể càng là cường đại đến không thể tưởng tượng tình trạng cái này sao có thể xem ảnh một cái này như thế nào tu hành công pháp gì đây cũng quá biến thái a đúng vậy a đạo hữu ngươi là từ đâu nghe nói dạng này công pháp một cái truyền thuyết thôi bất quá lại cho ta một điểm ý nghĩ nhục thể của chúng ta là một cái vô tận bảo tàng ngoại giới năng lượng c h u n g quy là ngoại giới ta cho rằng khai phát ra mình nhục thân nội tại lực lượng mới có thể để cho chúng ta chân chính có được thân thể mạnh mẽ doanh nhất vừa mới nói xong hạ người chung quanh liền vang lên từng đợt tiếng thảo luận nhục thân nội bộ lực lượng nhục thân bảo tàng đây không phải là thần tàng cảnh giới sao đúng vậy a tiểu tử này đang nói cái gì đám người cũng đang thảo luận lấy thời điểm doanh nhất đối diện vị kia nhục thân thành tiên cường già cũng tại cười ha ha bắt đầu tiểu tử ngươi nói là thần tàng cảnh giới không phải cái gì nhục thân tu hành phương thức doanh nhất nghe nói khẽ lắc đầu nói thế nhưng là các ngươi liền không có phát hiện thần tàng cảnh giới về sau thân thể những địa phương khác ý nguyên có những địa phương khác có thể khai phát doanh nhất nói xong cũng đã quay người rời đi có một số việc hắn không nguyện ý nhiều lời đây là một loại lấy thân là loại tu hành hệ thống đã từng là cái nào đó đại đế quét ngang chư thiên thủ đoạn đáng tiếc những người này rất khó nghĩ đến ngược lại là trên bầu trời hai vị duy trì trật tự c h â n tiên nghe được loại này nhục thân tu hành phương thức đều hơi s ư n g sờ sau đó liếc nhìn nhau đối phương bọn hắn đều bị loại này nôn luận chân kinh nếu là thật sự có người dựa theo loại này tu hành phương thức tu hành nhục thân của mình không biết sẽ đi đến một cái cảnh giới gì doanh nhất rời đi cái này luận đạo trận sau đó tiếp tục tại cái không gian này ở trong đi dạo rất mau tới đến tự do khu giao dịch doanh nhất ngược lại là thật thích nơi này dù sao hắn trọng đồng có thể giúp hắn tại những này khu giao dịch nhặt nhạnh c h ỗ t tốt tùy ý đi dạo về sau thời gian liền đã tới thật lâu đang tại doanh nhất tại cẩn thận quan sát trước mắt sạp hàng bên trên bảo bối thời điểm đám người xa xa bên trong đột nhiên có d ị động văng lên trận đầu tiên đạo khiêu chiến tới đi nhanh đi hiện trường nhìn một chút hh ắ c ắ c trận này là ma la thần cung mình an bài rất có biểu diễn tính chất hai người đều là nhân tiên trung kỳ cảnh giới tiên đạo lĩnh vực giao thủ cái này không thấy nhiều chúng ta cũng đi nhìn một cái hiển nhiên tại ma la thần cung cố ý tuyên truyền phía dưới có rất nhiều người tới trung tâm nhất diễn võ t r ư ở n g nhìn hai cái rất trẻ trung nhân tiên cường giả lẫn nhau giao thủ doanh nhất nhìn xem hai người giao thủ khẽ gật đầu mặc dù đối với hắn mà nói không có tác dụng gì nhưng là loại này mang tính chất biểu diễn luận bản càng có thể biểu hiện ra toàn bộ ma la thần cung phong thái hấp dẫn càng nhiều người gia nhập ma la thần cung toàn bộ thăng tiên đại hội lớn nhất cơ duyên liền là ma la thần cung sẽ ở những người này ở trong cho ra mười vị mời mời mời bọn họ gia nhập ma la thần cung ở trong doanh nhất từ nơi này thăng tiên đại hội làm bên trong học đến nhất vật lớn liền là thăng tiên đại hội bản thân chẳng những phô bày ma la thần cung các loại thủ đoạn nội t ì n h càng có thể tại những cường giả này ở trong tìm một chút thiên phú cường đại người gia nhập mình thuận tay tại đem tiền cũng kiếm lời Quả thực là một công nhiều sau muốn thực một tệ không tệ, loại phương thức thiên tập. Không không phương đỉnh học công việc. cũng là loại này, ngày doanh nhất cũng không nghĩ tới tại dạng này một hoàn cảnh phía dưới còn an bài sinh tử chiến nhưng là quay tới tưởng tượng cũng chưa hẳn là một chuyện xấu làm hai vị sinh tử chiến tuyển thủ đi tới thời điểm doanh nhất ngây ngẩn cả người đây không phải lúc trước cùng mình uống rượu giang dịch sao thời khác này giang dịch toàn thân trên dưới đều có thương trạng thái rất kém cỏi tại doanh nhất trọng đồng phía dưới thẻ một thấy rõ ràng bên trong thân thể của hắn có trong sách lực lượng trở ngại người pháp lực vận hành giống như là rất nhiều loại độc tố cùng pháp lực mạnh mẽ áp chế để thực lực của hắn không có thể phát huy ra một nửa mà đối thủ của hắn thì là một vị nửa bước nhân tiên cường giả giang dịch nếu là toàn thắng thời kỳ có lẽ còn có cơ hội nhưng là tại loại tình huống này sinh tử chiến chỉ sợ sẽ là chịu chết chi chiến chật chật đây không phải thánh linh điện dịch công tử sao chính là nghe nói cùng thiên thần công tử tranh đoạt thánh linh điện truyền nhân chi vị thất bại thiên thần công tử thủ đoạn quá l a n g liệt kẻ thất bại lại là cái giá như thế này lúc đầu thánh linh điện truyền nhân cạnh tranh liền rất tàn liệt chỉ là không nghĩ tới thiên thần công tử ngay cả loại này dung người chi độ lượng đều không có đều đang đồn nói thiên thần công tử là dựa vào lấy ma la thần cung ở sau l ư n g trợ giúp tại lấy được thắng lợi và không dịch công tử cũng sẽ không rơi xuống kết cục này tới đây tham gia sinh tử chiến s u đạo hữu nói cẩn thận a nơi này là địa phương nào doanh nhất thần n i ệ m cường đại d ư ờ nào những người này tiếng nghị luận toàn đều truyền vào trong đầu của hắn nguyên lai、like、cùng hắn tranh chấp liền là cái kia muốn cưỡng ép để cho ta quá khứ thiên thần công tử đã bởi vậy duyên phận liền liền hắn một mạng chỉ là như vậy nào xuống tới cái này thăng tiên đại hội sợ là tham k i ế n không được nữa doanh nhất nghĩ đến lại ngẫu nhiên lắc đầu loại trình độ này thăng tiên đại hội nói là trao đổi lẫn nhau kỳ thật liền là ma la thần cung thiết t r í tuyển b ạ t đại hội từ bên trong lấy ra thiên phú cường đại gia nhập thế lực của mình không nguyện ý gia nhập liền âm thầm chén ép rơi không tham gia cũng được bất quá cái này cái này không gian đặc thù bên trong muốn cưỡng ép đột xuất đi chỉ sợ không dễ dàng càng có khả năng gặp được đối phương tiên vương cảnh giới cường giả xuất thủ bởi như vậy liền p h i ề n thoái doanh nhất lẳng lặng suy nghĩ lấy cứu người muốn trả ra đại giới cùng tính nguy hiểm phía d ư ớ i chiến đấu cũng chính là bắt đầu giang dịch vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản một trận nhưng là công kích của đối phương quá mạnh trong cơ thể hắn các loại độc tố cùng pháp lực mạnh mẽ áp bách lấy hắn không cách nào thi triển lực lượng chân chính rất nhanh liền đã rơi vào hạ phong từng đạo cường đại công kích trên lôi đài xuất hiện rõ ràng là muốn giang dịch mạnh đi chỉ đâu cái cái kia doanh nhất chuẩn bị xuất thủ thời điểm đối diện trên khán đài như nhiễm buộc phát ra hào quang sang chói dung nạp sau liền là một vị nhân tiên cường giả đột nhiên xuất thủ đối trên lôi đài đột nhiên mà đi một đạo kinh khủng công kích rơi xuống giang dịch người đối diện trên người đồng thời kéo giang dịch liền chạy trước mặt hắn thậm chí còn xuất hiện một đạo không gian kẽ nước hiển nhiên là vì hành động lần này làm chuẩn bị nhưng là công kích của hắn còn chưa rơi xuống liền đã bị trên bầu trời chân tiên xuất thủ ngăn lại càng lại một vị khác chân tiên trực tiếp dối ra bàn tay lớn tại không gian kẽ nước trước đó ngăn cản bọn hắn thật to gan lại dám ở chỗ này đậu vị này chân tiên nói xong phía sau hắn không gian kẻ n ư ớ c bên trong đột nhiên chuyển ra một đạo cự đại tiếng thú gạo sau đó liền là một đạo kinh khủng thú trào từ không gian kẻ n ư ớ c bên trong r ố i ra trực tiếp chụp vào vị này chân tiên a còn có đồng bọn vị này chân tiên mặt không đổi sắc trực tiếp đưa tay ngăn trở công kích đồng thời trực tiếp hướng về giang dịch xuất thủ một đạo vô cùng cường đại pháp lực cự thủ từ trên trời giang xuống hướng về giang dịch c h ổ tới giang dịch bên người vị kêu nhân tiên cường giả lo lắng không thôi sau đó phảng phất là hạ quyết định gì chuẩn bị hy sinh chính mình để giang dịch chạy đi công tử đi mau hư không phệ nguyện thú ở nơi đó chờ ngươi để ta chặn lại hắn vị này nhân tiên nói xong trong thân thể buộc phát ra năng lượng to lớn sau một khắc tiếp lấy đón đạo này tay cầm má lên kinh khủng pháp lực cùng tiên đạo khí tức buộc lên ở giữa vị này nhân tiên cường giả phóng xuất ra mình cường đại tiên đạo ý chí chuẩn bị thi triển cấm kỵ chiêu thức đến ngăn trở chân tiên một chiêu này xem ảnh một giao dịch công tử thấy cảnh này muốn rách cả m ỹ mắt nhưng là hắn biết đây là cơ hội cuối cùng chỉ có thể quay người liền hướng về không gian kẽ nước mà đi ha, ha cái này cũng không thể để ngươi đi giang dịch liền muốn đến không gian k ẹ nước thời điểm một vị khác chân tiên cường giả ra hiện ở trước mặt của hắn chân tiên nói song hướng về giang dịch nhẹ nhàng điểm một cái một đạo cực hạn quang mang từ trên ngón tay của hắn phát ra trực tiếp bắn về phía giang dịch thời k h ắ c này giang dịch đã đến cái cảnh mắt thấy công kích liền đã đi tới trước mắt hắn cũng tại bất lực ngăn cản Xoát! đạo hào kéo cái Một từ một bên cái này đến trực tiếp tiên trở, một thân ảnh đi tới giang dịch trước mặt, kéo lại hắn sau một mẫu đem điểm mang đến đó đi lại chân ảnh dịch hắn khắc hai người liền đã biến mất tại cái này là quang quang sau sau ra giang bên ngăn liền giang dịch chính một mặt kinh hãi nhìn xem doanh nhất n g ư ơ i là n g ư ơ i diệp huynh đệ ta không gọi diệp p h à m ta tên doanh nhất nguyên lai là doanh huynh đệ nơi này là đây là ta một cái pháp bảo bên trong tạm thời an toàn đa tạ doanh huynh đệ tương trợ nếu không phải ngươi ta chỉ sợ đừng nói nữa cái kia vì ngươi xuất thủ nhân tiên nhìn xem không sai ta cũng thuận tay đem nàng cứu được à. thật quá tốt rồi n g ư ơ i trước tiên ở nơi này c h ữ a thương đây là một chút chữa thương đan dược doanh nhất nói xong g i a n dịch trước mặt liền đã xuất hiện các loại bình bình lọ lọ sau đó doanh nhất thân hình liền biến mất ngoại giới chân tiên ngây ngẩn cả người vừa mới là có người hay không tại d ư ớ i mí mắt hắn đem người cứu đi làm càn vô cùng cường đại thần nghiệm tại bốn phía quét sạch thậm chí toàn bộ thăng tiên đại hội đều bị hắn cẩn thận quét qua một lần cũng không có phát hiện giang dịch tung tích không có khả năng các ngươi không trốn thoát được l i ê n tại vị này chân tiên bốn phía s i ê u tầm thời điểm còn doanh nhất thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trên lôi đài hào t i ể u tử dám trêu chọc bản tọa vị này chân tiên nói song sau một khắc doanh nhất bên người không gian liền đã bị phong tỏa nhưng là từng đạo cường đại thời không chi lực tại doanh nhất trên thân hiện hiện sau đó doanh nhất liền xuất hiện ở phía xa đã bị trọng thương cái tiên l i ề u mình cứu giang dịch bóng người trước mặt sau đó kéo nàng lại sau đó biến mất không thấy ừ c h â n tiên trong lòng n g h i hoặc hai người này thế mà tại mình dưới mí mắt chạy trốn cường đại thần hồn chi lực không ngừng đảo qua không gian t r u n g quanh thậm chí toàn bộ thăng tiên đại hội không gian ở trong đều đang không ngừng bị thần hồn chi lực quét nhìn nhưng là thế nào cũng không tìm tới cái này mấy người ở nơi nào đáng giận lập tức phong tỏa toàn bộ không gian bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có thể chạy đi nơi đâu chương sáu trăm ba mươi ộ n lăm v doanh nhất mục đích mặc kệ ngoại giới như thế nào phong tỏa tại doanh nhất động viên thế giới bên trong hai bóng người chính đang lẳng lặng ngồi xếp bằng lấy không cần h l i cảm tạng ngươi cho rằng một bữa rượu đáng giá mệnh của ngươi sao giang dịch khẽ gật đầu nói ra thế nhưng là ta hiện tại không còn có cái gì nữa có ta ở đây hết thảy đều có thể trở về doanh nhất t h ẳ n g như nói bên cạnh hắn một đạo thân ảnh màu đen nổi lên chính là bị hắn giấu ở động thiên thế giới bên trong thiên vệ số ba lần này đi ra doanh nhất đem thiên vệ số một đến số năm toàn bộ mang ra ngoài theo thiên đ ỉ n h thực lực gia tăng doanh nhất cũng rất yên tâm mình mang nhiều như vậy bất hủ chiến lược đi ra sẽ có vấn đề thiên vệ số ba có tiên vương trung kỳ chiến lược vô cùng cường đại khí tức để giang dịch hoảng sợ ma Ma vương vượt ngoại thiên ma ở chỗ này lại được xưng là vượt sâu ma tộc mà trong đó vương giả ở chỗ này được xưng là ma vương k i là cái gì thiên thần công tử ra tay với người a doanh nhất hỏi không sai lúc đầu ta hai người thế lực không phân sàn sàn nhau lại không nghĩ hắn là ích lợi của mình không tiếc bán thánh linh điện bí mật đưa tới ma la người của thần cung ở sau l ư n g ủng hộ hắn ta nhất thời không quan sát chúng hắn g i a n kế sau đó bị hắn tiếp liền xuất thủ cơ hồ đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn g cảnh thánh linh điện cao tầng không biết sao doanh nhất tò mò hỏi giang dịch lắc đầu nói bọn hắn biết nhưng là rất khó hỏi đến ma la thần cung cung chủ tự mình xuất thủ đứng ở sông thiên thần phía sau chúng ta điện chủ cũng chỉ có thể đồng ý sông thiên thần địa vị triệt để từ bọ ta t h đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát một vị vương giả cảnh giới cường giả xem ảnh một dạng này cường giả giúp ngươi có mấy phần chắc chắn đoạt lại thuộc về ngươi hết thảy a giúp ta giao dịch sửng sốt một chút không sai thánh linh điện điện chủ là tu vi gì nghe nói là vương giả sơ kỳ không biết có hay không đến vương giả trung kỳ xem ra không an toàn a tính toán số bốn số hai cũng cùng đi chứ doanh nhất nói xong bên cạnh hắn lại có hai vị áo đen thân ảnh nổi lên mỗi một vị đều tản ra cực đoan khí tức kinh khủng ma ma vương thắng doanh huynh đệ người rốt cuộc là ai sau một thấy cảnh này người đều tê phải là cái gì thế lực người đi ra ngoài mang theo t r o người ba vị vương giả cảnh giới người đi theo ba người đi theo ngươi có thể giúp ngươi đoạt lại toàn bộ thánh linh điện a đoạt lại thánh linh điện không sai ta muốn là toàn bộ thánh linh điện cho tới bây giờ doanh nhất mới nói ra mục đích của hắn toàn bộ thánh linh điện làm ra cựu thiên tiên vực gặp phải cái thứ nhất bất hủ thế lực doanh nhất cho rằng thánh linh điện vị trí rất không tệ đã là vượt ngoại thế lực lại rất tới gần cựu thiên tiên vực đem nơi này cầm xuống tổng không có chỗ xấu nguyên lai、like、ngươi là muốn khống chế toàn bộ thánh linh điện điện chủ sẽ không đồng ý ha ha không đồng ý không phải do hắn doanh nhất nói xong thiên vệ số hai đưa tay ở giữa trên tay xuất hiện một đạo cực kỳ thần dị phù văn để giang dịch nhìn đạo thần hồn phát r u n tại phản phất gặp được tích cực kỳ khủng bố đồ vật đây là phệ hồn phụ doanh nhất từ hệ thống bên trong trao đổi đi ra có thể cho hắn trưởng khống một vị vương giả cảnh giới nhân vật giá tiền cực quý doanh nhất trên tay chỉ có năm cái phía sau cái cô nương kia là gì của ngươi lại vì ngươi không tiếp tự bạo cũng muốn bảo đảm ngươi nàng gọi linh thắng là sư phụ ta cũng là ta ta đạo lữ ha ha ha không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có thủ đoạn như vậy doanh nhất nghe hơi xứng sở sau đó vừa cười vừa nói để doanh huynh d ễ cận đợi nàng thương lành các người liền cùng ba người bọn họ cùng một chỗ về thánh linh đ ị a đi ta đi ra ngoài trước doanh nhất nói xong thân hình lóe lên lại biến thành vừa mới ra vượt ngoại cái kia tráng niên hán tử hình tượng xuất hiện tại ngoại giới một cái không có địa phương của người chú ý tiếp tục tại thang tiên trên đại hội đi dạo không có chút nào tránh né những cái kia đến đây kiểm tra nhân viên đi tới đi tới doanh nhất nghe được có người sau lưng tại gọi mình d i ệ p pham đạo h i ế u doanh nhất vừa quay đầu là lúc trước tụ bảo các các loại vị kia các chủ tứ lão nguyên lai、like、là tứ lão ngươi cũng tới đúng vậy à không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được đạo hữu lúc trước đạo hưu ở trên trời sói thành thủ đoạn thế nhưng là đem ta nhìn ngây người a tứ lao nhớ lại doanh nhất s á t thiên sói thành thành chủ cảnh tượng không khỏi mở miệng nói hắn đã sớm biết doanh nhất thực lực hẳn là tiên đạo lĩnh vực chỉ là chính hắn cũng không nghĩ tới doanh nhất có giết nhân tiên cường giả tối đỉnh thực lực cái này cho thấy doanh nhất chí ít có nửa bước chân tiên chiến lực dạng này một tôn cường giả đáng giá hắn giao hảo không đáng giá nhắc tới doanh nhất thuận miệng nói ra nhưng là người nói vô tâm người nghe hữu ý tại tứ lao xem ra đây là doanh nhất cực hạn thực lực cùng bối cảnh thể hiện chỉ có thực lực cường đại cùng bối cảnh mới sẽ như thế không đem cái kia thiên lang tinh p h ụ để vào mắt không biết cũng nói bạn muốn đi đâu một cái mục tiêu gì ở chỗ này tùy tiện đi dạo doanh nhất đáp à đã như vậy lao phu đang muốn đi một cái cỡ nhỏ giao dịch vòng tròn không biết diệp đạo hữu có hứng thú hay không tứ lao trực tiếp mở miệng mời được tốt cái kia đi xem một chút náo nhiệt doanh nhất cười nhận lời nói tứ lao mang theo doanh nhất một đường hướng về phía trước quanh co đi vào một cái không đáng chú ý cung điện bên trong sau khi đi vào mới phát hiện bên trong khác có n u y cơ nội bộ không gian không nhỏ Có rất n ha i người tại ề u bốn p h í ha o ạ t biết Tứ động, nhưng là phần lớn là quen người. là là l o ngươi không này tới rồi, không biết vị này là. Một cái này h thấy doanh nhất nghi ngờ hỏi. n ngờ Đây cùng cùng ha ha, hiển nhiên diệp đạo h ư u tự nhiên phù hợp tư cách đã như vậy liền mời ngồi vào a bọn hắn cũng không để ý thêm ra một người tiếp lấy hai người nhao nhao ngồi xuống thời gian trôi qua rất nhanh trong khoảng thời gian này ở trong lại có không ít sinh linh đến doanh nhất cũng kinh ngạc cùng đám người này năng lực tổ chức thế mà toàn bộ đều là tiên đạo lĩnh vực cường giả tại ma la thần cung mí mắt dưới mặt đất làm dạng này một cái giao dịch hội đám người có trâu đầu ghé thai có nhắm mắt không nói thẳng đến một đoạn thời khắc một vị chân tiên cường giả đứng ra nói ra đã người đều tới lần này giao dịch hội chính thức bắt đầu mọi người ai tới trước ca ta tới trước đi chương 636, t ự mình giao dịch hội một vị khắc áo đen láo giả đứng dậy đưa tay móc ra một khối sáng trói vô cùng tiên kim mở miệng nói đây là ta tại vực ngoại du đáng thời điểm ngẫu nhiên lấy được một khối tiên kim kéo dài tới độ vô cùng tốt ẩn chứa mãnh liệt tiên đạo khí tức các vị đạo hưu nếu là có ưa thích có thể xuất thủ ưu tiên trao đổi thần hồn tu hành đan dược cùng đan dược chữa thương đám người thấy cảnh này nhao nhao ra giá cuối cùng một vị n h â n tiên đ ỉ n h phong cường giả sử dụng hai cái chữa thương bảo dược cùng một khối có trợ thần hồn tu hành bảo thạch đổi được khối này tiên kim tiếp xuống liền là các vị cường giả không ngừng biểu hiện ra bảo bối của mình cũng mở ra vật mình muốn nhìn xem phải chăng có người cùng hắn trao đổi những vật này có các loại chân quý linh tài có các loại thần kỳ bảo dược có các loại thần thông công pháp phụ cung h pháp, t các loại vật ly cổ loại ly vật kỳ q á i rất h thậm chí i ề u doanh nhất cùng một chỗ đến đây tứ l a o nhìn thấy có giá trị không ngừng xuất thủ dù sao mình là làm tụ bạo các buôn bán trên tay hàng t u ầ n cũng có không thiếu hoạt động một mực đang tiếp tục bất quá một mực không có doanh nhất muốn thẳng đến một cái không đáng chú ý nhân tiên trung kỳ cường giả móc ra một khối đen tui không biết danh tự một vật chư vị trên tay của ta vật này không phải tiên kim không phải linh mục không phải kỳ thạch ta đã từng sử dụng tiên khí chạm tại trên người của nó cũng lông tóc không thương sử dụng các loại phương thức không được phá theo ta suy đoán hẳn là một cái tốt nhưng là cụ thể công dụng ta còn chưa phát hiện bây giờ nghĩ đổi một thanh vũ khí tại hạ là một vị kiếm tu có bảo kiếm ưu trước tiên nghĩ thứ này lấy ra trong nháy mắt doanh nhất liền cảm nhận được mình động tiên h thế giới đối với hắn khát vọng một thanh đê d i a i thanh khí bảo đao trang diện bên trên yên t ĩ n h một lúc sau rốt cục có người bắt đầu ra giá, giá doanh nhất không có gấp lẳng cùng đợi rất nhanh lại có người ra giá một khối thánh linh tiên kim một bình thánh g i a đan dược toàn bộ tràng diện bên trên đôi cái này cảm thấy hứng thú cũng không có nhiều người vị tiêu nhân tiên trung kỳ cường giả cẩn thận so sánh mỗi người ra giá đều không phải là rất hài lòng đang nhìn một vòng không có người ra giá sau doanh nhất tiến về phía trước một bước chậm rãi mở miệng nói thánh giai cao giai bảo kiếm một thanh đạo hữu xác định là thánh giai cao giai bảo kiếm vị tiêu nhân tiên nghe được cái này b ả o giá trực tiếp đi tới hỏi đó là tự nhiên cùng ngơi ư đổi cái tiêu nhân tiên không do dự nữa trực tiếp làm lựa chọn doanh nhất ra giá doanh nhất gật gật đầu móc ra một thanh thánh g a i cao g a i bảo kiếm cùng vị k i a n h â n tiên đổi khối này đen t u i lộ vật diệp đạo hưu đối cái này cảm thấy hứng thú tứ lao nhìn thấy doanh nhất xuất thủ cười hỏi doanh nhất điểm gật đầu nói ra sách về đi nghiên cứu một chút có lẽ là cái thứ tốt đâu giao dịch hội không ngừng tiến hành có không ít cường giả đều xuất ra bảo bối của mình chờ mong đổi được đối với mình thứ hữu dụng hơn trong lúc này doanh nhất lại lần nữa hai lần xuất thủ hai lần đều cầm hạ khác biệt tiến kim doanh nhất đã bắt đầu tại vì vạn hóa thăng cấp làm chuẩn bị xem ảnh một hiện tại vạn hóa đã là t ự c phẩm tiên khí tình trạng nhờ vào doanh nhất cường đại hồng mông từ khí doanh nhất luyện khí thủ đoạn đủ để so sánh tiên vực cấp cao nhất luyện khí đại sư có thể luyện chế cấp cao nhất t i ê n khí doanh nhất cũng từng nghĩ tới lại một lần nữa tăng lên vạn hóa khối lượng nhưng là toàn đều thất bại truy cứu nguyên nhân còn là tu vi của mình k é m chút cho nên từ khi đó bắt đầu doanh nhất liền đã tại có thể thu thập các loại cường đại tiên kim là về sau vạn hóa thăng cấp làm chuẩn bị tự do giao dịch hội kết thúc về sau doanh nhất còn chuyên môn tìm được cái kia xuất thủ màu đen thần bí vật chất nhân tiên cường giả nghe ngóng một chút loại vật này là từ đâu mà đến mình động thiên thế giới thế mà đối loại vật này có khát vọng tuyệt đối sẽ cho mình động thiên thế giới tu hành mang đến rất nhiều c h ỗ t ố t đạo hữu đa tạ ngươi vỗ xuống ta đồ vật vị tiên nhân tiên nhìn thấy doanh nhất đến cũng mở miệng nói ra doanh nhất cười đáp lại nói ra ta tới là muốn hướng đạo hữu hỏi thăm một chút ngươi từ chỗ nào đạt được vật này đương nhiên nếu là có vấn đề gì không nói cũng được đạo hữu bảo kiếm thế nhưng là giúp ta rất nhiều thứ này là năm đó ta sơ thành tiên đạo thời điểm du lịch n ị c h không tinh vực phát hiện n ị c h không tinh vực không sai n ị c h không tinh vực cách nơi này rất xa cưới giới vực ghé qua pháp bảo cũng muốn thời gian một năm người không tinh vực trung tâm có một nơi rất thần bí nơi đó không gian pháp t á c hỗn loạn ta ở nơi đó trong lúc vô ý đạt được vật này đa tạ cáo chi doanh nhất k h ẽ gật đầu nói tạ trong lòng đang tính toán lấy có lẽ mình có thể đi một chuyến nhìn xem còn có hay không càng nhiều loại vật này cỡ nhỏ giao dịch hội kết thúc về sau đại bộ phận tiên đạo cường giả đều trao đổi đến vật mình m u ố n hướng tứ lao loại này chuyên môn làm người theo nghề này càng là thu vào không ít hàng tốt diệm đạo hữu ngươi nối đen thui đồ vật cảm thấy hứng thú tứ lao ở một bên hỏi doanh nhất thuận miệng hỏi một chút muốn nhìn một chút cái này có thể hay không luyện khí doanh nhất thuận miệng nói ra diệp đạo hưu còn ra tay cầm xuống mấy khối tiên k i m hẳn là đối với luyện khí nhất đạo có chính mình thủ đoạn tứ lao suy đoán nói ra doanh nhất gật đầu một cái nói cũng chỉ là có chút hứng thú mà thôi không thể nói có cái gì thủ đoạn lợi hại thì ra là thế cũng nói bạn tiếp xuống chuẩn bàn đi đâu chúng ta có thể lấy đồng hành nhìn xem lần này ma là thần cung mười cái danh ngạch là thuộc về hay a tứ lao đối với những này danh ngạch có hứng thú ta nhưng không gia nhập bọn hắn ma la thần cung những năm này dựa vào vừa mới thăng cấp một vị tiên vương cường giả khuyết chương lợi hại không biết đắc tội nhiều ít người chung quanh không thiếu thế lực đều chuẩn bị liên hợp lại đến đúng t h á n g h ắ n tứ lao thấp giọng nói ra doanh nhất thì k h ẽ lắc đầu nói thăng tiên đại hội cơ hồ hộ là dương mưu cái khác thế lực nhỏ rất khó tổ chức cũng trách không được bọn hắn càng ngày càng cường đại ngay tại hai người đi về phía trước thời điểm nơi xa chuyển đến từng đ ợ t kinh hô thanh â m chơi ạ thật là ma la thần lệnh bằng vào này lệnh ngươi có thể trực tiếp gia nhập ma la thần cung cái thứ nhất lệnh bài xuất hiện đó là một vị thế lực nhỏ thế lực chi chủ đi một tiếng cường đại h ỏ a thuộc tính năng lượng không nghĩ tới hắn thế mà đạt được ma la thần lệnh đây chính là nhất phi trùng thiên cơ hội tốt ta ma la thần lệnh là thế nào xuất hiện liên la đột nhiên xuất hiện tại hắn bên người đoán chừng là có cường giả xuất thủ đưa đến bên cạnh hắn đây là biểu lộ ma la thần cung chờ mong sự gia nhập của hắn ma la thần cung sẽ ở toàn bộ thăng tiên đại hội trong lúc đó len lén quan sát các vị người tham dự đánh giá ai thiên phú càng cường đại sẽ ưu tiên cấp cho ma la thần lệnh mời mời bọn họ gia nhập điều này cũng làm cho ma la thần cung những năm này thế lực càng làm càng lớn với lại có không ít tiên đạo lĩnh vực cường giả sinh ra thật sự là h ả o thủ đoạn ha ha ha ta nhìn ngươi là hâm mộ đi chương sáu trăm ba mươi bảy đại hội kết thúc thế giới tri tâm theo cái thứ nhất ma la thần lệnh bị phát hiện càng ngày càng nhiều người bắt đầu khắp nơi triển lộ thiên phú của mình tại các loại luận đạo trên trận không ngừng có cường đại thể chất huyết mạch bị tuân ra đến mọi người cũng nóng lòng loại phương thức này biểu hiện ra mình hy vọng có thể đạt được ma la thần cung nhìn chúng từ đó gia nhập trong đó nhất phi trung tiên đối với người khác mà nói doanh nhất cũng không có hứng thú gia nhập ma la thần cung cũng không có hướng ngoại giới biểu hiện ra thiên phú của mình cảnh giới chỉ là cùng tứ lần trước lên tại từng cái trận quán bên trong bốn phía đi dạo đại bộ phận đều tại khu giao dịch bên trong tứ lao tại khu giao dịch có cái một cái quầy hàng chuyên môn bán ra hắn tụ bạo các đồ vật còn có một số đến từ tự mình giao dịch hội doanh nhất nhìn thấy tứ lao chí ít tăng giá gấp năm lần hướng ra phía ngoài bán ra cũng không khỏi cảm thán nghề này bạo lợi trong lúc này doanh nhất cảm giác được mình cho thiên vệ số hai cái kia p ệ hồn phụ đã phát động thánh linh điện, điện chủ hiện tại đã ở vào doanh nhất khống chế phía giới Cái này khiến này d o a n Nhất mình h khẽ gật t đầu, ạ i cái này vực ngoại cũng coi ngoại này như có m ộ t cái cứ đạo i Linh Điện tới tiên Linh Điện tiên liền ể thể m Thánh từ Thánh trở rất trở nhanh gần này l vực, về vực về, có i để d a n hữu Nhất ngoại nên rất trở thuận tiện. ra vào vực ngoại trở nên rất thuận Diệp đạo hữu, thang tiên đại hội đến bây giờ đã qua mười ngày đoán chừng nhanh phải kết thúc không biết d i ệ p đạo hữu ngày sau có tính t o á n ấn gì bốn phía đi dạo thuận tiện đi một chuyến nghịch không t i n h vực doanh nhất cười hồi đáp đạo hữu ngươi muốn đi nghịch không tích vực nơi đó cũng không phải nơi tốt ngươi đừng nghe cái tia họ ninh nói mỏ a n g h ị c không tinh vực thế nào Nghịch không tinh vực là bên này nổi danh nhất tinh tế nổi bên này danh hoành hành địa phương. Đạo phỉ. Không phỉ phỉ. vực là kề địa đạo Đạo sai họ ninh rõ ràng không có lòng tốt hắn đôi vấn đề này không nói tới một chữ không quan trọng có tinh tế đạo phỉ cũng tốt vừa vặn cho ta luyện tay một chút doanh nhất không quan trọng nói đạo hữu một đơn giản như vậy tinh tế đạo phỉ kinh khủng nhất là thành quần kết đội xuất hiện rất nhiều đạo phỉ đều có tiên đạo cảnh giới thực lực ta biết đạo hữu thủ đoạn cao minh nhưng là không cần mạo hiểm như vậy a cái kia trình ngay ngắn ngược lại là muốn xem bọn hắn có thể làm gì ta doanh nhất ngược lại hơi có vẻ ngạc nhiên nói ra tứ l a o nhìn thấy cái dạng này khẽ lắc đầu không lại nói cái gì doanh nhất thực lực không tệ hắn có một tích gọi không nghĩ tới đối phương khăng khăng muốn chết theo hơn mười mai ma la thần lệnh đều đã có chủ lần này thăng tiên đại hội cũng đã tới kết thúc rồi đương nhiên còn có một cái hấp dẫn người đại hội đấu giá sẽ tại cuối cùng cử hành vì lần này đại hội đấu giá ma la thần cung lấy ra không ít bảo bối tốt doanh nhất cùng tứ lần trước lên tham dự đấu giá hội vì hấp dẫn người ma la thần cung xác thực lấy ra không ít bảo bối chỉ bất quá những bảo bối này tại doanh nhất trong mắt không tính là cái gì Hán không gian pháp khí cùng động thiên thế gian cùng động giới bất ê nên nên n trong, loại bảo bối này không nên quá nhiều, cho nên doanh n loại bảo cho bối h quá cũng không có xuất thủ dục không vọng. thủ xuất Bất quá ngược lại là có một vật rất là hấp dẫn doanh nhất liền la chung quanh tinh vực đồ đây là ma la người n g của thần cung tốn sức tâm cơ thông qua các loại đường t ắ t tụ tập chung quanh vô số tiểu thế giới cùng các đại tinh cầu tinh vực đồ cập kỳ chân quý bất quá tại doanh nhất không quan tâm nện tiền phía dưới khối này tinh vực đồ cuối cùng rơi xuống doanh nhất trong tay v ề phấn doanh nhất bên người tứ lao cũng liên tiếp xuất thủ muốn ở chỗ này mua lấy một điểm sau đó phong phú mình nội tỉnh lại qua một ngày thăng tiên đại hội kết thúc v lặng lặng xem ảnh một ai có thể nghĩ tới cái kia g i a n g dịch thế mà có thể tìm tới ma vương tương trợ với lại không ngừng một vị chuyện này muốn biết rõ ràng cái kia g i a n g dịch dựa vào cái gì để ma vương tương trợ thăng tiên đại hội lần c này cũng coi là chiêu đến mấy vị thiên phú không tồi người chỉ tiếp loại này cấp bậc thăng tiên đại hội rất khó thường xuyên xử lý lao tổ còn đang ngủ say lần này ta tự mình đi thánh linh điện đi một chuyến ngươi liền lưu lại tu hành a nhìn nhìn lúc nào có thể đột phá ai đột phá nói nghe thì dễ a vô tận giữa hư không một đạo trắng bạc quang ảnh trợt lóe lên chính là doanh nhất chỗ kỳ thiên toa thời khắc này doanh nhất đã rời đi thăng tiên đại hội mượn nhờ trên tay tinh vực đồ hướng về nghịch không tinh vực phi tốc mà đi nơi này khoảng cách nghịch không tinh vực cũng không gần lấy kỳ thiên toa tốc độ ít nhất cũng phải tại tinh không vô tận làm bên trong phi hành m ư ờ tháng đương nhiên đó cũng không phải doanh nhất tự mình tại tinh không ở trong vừa qua lấy doanh nhất tu vi hiện tại toàn lực tại tinh không ở trong đi đường tốc độ so kỳ thiên toa nhanh hơn bất quá như thế liền không thể tự k i ể m chế tu hành doanh nhất cũng là không vội ở cái này nhất thời cho nên trực tiếp để kỳ thiên toa c h ở h ắ n đi xếp bằng ở kỳ thiên toa nội bộ không gian bên trong doanh nhất trên tay có một khối lấm tấm màu đen bất quy tắc trạng đồ vật mình động thiên thế giới cảm nhận được cái này khí t ứ c có chút run rẩy biểu thị lấy mình khát vọng doanh nhất không có ở do dự trực tiếp đem khối này màu đen vật thể thu vào mình động thiên thế giới bên trong sau một khắc động thiên thế giới ở trong liền có vô tận thế giới chi lực bạo dung manh t i n c ứ n ra màu đen vật thể cũng đang run rẩy sau một khắc trực tiếp vỡ ra đem chung quanh vật chất màu đen triệt để sụp ra về sau lộ ra bên trong trong suốt sáng long lanh tinh thạch vô tận thế giới khí tức từ tinh thạch phía trên phát tán đi ra để chung quanh động thiên thế giới không ngừng hấp thu đây là thế giới chi tâm doanh nhất thấy cảnh này có chút xứng sở nói thế giới chi tâm là đại thế giới phá diệt về sau tâm mới có thể tạo ra sản phẩm bên trong lẫn chứa vô tận thế giới chi lực là cơ hồ tất cả người tu hành đều muốn lấy được bảo vợ thật sự là kiếm lợi lớn dạng này một khối thế giới chi tâm một thanh thánh khí liền đổi được doanh nhất nói xong toàn lực phóng thích mình động thiên thế giới bên trong cường đại thế giới chi lực bắt đầu luyện hóa khối này thế giới chi tâm theo vô cùng vô tận thế giới chi lực bị phóng xuất ra trận ca ca động tiên h thế giới diện tích lại bắt đầu biến hóa trở nên càng càng thêm rộng lớn không gian bên trong cũng biến thành càng thêm vững chắc sau một hồi lâu cái này một khối thế giới chi tâm mảnh vỡ triệt để bị hấp thu sạch sẽ doanh nhất động thiên thế giới cơ hồ tăng lên gấp đôi diện tích từ bán ta thế giới c h i tâm họ ninh nơi đó biết n ị c h không tinh vực hẳn là có thế giới c h i tâm manh mối a chương sáu trăm ba mươi tám n ị c h không tinh vực t i n h không đạo phỉ hiện tại động thiên thế giới mới miễn cưỡng có một cái tiểu thế giới dáng vẻ bất luận là diện tích hay là cái khác đồ vật bất quá cái này nhưng còn chưa đủ doanh nhất thầm nghĩ lấy ngồi kỳ thiên toa không ngừng bay về phía trước nhanh tiến lên mà đoạn thời gian này doanh nhất ngay tại kỳ thiên toa bên trong tu hành theo mình động thiên thế giới ở trong diện tích lớn tăng doanh nhất bản thân tu vi cũng theo tăng lên một điểm mặc dù vẹn vẹn một điểm nhưng là cũng làm cho doanh nhất thấy được một loại khác tăng cường tu vi phương thức cái kia chính là tăng cường mình động thiên thế giới trước kia đều là mình tu vi gia tăng kéo theo động thiên thế giới biến hóa hiện tại động thiên thế giới biến hóa cũng bắt đầu kéo theo tự thân tu vi gia tăng đây chính là doanh nhất muốn xem đến tu vi của hắn tiến một bước củng cố tại nhân tiên trung kỳ đồng thời trong khoảng thời gian này tu vi lại để cho tu vi của hắn vững vàng tăng hơi dài một chút cứ như vậy nghịch không tinh vực càng ngày càng gần tình huống phía dưới doanh nhất cũng thu hồi kỳ thiên toa bắt đầu mình tại tinh không ở trong tiến lên đồng thời toàn lực phóng thích mình cường đại thần hồn cảm giác hết thẹn chung quanh nhìn một chút có một có vật gì đặc biệt tự mình đi đường doanh nhất tốc độ thậm chí so kỳ thiên toa nhanh hơn không gian chung quanh pháp tắc không ngừng hiện hiện thần dị tốc độ tiên khí tại doanh nhất quanh thân hiện lên ra chỉ lấy tốc độ của hán vừa hướng chiếu trong tay tinh vực đồ một bên bay về phía trước nhanh tiến lên rất nhanh doanh nhất liền đi tới nghịch loạn tinh vực không ít đại tinh đều đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c lảng tung bay ở không gian vũ trụ ở trong và anh doanh nhất thân ảnh đột nhiên đáp xuống một cái đại tinh phía trên c ư ờ n g đại thần hồn chi lực trong nháy mắt bao trùm cả cái hành tinh muốn nhìn một chút dạng này một cái tinh cầu phía trên làm sao lại một có sinh linh tồn tại nguyên lai là tinh cầu hạch tâm cũng không có thần hồn của doanh nhất quét một vòng phát hiện vấn đề viên tinh cầu này tinh cầu hạch tâm không có thoạt nhìn như là bị cưỡng ép c ấ ớ p đi nhưng là lại có một chút không giống không có tinh cầu hạch tâm cả cái hành tinh tựa như đã mất đi đầu một nước chẳng mấy chốc sẽ trở nên không có bất kỳ cái gì linh tính sau đó phía trên này tất cả sinh linh đều sẽ từ từ diệt t u y ệ n tra xét một phen về sau doanh nhất rời đi i v ê nói tinh cầu này, tìm một cái phương hướng tiếp tục đi tới, đột cái đi lại đi mấy ngày, đột nhiên này phương hướng ngày, cầu c mấy một l o ạ cảm giác, chính Có cảm giác trực cương chi lực mình mắt người đứng tới. loại tiếp lại, đại tốt Nhất thần tra bốn như nào này Doanh hồn phía bị để về sau xong é t phát thường. nhưng là cũng không có phát hiện cái gì là có cái Kỳ quái! dị d a h Nhất nói n x o trong cơ thể pháp lực vận chuyển một đạo đạo thần quang từ hai mắt ở trong hiện hiện bắt đầu quan sát t r u n g quanh t h i ê n địa, rất nhanh tại tại chỗ rất xa một chút tinh cầu phía trên phát hiện một chút chuyên môn dùng cho giám thị trật pháp thật cương đại tính cảnh giác đó là cái cao thủ ngay tại doanh nhất bốn phía điều tra thời điểm không biết địa phương nào một cái không gian bên trong mấy vị bóng người lẳng lặng nhìn trước mắt một cái màn sáng màn sáng phía trên chính là doanh nhất thông qua một cái rất xa thị giác quan sát doanh nhất hình tượng không sai xem ra có tiên đạo tu vi thân phụ đồng thuận nhìn lên đến rất lạ mặt căn bản không phải phụ cận thế lực có người ta cảm thấy có thể đọc thủ một cái trong đó người nói chờ một chút nhìn xem còn có nó tin tức của hắn không có mấy người chính đang tán gẫu trong quá trình trước mặt màn sáng đột nhiên xuất hiện biến hóa màn sáng bên trên doanh nhất thân ảnh thế mà chậm dai hương phía mấy người nhìn lại nguyên lai、like、doanh nhất đã phát hiện cuối cùng giám thị hắn cái kia một cái trận pháp dung nạp sau quay đầu tới dung nạp một màn phảng phất có thể chỉ có thể xuyên tấu qua vô số không gian nhìn thấy người giám thị doanh nhất biểu lộ mỉm cười đối tại chỗ rất xa tinh cầu giám thị trận pháp chậm rãi dựng thẳng từ bản thân một ngón nữa nhưng sau đó xoay người rời đi không có chút nào thèm quan tâm trận pháp này đối với mình giám thị phảng phất liền là nói người qua đây nha xem ảnh một một không gian khác bên trong mấy người thấy cảnh này có chút xứng sờ hắn phát hiện chúng ta không có khả năng đúng vậy à trận pháp này bố trí tại tại chỗ rất xa bên trong tinh cầu bộ hắn làm sao có thể phát hiện sự thật liền là hắn phát hiện còn hướng chúng ta làm giả khiêu khích hắn động tác kia là có ý gì không biết nhưng là hẳn là có thể xác định không phải cái gì tốt động tác mẹ không thể để cho hắn đi lao tử cái này đi đ ọ t hắn cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta tiên đạo cường giả còn có gan tử khiêu khích chúng ta cũng không đơn giản muốn hay không thông chi lao đại lao đại chính đang bế quan không cần quay r à y hắn chúng ta mấy cái đầy đủ tại bút tích một hồi hắn chạy đến những người khác địa bàn cũng không tốt ra tay đã như vậy vậy liền đi liền dùng cái truyền thống trận kia quá khứ mấy người các ngươi xuất thủ cũng đủ rồi chúng ta thì không đi được ở chỗ này nhìn chằm chằm một người khác liền mở miệng nói đi nói xong có bốn người đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến tinh không ở trong doanh nhất mỉm cười cố ý h a m lại tốc độ lảng lặng tại tinh không làm bên trong phi hành hắn biết người đối diện sẽ không bỏ qua mình dạng này một cái con mồi chỉ bất quá t h ế gian này ấy con mồi cùng thợ săn thân phận là tại lẫn nhau chuyển đổi có đôi khi sẽ làm không rõ ai là thợ săn ai là con mồi lạng lạng phi hành doanh nhất giờ phút này triệt để ngừng lại lẳng lặng lập tại giữa hư không lần lượt từng bóng người từ chung quanh hắn nổi lên bốn vị thân ảnh tất cả đều là tiên đạo lĩnh vực cường giả ha ha ha xem ra các hạ là đang cố ý chờ chúng ta cầm đầu một vị nhân tiên trung kỳ cường giả nhìn thấy doanh nhất chậm rãi dáng vẻ trực tiếp mở miệng nói các ngươi tới có chút chậm a bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có tư cách gì trái lại chờ chúng ta vị này người háo đen nói xong cường đại pháp lực ba động liền đã phát ra rõ ràng là một vị nhân tiên bên trong kỳ cấp bậc cường giả còn lại ba người cũng đều hiện lộ ra mình tiên đạo khí tức mỗi người đều là nhân tiên sơ kỳ cảnh giới doanh nhất thấy cảnh này có chút lắc đầu nói đường đường tiên đạo nhân vật thế mà ở chỗ này làm lên cướp bóc câu làm thật sự là mất mặt tiểu tử làm càn ra ra tới thu thập ngươi doanh nhất lời nói xong bên cạnh hắn một vị nhân tiên sơ kỳ cường giả liền đã rút đao chặt đi qua kinh k h ủ n g đao mang phá vỡ không gian trực tiếp rơi xuống doanh nhất trên đầu vê anh doanh nhất thân ảnh sau đó một khắc liền đã triệt để bị đánh mở sau đó tán trở thành hai nửa tàn ảnh cho tới bây giờ mấy người mới kịp phản ứng doanh nhất đã sớm không tại nguyên chỗ vê anh mọi người ở đây còn tại tìm doanh nhất vị trí thời điểm vừa mới xuất đao đao vị kia nhân tiên phía sau l ư n g liền đã gặp đột nhiên trọng kích cương đại quyền ấn xuyên thấu qua thân thể của hắn xông vào xa xôi vô tận phương tinh không ở trong đồng thời mang đi chính là nhục thể của hắn toàn bộ sinh cơ đây là doanh nhất toàn lực một kích thiên đ ế quyền căn bản không phải phổ thông nhân tiên có thể chống đỡ lao bác lao bác ta giết người còn lại mấy người thấy cảnh này không còn có do dự n h a nhao đối doanh nhất xuất thủ chương sáu trăm ba mươi chín nơi đây chỉ có một người một kiếm cầm đầu vị kia người á o đen cũng không có trực tiếp ra tay với doanh nhất mà là lách mình đem thu doanh nhất một quyền người kia nhục thân thu lên sau đó ổn định hắn chân linh về sau mới quay người hướng về doanh nhất mà đến về phần hai người khác công kích căn bản là không có rơi xuống doanh nhất trên thân liền bị doanh nhất tránh đi tốc độ thật nhanh cầm đầu người á o đen nhìn thấy doanh nhất tốc độ đều cảm thấy không thể tưởng tượng được đây cũng quá nhanh các ngươi hạn chế lại hắn còn lại hai người tranh thủ thời gian thôi động pháp lực thả ra cường đại thần thống toàn đều đúng lấy doanh nhất chào hỏi d o a người h nhất thì h n k ô nóng nảy xuất thủ, muốn nhìn xuất thủ, một chút h đối p ơ n đoàn g gì. g có thủ ư háo đen nói xong từ không gian pháp khí bên trong xuất ra một cái màu đen trận phủ sau đó đem dung nhập t r u n g quanh giữa hư không sau một khắc hư không phảng phất có nhan sắc trở nên tích cực hạ cám toàn bộ hư không trở nên vặn vẹo bắt đầu sau một khắc doanh nhất cũng cảm giác được không gian t r u n g quanh trở nên cực kỳ đặc dính nặng nề mình phảng phất tại gánh vác đại sơn hư không trọng ác tiên đạo cường giả đều rất khó tiếp nhận giết hắn người á o đen ra lệnh một tiếng mặt khác hai cái sinh linh thì cùng nhau đậu thủ kinh khủng thần thông đã xuất thủ hướng phía doanh nhất bạo bắn xuyên qua ha ha có chút bản lãnh c h ắ c không được dám ở chỗ này làm đạo phỉ doanh nhất nói xong trên thân buộc phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng đỉnh lấy cường đại không gian áp lực trong tay cũng đã có cường đại thần thông xuất hiện kinh khủng hồng mông chi lực sen lẫn thế giới chi lực cường đại đến không thể tưởng tượng quyền ấn đã trong hư không hình thành sau đó hung hăng hướng về một vị nhân tiên cường giả đánh tới thời điểm doanh nhất quay người huy kiếm kinh khủng kiếm khí mang theo vô thượng kinh khủng sát ý trong nháy mắt giáng lâm đến khác trên người một người trên người giam cầm đối với doanh nhất tới nói có cũng được mà không có cũng không sao Cương cùng quyền ấn đại i k ế một quang xuống rơi h vị nhân tiên trung kỳ cường giả nói xong toàn thân trên giới pháp lực mạnh mẽ phun trào ở giữa ở phía sau hắn có kinh khủng thân ảnh hiện hiện、chết. người đứng phía sau ảnh giận mà ra tay kinh khủng cự thủ trực tiếp rơi xuống trong nháy mắt liền bị một đạo bạch sắc kiếm quang c h ạ n qua v a n h cự thủ ứng thanh mà rơi mà kiếm quang lại không chút nào dừng lại trực tiếp rơi vào người áo đen trên cổ cái này điều đó không có khả năng người áo đen đầu lâu trong hư không nổi lơ lửng càng có vô số nhân tiên chi huyết tại bay là tả yếu quá yếu doanh nhất nói xong hai mắt ở trong thả ra một đạo sáng trói màu xám thần quang đem còn chạy người chân linh triệt để đánh nát xem ảnh một lần này bốn cái đến cướp bóc doanh nhất hư không đạo phỉ toàn bộ bị doanh nhất nhẹ nhóm đánh giết thu hồi bọn hắn không gian pháp khí thời điểm doanh nhất tại người áo đen không gian pháp khí bên trong tìm được vừa mới hắn sử dụng màu đen trật phủ thứ này thế mà có thể đối ta sinh ra từng tia huy áp doanh nhất nhì non cường đại thần hồn chi lực cẩn thận đạo qua đi sau đó con mắt đột nhiên vừa mở đây là thế giới c h i tâm k h í tức có chút ý tứ xem ra cái này hư không đạo phỉ có tin tức liên quan tới thế giới c h i tâm thầm nghĩ lấy doanh nhất chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia ban sơ hắn phát hiện có người g á m thị hắn trận pháp kia hiện tại lại có cảm giác giống nhau xuất hiện doanh nhất tay nhẹ nhàng nâng lên đối trận pháp mỉm cười trước tiên đem cái k i a người chết thi thể phô b à y một phen có làm ra một cái c ắ t cổ động tắc về sau mới quay người rời đi v ô tận không gian bên ngoài một đạo âm thanh lớn đột nhiên vang lên muốn chết thật là muốn chết tiểu t ử này dám giết ta người đây là một vị áo b à o đen che l ấ p lao giả vốn là đang bế quan lại bị liên tục sinh mệnh khí tức biến mất tín hiệu bừng tỉnh tranh thủ thời gian đến xem xét chung quanh từng cái giám sát trận pháp thẳng đến hắn nhìn thấy màn này để hắn giận không tìm được hừ vị này che lớp lao giả lạnh hừ một tiếng nháy mắt sau đó bên cạnh hắn lại xuất hiện hai đạo nhân ảnh toàn đều sắc mặt tâm trầm quá lâu quá lâu quá lâu không người nào dám cùng chúng ta đối nghịch lần này muốn để người khác biết chọc g i ậ n ta nghịch thiên cựu đạo hậu quả ba người lẫn nhau xem ra một chút về sau trực tiếp phá vỡ hư không ly đi hướng phía doanh nhất đánh giết bốn vị cường giả địa phương mà đi trái lại doanh nhất cũng không hề rời đi quá xa sợ người khác tìm không thấy mình báo thù ở chung quanh đung đưa nơi này hư không phát sinh đại chiến chết bốn vị nhân tiên cấp bậc cường giả đã sớm gây những cường giả khác nhìn trộng tới đó là n ị c h thiên cựu đạo bên trong lao bát lao thất lão lục cùng lão ngũ chơi ạ chết hết đây là vị nào cường giả làm không sợ n ị c h thiên c ử u đạo trả thù sao hư cái này n ị c h thiên c ử u đạo tại cái này n ị c h không tinh vực làm sàng làm bậy vô số năm thu chúng ta nhiều như vậy c u n g phụng hiện tại rốt cục có người xuất thủ thu thập bọn họ bất quá chết bốn người đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có cái khác cường giả chạy tới a đám người còn chưa nói xong bốn bộ thi thể bên cạnh hư không liền đã bị cưỡng ép phá vỡ ba đạo thân ảnh từ đó đi ra mỗi một vị đều tản ra khí tức cường đại người mạnh nhất càng là có nửa bước chân tiên kinh khủng cảnh giới đó là n ị c h thiên cựu đạo ở trong lao tứ lao tam cùng lão nhị nghe đồn n ị c h thiên cựu đạo đại ca là chân chính chân tiên cừng giả thực lực cực mạnh cho tới nay không biết thực hư bây giờ nhìn hẳn là thật dù sao lão nhị đã đều là nửa bước chân tiên cảnh giới ba người nhìn xem giữa hư không lẳng lặng trôi nổi bốn bộ thi thể sắc mặt tái xanh v ớ i tay một cái đem thi thể thu lên sau đó vị kia cầm đầu che lấp lão giả trở tay lấy ra bốn dọn hết u y dịch là từ cái kia bốn đạo thi thể ở trong lấy sau đó cuối cùng yên lặng n i ệ m lên một đạo chú ngữ pháp lực mạnh mẽ không ngừng hiện lên trực tiếp trong hư không hình thành một cái phương hướng núi tên Chỗ ỉ hướng phương h xa. c xa xa doanh nhất từ nơi sâu xa cảm giác được có người theo mình khẽ mỉm cười nói rốt cuộc đã đến ba đạo thân ảnh phi tốc tiến lên dựa vào cái này mấy giọt máu dịch chỉ dẫn phương hướng không ngừng tiến lên rất nhanh ba người ngừng lại xa xa tinh không phía trên có một viên rách nát tinh thần thời khắc này tinh thần phía trên một vị bóng người á o trắng chính ngồi xếp bằng hai đầu gối của hắn phía trên một thanh màu bạc trắng bảo kiếm tản ra đạo đạo kiếm khí bóng người cầm trong tay một cái bình ngọc không ngừng hướng phía trong miệng của mình chạy đến l í n rượu tại sao lâu như thế doanh nhất nhìn thấy nơi xa qua người tới ảnh hơi say rượu nói ra phảng phất tại trách cứ ba người tốc độ quá chậm ha ha ha các hạ thật sự là gan lớn thật thế mà ở chỗ này chờ chúng ta che lấp lao giả vừa nói một bên hướng bốn phía cẩn thận dò xét lấy sợ doanh nhất thiết hạ trận pháp gì bấy dập loại hình đồ vật ha ha không cần nhìn bản công tử cũng không giống như các người len lén thiết hạ trận pháp tâm người nơi đây chỉ có một người m ộ t kiếm nhưng nghĩ đến hẳn là đủ đi chương sáu trăm bốn mươi cấm kỵ chiêu số thế giới chi lực cường đại doanh nhất nói xong đem bầu rượu trong tay thu hồi rút kiếm đứng lên nhân tiên trung kỳ khí thế cũng triệt để bạo phát đi ra ha ha một cái nho nhỏ nhân tiên trung kỳ cũng dám đến khiêu khích ta nghịch tiên c ử u đạo thật là muốn chết che lấp lao giả bên người một vị máu áo bào màu đỏ cường giả thấy cảnh này có chút cười lạnh dung nạp sau đột nhiên xuất thủ vô cùng cường đại pháp lực lôi cuốn nhân tiên hậu kỳ khí tức cường đại thân hình của hắn hướng về doanh nhất bạo bắn xuyên qua đây là nghịch tiên c ử u đạo ở trong lao tứ tu vi có nhân tiên hậu kỳ một thân thực lực rất là cường đại tới tốt lắm doanh nhất nói xong huy kiếm hướng về phía trước kiếm quăng trong tay bay múa từng đạo kiếm hoa tại bên cạnh hắn hình thành sau đó hướng phía vị tiêm lịch thiên hữu cựu đạo lao tứ mà đi lao tứ thân ảnh đã đi tới doanh nhất trước mặt trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh chữ viết nét chữ viết nét phía trên hàn quang lấp l ó e ở giữa có cường đại quang mang phong x u ấ t ra đối doanh nhất b ổ u ngang tới đương từ n g tiếng kim thiết sen lẫn âm thanh âm vang lên áo bào màu đỏ lao tứ tập trung nhìn vào bảo bối của mình chữ viết nét phía trên thế mà xuất hiện rất nhiều khe sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía doanh nhất trong tay cái k i a thanh bảo kiếm cao phẩm cấp tiên khí lao tứ ánh mắt lộ ra không thể phát giác từng tia tham lam cùng hâm mộ một cái tay beo tại sau lưng lão một một nhị, nhị nhìn thấy doanh nhất thủ đoạn không thô trực tiếp mở miệng nói ra dù sao n h ị c h thiên cựu đạo đã chết bốn cái lao đại xuất quan nếu là trách tội xuống cũng rất khó bàn giao nếu là có thể bổ sung một cái thụ k h ô n g chế cường giả ngược lại là ca lựa cho tốt mặc dù là hắn ra tay giết bốn người kia nhưng là nghịch thiên cựu đạo tỉnh nghĩa huynh đệ có mạnh như vậy sao ngược lại cũng chưa chắc doanh nhất nhìn xem vây quanh ba người khỏe miệng hơi vệt lên mở miệng nói ra cùng lên đi làm càn muốn chết nhận lấy cái chết ba người nghe được doanh nhất lời nói rốt cục cũng nhịn không được nữa xuất thủ c h i ế t giả chữ viết nét vung vẩy ra từng đạo bạch sắc quang mang trong hư không hóa thành một đầu màu bạc trắng sư tử hướng phía doanh nhất gầm thét quá khứ lao tam trong tay xuất hiện một viên hạt trâu dung nạp sau có vô số hỏa diễm từ hạt trâu bên trên phát r i dung nạp sau nghĩ đến doanh nhất đốt đi qua chung quanh hư không đều bị những này nhiệt độ cao hỏa diễm đốt có một ít bóp méo kinh khủng nửa bước chân tiên cường giả trực tiếp bạo lực oanh sát ra một đạo cường đại q u y ề n ấn hướng về doanh nhất bay vụt mà đến doanh nhất động thiên thế giới bên trong cường đại thế giới chi lực đột nhiên bộc phát lôi cuốn lấy mười bốn đạo tiên khí khí tức khủng bố tại bàn tay của hắn ở giữa hình thành một đạo bạch sắc quan mang cẳng có từng đạo kinh khủng lôi đình sen lẫn ở trong đó sau đó trực tiếp nổ bắn ra đi đón nhận lão nhị q u y ề n ấn một cái tay khác cái này đột nhiên cơ văn hóa thả ra từng đạo vô cùng cường đại bảo kiếm kinh khủng kiếm khi đem láo tam hỏa diễm hoàn toàn chặt phá về phần lao tứ công kích thì bị doanh nhất hai mắt ở trong một đạo thần quang đánh nát, đó là trọng đồng một đạo thần thông theo doanh nhất tu vi càng ngày càng cao trọng đồng ở trong thần thông uy lực cũng càng ngày càng cường đại đó là đồng t h u ậ t lão nhị nhìn thấy ứng lấy hai mắt bên trong thần thông cũng bắt đầu có chút hâm mộ doanh nhất thủ đoạn sau đó ba người liếc nhìn nhau về sau n h a u n h a u tế ra bản thân cường đại bà bối lao tư xuất ra một đạo kim sắc dây thừng phía trên tỏa ra ánh sáng lung linh hiển nhiên không phải là p h ả m vật xem ảnh một lao tam thì tay nắm một thanh quạt lông phía trên ẩn ẩn có phong lôi chi thanh văng lên lão nhị thì trong tay cầm có một thanh bảo kiếm cường đại kiếm khí cùng sát khí từ bảo kiếm bên trên phát ra sau một khắc là người kia không có cho doanh nhất cái gì thời gian chuẩn bị gần như đồng thời xuất thủ lao tứ kim sắc tiên dây thừng trong nháy m ắ t hóa thành vô số dài vô số đầu bao phủ tại doanh nhất không gian chung quanh bên trong đồng thời không ngừng thu nhỏ phạm vi này muốn đem doanh nhất triệt để vây chết ở trong đó lao tam trong tay cây quạt nhẹ lay động từng đạo kinh khủng c u ầ n phong cùng lôi đỉnh liền đã xuất hiện tại doanh nhất trước mặt hướng về doanh nhất bạo bắn xuyên qua về phấn doanh nhất đỉnh đầu lại có một đạo kinh khủng kiếm khí đánh tới vô cùng cường đại kiếm khí sẽ nát không gian mắt thấy là phải rơi xuống doanh nhất trên thân nói thì c h ậ m mã xảy ra thì nhanh doanh nhất thân hình hơi đ ộ n g một chút liền có một đạo kinh khủng kiếm khí từ trong tay của hắn vung vẩy đi ra thẳng tắp hướng phía trên đầu kiếm khí nên đón tiếp lấy dung nạp sau hướng về phía trước đột nhiên một quyển khí thế kinh khủng bạo phát đi ra vô cùng cường đại thiên đế quyền trực tiếp đem trước mắt phong l ô i toàn bộ đánh tan ở vô hình tiếp lấy doanh nhất tiến về phía trước một bước thân hình liền đã đi tới kim sắt dây thừng phạm vi bao phủ phía trên toàn thân trên dưới trên dưới tản ra nhàn nhạt hào quang màu tím ứng lấy hướng về phía trước đất dây thừng dung nạp sau đột nhiên kéo một phát kim sắc dây thường ứng thanh mà đ ứ t đồng thời doanh nhất đã cơ bảo kiếm chém ra ngoài vô cùng cường đại lục tiên kiếm quyết tại doanh nhất trong tay thi triển đi ra ba người này cái này có thể liên thủ chống đỡ một người đem ba người đẻ lên đánh t r u n g quanh không gian nhất đạo đạo vỡ vụn cường đại kiếm khí một đạo tiếp lấy một đạo hung h ă n g chém về phía xa xa ba người ba người này cũng chỉ có thể toàn lực xuất thủ cùng một chỗ ngăn cản tiểu t ử này quá cường đại hắn một cá i nhân tiên trung kỳ thế mà áp chế ba người chúng ta liên thủ không thể tưởng tượng nổi hiện tại làm sao chẳng lẽ e muốn m thi triển những cái kia cấm kỵ thủ đoạn lão đ ạ i nói cấm kỵ thủ đoạn không phải vạn bất đắc dĩ không được sử dụng hiện tại còn không phải vạn bất đắc dĩ sao phải là a vâng doanh nhất cường đại kiếm quang lại một lần nữa chém tới mẹ người đều phải chết còn quản nhiều như vậy lao tam nói xong đột nhiên tiến về phía trước một bước trong thân thể b ộ c phát ra một cỗ thần dị khí tức cảm nhận được một màn này doanh nhất nghi ngờ ngừng lại hắn cũng muốn nhìn một chút ba người này còn có cái gì c h i ê u số lao tam trong thân thể đột nhiên run lên sau đó một đạo thần quang từ thân thể của hắn ở trong nổ bắn ra đến đem không gian t r u n g quanh toàn bộ đập vỡ đồng thời cái này đạo thần quang đã rơi xuống doanh nhất trên thân vê anh một cách này tới đột nhiên như thế để doanh nhất đều rất khó tới cùng ngăn cản sau đó thân hình đột nhiên hướng về sau nổ bắn ra đồng thời trên hai tay thế mà đen một khối có chút ý tứ lại là thế giới chi lực lực lượng thân hình đã thối lui đến xa xa doanh nhất phát giác được loại này lực lượng cường đại vừa cười vừa nói loại này thế giới chi lực thế mà bị những người này nắm giữ một chút cái này sao có thể lao tam nhìn thấy doanh nhất căn bản không tổn thương gì tay giật mình nói Một chương i sáu trăm bốn mươi mốt quỷ dị phụ thể quỷ dị thần phục lao tăng một kích toàn lực vẹn vẹn để doanh nhất thân thể lui về sau một đợt căn bản không có tạo thành hậu quả gì để ba người cực kỳ kinh ngạc về phần doanh nhất thì khẽ lắc đầu loại này cấp thế giới chi lực khác muốn đánh cho bị thương hắn đơn giản liền là si tâm vọng tưởng doanh nhất n ụ c thân quá cường đại hồng mông thánh thể cường độ liền tính là gì đều không tu hành cũng viễn siêu những người này tưởng tượng húng chi là doanh nhất mỗi ngày sử dụng các loại thủ đoạn rèn luyện n ụ c thân của mình thế giới chi lực càng là thời khắc rèn luyện doanh nhất thân thể loại này cấp bậc công kích căn bản là không đả thương được hắn mảy may đồng loạt ra tay ba người chỉ là kinh ngạc một lát liền đã lập tức kịp phản ứng sau đó lại lần nữa ra tay ba đạo cường đại đến không có gì sánh kịp lực lượng xuyên thủng không gian rơi xuống doanh nhất trên thân đáng tiếc lần này doanh nhất không tiếp tục để ba người bọn họ đánh c h ú n g mà là đã sớm dự đoán trước người khác dự phán sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện tại ba người trước mặt để cho các ngươi cũng kiến thức một chút thủ đoạn của ta doanh nhất nói xong hai tay đột nhiên hướng về phía trước xong quyền phía trên riêng phần mình xông ra một đạo quyền lớn trực tiếp đem lão cùng lao tứ đánh bay ra ngoài nhưng là lão nhị phạm phản ứng cực nhanh một cước đã tới bị doanh nhất trực tiếp ngăn trở lịch thiên c ử u đạo lão nhị quay đầu nhìn lại lao tam cùng lao tứ đã ngược lại bay đến tại chỗ rất xa không ngừng phun màu tươi ánh mắt của hai người bên trong tràn đầy kinh hãi đây là thế giới chi lực ngươi cũng nắm giữ lấy loại lực lượng này lão nhị thấy cảnh này mới hoàn toàn sợ hãi bắt đầu người trước mắt quá kinh khủng như thế chiến lực mạnh mẽ viễn siêu bọn hắn trước kia nhìn thấy bất cứ người nào doanh nhất tiếp lấy xuất thủ tay cầm vạn hóa đồng thời toàn thân trên giới có chút căng cứng sau đó toàn bộ lực lượng quán chú đến bảo trên thân kiếm hung hăng đem kiếm ném ra ngoài thiên ngoại phi tiên không tốt lão nhị thấy cảnh này q u á t to một tiếng đồng thời động tác trong tay nhanh chóng biến hóa vô cùng cường đại pháp lực trong nháy mắt bộc phát sen lẫn từng tia thế giới chi lực bình chướng ở trước mặt của hắn xuất hiện cương đại như thế phòng ngự thủ đoạn cơ hội nhưng để phòng ngự tất cả nhân tiên cường giả công kích nhưng là đối mặt doanh nhất thiên ngoại phi tiên loại này cấp bậc phòng hộ thủ đoạn hiển nhiên có chút không đủ vê n h một đạo bạch sắc bảo kiếm trực tiếp xuyên qua pháp lực bình t h ư ớ n g sau đó chạm tại che lấp láo giả trên cổ phấp từng đạo máu tơi ư đột nhiên phun ra tiên đạo cường giả huyết dịch không cần tiền dâng trào trong hư không doanh nhất thân hình loại lên lại lần nữa đến, đến trước mặt láo giả trực tiếp một cước đạp ra ngoài hung hăng khắc ở láo giả trên lồng ngực láo giả thân hình hướng về nơi xa cực tốc nổ bắn ra t h ẳ xem ảnh i tại chỗ một liền n h cầu sau đó một khắc lao giả thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ thay vào đó là một cái toàn thân trên giới phát ra bệnh quan quỷ dị thân ảnh sau đó đột nhiên biến mất tại doanh nhất giữa tầm mắt doanh nhất trọng đồng trong nháy mắt kích phát cường đại thần hồn c h i lực cũng hoàn toàn bạo phát đi ra t r u n g quanh hư không vô tận cũng toàn bộ xuất hiện tại hắn trong óc nhưng lại mảy may cảm giác không thấy vừa mới vị lão giả kia ở nơi nào chết ngay tại doanh nhất toàn bộ tinh thần đầu nhập đề phòng t r u n g quanh trong nháy mắt sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một bàn tay trực tiếp từ không gian ở trong n ô ra hung h ă n g t r ộ t vào doanh nhất trên cổ kinh k h ủ n g tay cầm lực lượng cực lớn doanh nhất thân thể trong nháy mắt bị hướng về phía trước đánh bay khạc quỷ dị thân ảnh phát ra quỷ dị nhai răng cười âm thanh sau đó trực tiếp lại lần nữa ra tay vô cùng kinh khủng tay cầm hung hăng hướng về doanh nhất thân thể đập tới nhưng lại bị một cái tay nhẹ nhàng n g ă n trở nguyên lai、like、là bị thế giới chi lực phản vệ thật là một cái phế vật doanh nhất nói xong một t r ư ơ n g nô ra trực tiếp ấn đến trước mắt sinh vật trên lồng ngực vô tận thế giới chi lực trong nháy mắt tràn vào bên trong thân thể của hắn Vâng, đạo thân ảnh này đột nhiên lui lại đồng thời dung mạo của hắn cũng đang không ngừng biến hóa tại c h e lớp lao giả cùng quỵ dị sinh linh ở giữa vừa đi vừa về h o a n đổi cứu ta che lấp lao giả thật vất vả nắm trong tay thân thể trong nháy mắt nói với doanh nhất ra hai chữ này sau đó lại độ bị cái kia quỷ dị sinh linh cầm đi quyền khống chế thân thể hướng về doanh nhất xuất thủ doanh nhất thì trực tiếp nên đón tiếp lấy song phương cứ như vậy trong hư không đại chiến bị quỷ dị sinh linh đoạt đi nhục thân lao giả thực lực lại tăng lên nữa một chiêu một thức cùng doanh nhất đối chiến thế mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một thân thực lực đã cực kỳ tiếp cận chân tiên cảnh giới doanh nhất cùng cái này đạo thân ảnh màu trắng không ngừng xuất thủ không gian chung quanh đều bị triệt để chấn vỡ từng đạo cường đại thế giới chi lực đang khắp nơi tàn phá bờ bãi để vô số tinh cầu trong hư không băng liệt vê anh hai người hung hăng đối đầu một t r ư ờ n g về sau doanh nhất l ặ n g lặng nhìn qua trước mắt quỷ dị sinh linh sau đó động thiên thế giới bên trong thế giới chi lực đột nhiên b n g phát lại lần nữa bao trùm đến toàn thân của mình trong tay tiên khí vạn hóa cũng đồng thời xuất hiện kinh khủng kiếm khí thêm tạp lấy thế giới chi lực rốt cục đem này quỷ dị thân ảnh đánh lui lại về nhìn trên người mình các loại trưởng ấn quyền ấn vô số kể mặc dù đối phương một cho mình tạo thành cái gì thương thế nhưng là doanh nhất cũng chịu không thiếu chiêu số đương nhiên những n à y chiêu số đổi lấy là thân thể của đối phương bên trong vô số thế giới chi lực đang còn t r à o tất cả đều là doanh nhất thừa dịp giao thủ thời điểm đem hắn mình thế giới chi lực đưa vào thân thể của đối phương bên trong một tới áp chế đối phương cái này quỷ dị sinh linh hai tới áp chế che lấp lao giả chân linh hiện tại doanh nhất xử x u ấ t binh khí mượn nhờ tiên khí cường đại trực tiếp chiếm cứ thư ợ n g phòng đồng thời một chiêu liền đem đối phương một cánh tay chém xuống xuống. cứu cứu ta ngay tại đối phương cái kia cánh tay rơi xuống trong nháy mắt che lấp lao giả lại lần nữa chiếm c ứ thân thể quyền chủ động hướng về doanh nhất kêu cứu、ừ. bây giờ nghĩ bắt đầu cầu cứu rồi doanh nhất hư lạnh một thân lại lần nữa ra tay sau đó đột nhiên xuất thủ mượn nhờ cái này hồng mông tử khí cùng thế giới chi lực lực lượng trực tiếp đem trước mắt đạo này thân thể đánh bay ra ngoài đạo thân ảnh này tại bay ngược trong nháy mắt che lấp lao giả rốt cục cầm lại thân thể của mình trường không quyền a hô ngụm lớn thở dốc một hơi về sau láo giả mới khôi phục mình thần trí sau đó nhìn về phía doanh nhất có chút ôm quyền nói đa tạ đạo h ư u xuất thủ tương trợ t h â n phục hoặc là chết doanh nhất thản như nói không có chút nào tình cảm phản phất trước mắt che lấp lao giả dám nói một chứ không liền phải lập tức động thủ kết thúc tính mạng của hắn ta nguyện thân phục lao giả có chút túi đầu ánh mắt bên trong lại tràn đầy nồng đậm lanh ý thiếu niên ở trước mắt quá cường đại chờ hắn không chú ý thời điểm có lẽ có thể một kích kiến công thu lấy cơ duyên của hắn nhìn xem có thể hay không giải quyết chính mình vấn đề lao giả nghĩ rất tốt đáng tiếc đối mặt doanh nhất hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội chương sáu trăm bốn mươi hai nghịch thiên cựu đạo lao đại che lấp lao giả âm thanh âm vang lên trong nháy mắt thức hải của hắn bên trong lại nổi sóng Tương đ đại đại là, là doanh nhất. Doanh nhất bài kiến chủ nhân thàng đến một đoạn thời khắc doanh nhất trước mặt lão giả có chút túi đầu cung kính nói ân muốn cho ta hộ pháp ta muốn tu hành một phen doanh nhất thản nhiên nói không có ở làm dư thừa động tác trực tiếp xếp bằng ở một viên cô quản tinh cầu phía trên giữa hư không nhàn nhạt linh khí không ngừng tràn vào doanh nhất thân thể sau đó hóa thành từng đạo tinh thuần pháp lực dung nhập trong đó vừa ngang một trận đại chiến doanh nhất cũng có một chút tiêu hao cùng thu hoạch lão giả sau cùng cái kêu màu trắng quỷ dị thân ảnh thực lực rất cường đại cho doanh nhất tạo thành phiền thoái không nhỏ thậm chí đối diện ẩn chứa thế giới chi lực công kích nhiều lần rơi xuống trên người mình mặc dù không có rất lớn thương thế kỳ thật cũng không được khá lắm thụ nhưng không làm mình thế giới chi lực càng thêm cường đại cùng thuật khiết chỉ sợ rất khó áp chế hắn một vị nửa bước chân tiên cường giả chiến lực cũng coi là mình thực lực trước mắt cọc tiêu về phần chân chính chân tiên loại k i u cấp bậc cùng nửa bước chân tiên kém không phải một điểm nửa điểm cái k i u căn bản chính là khác nhau một trời một vực cho nên doanh nhất cũng tạm thời không có khiêu chiến chân tiên ý nghĩ c ư ờ n g đại lực lượng thần hồn cũng đang nhanh chóng khôi phục tại vừa mới trong lúc giao thủ doanh nhất tiêu hao nhiều nhất liền là lực lượng thần hồn của mình tại che l ấ p lao giả thức hải xảy ra vấn đề thời điểm vừa v ặ n doanh nhất thăng chiến lược thần hồn của mình thủ đoạn rốt cục cầm tới che lớp lao giả thức hải quyền khống chế đây cũng là doanh nhất mình một người cường đại nhất thần hồn thủ đoạn trực tiếp quấy nhiêu được đối phương đối với thân thể khống chế thậm chí có thể trực tiếp không thần hồn của người khác lần này cũng l à ứng là lao giả thần hồn vốn là bị hao tổn mới lấy được thành công nếu không tha cho dù là doanh nhất cũng không có n ắ m chắc khống chế lại dạng này một vị tiếp cận chân tiên cường giả động tiên thế giới bên trong từng đạo cường đại thế giới chi lực từ bên trong hư không tạo ra không ngừng diễn hóa lấy vô số vô số thần dị hai ngày rất nhanh quá khứ doanh nhất hai mắt chậm rãi mở ra một đạo thần quang từ trong mắt của hắn trợt lóe lên sau đó biến mất không thấy gì nữa che lấp lao giả giờ phút này đã đi lên phía trước cung kính đôi doanh nhất nói ra chủ nhân nói một chút đi ngươi đến từ chỗ nào những lực lượng kia là từ đâu mà đến chủ nhân tiểu nhân là nghịch thiên c ử u đạo thứ hai trộm tên là t r ạ m hợp những lực lượng kia đều là lao đại cho chúng ta các lão đại của ngươi là chúng ta nghịch thiên c ử u đạo thành lập rất lâu chuyên môn ở vùng tinh vực này ở trong làm cướp bóc sinh ý lao c ử u đã sống chết lao đại thời gian dài bế quan trên thực tế chỉ có chúng ta bảy cái thường xuyên hoạt động không nghĩ tới lần này toàn bộ đưa tại chủ tay của người bên trên lao đại của các ngươi tu vi gì cảnh giới lao đại là chân tiên nhưng là cụ thể là chân tiên chính là cảnh giới gì ta cũng không biết hắn xưa nay không tại trước mặt chúng ta hiện lộ mình tu vi thật sự ngươi nói các ngươi tu hành loại lực lượng k i ê n là hắn cho các ngươi là lão đại cho qua chúng ta một chút đặc thù tảng đá bên trong lẩn chứa lực lượng cường đại chúng ta liền là từ những cái k i ê n là tảng đá ở trong hấp thu luyện hóa mà đến tảng đá còn gì nữa không còn có một số cho ta xem ảnh một t r ạ m hợp trở tay từ không gian pháp khí bên trong xuất ra một chút rất nhỏ đ á vụn đưa cho d o n h ấ t tảng đá rất nhỏ giống hạch đào mặt ngoài hiện ra màu đen xám một cố cường đại thế giới chi lực từ trên tảng đá phát ra vũ khí tức này doanh nhất rất là quen thuộc thật sự là thế giới chi lực quả nhiên thế giới chi tâm các lao đại của ngươi ở nơi nào cầm tới cái này cũng không biết bất quá lao đại thường xuyên đi nghịch không tinh vực trung tâm nghĩ đến hẳn là từ nơi đó lấy được chiến đấu thời điểm ngươi từng nói đây là cấm kỵ chiêu số không sai lao đại không để cho chúng ta sử dụng loại lực lượng này hắn nói sử dụng loại lực lượng này sẽ tạo không không tốt đánh sự tình các lao đại của ngươi ở chỗ nào lao đại tại căn cứ của chúng ta bế quan hắn bình thường đều là chiều sâu bế quan cho nên ta a i chết ở bên ngoài cũng không cách nào kinh động hắn t ố t mang ta đi nhìn xem doanh nhất vừa cười vừa nói chủ nhân lão đại thế nhưng là chân tiên c ư ờ n giả không cần chất vấn quyết định của ta là chủ nhân trạm hợp nói xong ở phía trước đi đường doanh nhất ở phía sau đi theo hai người trải qua hai cái truyền thống trận pháp mới đi đến được một chỗ ẩn nấp tinh khung ở trong tinh cầu mặt sau chủ nhân nơi này chính là căn cứ của chúng ta hai người tới một chỗ xa hoa cung điện bên trong trong này còn có không ít người hầu chiếu cố mấy vị tinh tế đạo tặc sinh hoạt mang ta đi các lão đại của ngươi bế quan địa phương là chủ nhân t r ạ m hợp nói xong mang theo doanh nhất đi vào xem ra một chỗ sơ n cốc sau đó thuận sơn cốc không ngừng hướng phía dưới đi vào cả cái hành tinh chỗ sâu cực sâu chỗ một cái trên bệ đá một vị áo đen thân ảnh l ặ n g lặng ngồi xếp bằng quanh thân bên ngoài một đạo đạo thần dị không gian năng lượng không ngừng dùng hết bên trong thân thể của hắn doanh nhất hai mắt ở trong có thần quang t h i ệ m hiện tại cẩn thận quan sát đến xa xa vị kia c ứ n g giả thực lực thật là khủng khiếp chân tiên trung kỳ lập tức nói chân tiên đình phong doanh nhất thản nhiên nói lão nhị ngươi làm sao mang ngoại nhân tới đây hai người đạp nhập thế giới dưới đất trong nháy mắt trên bệ đá lao giả liền đã biết hai mắt mở ra trong nháy mắt không gian chung quanh đều một trận vặt mẹo trạm hợp không nói gì doanh nhất thì tiến về phía trước một bước mở miệng nói ra bản công tử m u ố n biết loại này tảng đá ngươi là chiếm được ở đâu nói xong doanh nhất đưa tay xuất ra khối kia hạch đào hòn đá nhỏ ha ha xem ra trạm hợp đã bị ngươi khống chế một cái nho nhỏ nhân tiên lại có loại thủ đoạn này có chút ý tứ trên bệ đá lao giả nói xong trực tiếp đứng lên quanh thân không gian lực lượng vặt mẹo ở giữa hắn người đã đi tới doanh nhất trước mặt dung nạp sau đưa tay hướng về phía trước doanh nhất trên đầu vai n ă m tới tốc độ nhanh chóng chỉ là tiếp theo trọng yếu là một loại duy nhất thuộc về chân tiên cường đại pháp t ắ c lực lượng để cái k i a doanh nhất cùng c h ạ m hợp không cách nào động đậy chỉ là ngay tại cái bàn tay này nhanh sẽ rơi xuống doanh nhất trên bờ vai thời điểm doanh nhất bên người đột nhiên xuất hiện một vị người áo đen chỉ là đứng l ặ n g lặng chung quanh thời không đều phảng phất bị giam cầm nghịch thiên cựu đạo lao đại cứ như vậy bị dừng ở trên không lịch t h o ê n cựu đạo lao đại cứ như vậy bị dừng ở trên không không chỉ là nghịch thiên cựu đạo l ã o đại ngay cả lão nhị trạm hợp thấy cảnh này cũng bị hù t r o n g mắt đều muốn rất xuống một vị vương giả cứ như vậy ra hiện ở trước mặt của hắn con mẹ nó là tình huống như thế nào số bốn lui ra doanh nhất thản nhiên nói sau đó đi đến nghịch thiên cựu đạo l ã o đại trước mặt l ặ n g lặng nói ra hiện tại có thể nói sao chương sáu trăm bốn mươi ba một cái hủy diệt đại thế giới có thể có thể vị công tử này tảng đá kia là ta tại nghịch không tinh vực trung tâm hôn loạn tinh vân ở bên trong lấy được hôn loạn tinh vân doanh nhất nghe một phản ứng gì ngược lại là trạm hợp ở một bên kinh hô nói hôn loạn tinh vân thế nào nơi đó là cái này xung quanh tinh vực cấm địa đi vào sinh linh có rất ít có thể toàn thân trở ra bên trong có cái gì bên trong có vô tận không gian phong bạo cường đại đến không thể tưởng tượng nổi cường đại tiên đạo cường giả cũng muốn tránh lui không gian phong bạo doanh nhất nghi ngờ hỏi công tử ta chỗ này còn có một số những này hòn đá cũng là ta tại hỗn loạn tinh vân ở bên trong lấy được ở trong đó có rất nhiều loại này hòn đá sao ta chỉ là tại hỗn loạn tinh vân bên ngoài bên trong, bên trong đoán chừng sẽ có càng nhiều đã có không ít tu vi phát hiện loại này hòn đá bắt đầu đi vào thăm dò cho nên ta không để bọn hắn tùy ý sử dụng loại này năng lượng doanh nhất nghe nói điểm gật đầu nói ra đã bên trong mua còn có qua mấy ngày ngươi theo giúp ta đi một chuyến công tử ngươi muốn đi qua lịch thiên c ử u đạo lao đại nghe được doanh nhất lời nói hơi kinh ngạc hắn không biết doanh nhất lai lịch bất quá bên người còn có vương giả đi theo tình huống mau đến xem thân phận của doanh nhất chỉ sợ kinh khủng đến hắn không dám mức tưởng tượng nhân vật như vậy thế mà đối loại này hòn đá màu đen cảm thấy hứng thú lịch thiên cựu đạo lao đại tên là thân phổ hắn vốn là một vị t h n tu có thể tại loại này vô tận hỗn loạn tinh khung ở trong tu hành đến loại tình trạng này cũng khía cạnh nói rõ thiên phú của hắn bất quá đối mặt doanh nhất loại này cường thế lực lớn người hắn vẫn như cũ có một loại cường nhàn nhạt vị chua cảm giác bất quá còn có một loại khác cảm xúc trong lòng của hắn sinh sôi doanh nhất nhẹ gật đầu nói ra đi xem một cái t ố t công tử lúc nào xuất phát ta cho công tử dẫn đường thân phổ thái độ thả rất thấp cho dù hắn đã cảm nhận được lịch thiên cựu đạo thành viên khác đã toàn bộ n g ã xuống đại khái xuất liền là doanh nhất làm nhưng là cũng không rằng có một tia bất kính dù sao cũng là bên người có vương giả đi theo nhiệm vụ chỉ sợ địa vị cường đại đến không thể tưởng tượng mấy người không có làm qua nhiều dừng lại thân phổ liền mang theo doanh nhất cùng trạm hợp cùng chuyển qua vô tận hư không hướng phía nghịch không tinh vực trung tâm hỗn loạn tinh vân mà đi mấy người tại kỳ thiên toa bên trong trò chuyện phiến tinh không này bên trong một chút chuyện lý thú trong đó phần lớn là thân phổ cùng trạm hợp đang nói mà doanh nhất phần lớn thời gian chỉ là ở một bên nghe những lúc khác mấy người cưới phi thuyền xuyên qua vô số không gian vũ trụ rốt cục đi tới nghịch không tinh vực giải đất trung tâm hỗn loạn tinh vân phi thuyền đã rất khó tải bay về phía trước chủ yếu là bởi vì chung quanh không gian loạn lưu thực sự quá nhiều kỳ thiên toa có chút ứng phó không được nữa đương nhiên nếu là doanh gia chuyên môn phi thuyền thì hoàn toàn không giống cùng kỳ thiên toa loại này đồ chơi nhỏ là hoàn toàn không giống tồn tại mấy người nhao n h a u đi ra phi thuyền doanh nhất nhìn thấy trước mắt vô tận tinh không bên trong hôn loạn tương bừng vô tự cảnh tượng từng khối tinh cầu khổng lồ mảnh vỡ trong hư không nổi lơ lửng đen kịt vô tận không gian bên trong từng đạo kinh khủng không gian phong bạo không ngừng diễn sinh nhân, nhân diệt tạo thành chung quanh vô số không gian mạnh vỡ h ơ không cẩn thận lâm vào trong đó chính là phổ thông tiên nhân cũng muốn bạn kiếp bất không hổ là hỗn loạn tinh vân nghịch không tinh vực trung tâm nơi này quá nguy hiểm xem ảnh một trạm hợp thấy cảnh này kinh ngạc nói công tử tại hướng xâm nhập liền có thể gặp được một chút tản mát trong hư không thế giới c h i tâm ta lúc đầu liền là tại vùng này lấy được một chút thế giới c h i tâm thân phổ nhìn trước mắt không gian loạn lưu một mặt nghĩ mà sợ nói lúc trước nếu không phải hắn phản ứng nhanh đoán chừng hiện tại đã không về được chỗ sâu không gian cuồng loạn thực sự quá kinh khủng không phải vương giả không tiến vào công tử trong này cũng quá nguy hiểm trạm hợp nhìn thấy bên trong bộ dáng tim đập nhanh nói đúng vậy a công tử vẫn là không muốn đi vào tốt ta lúc đầu đều kém chút một đi ra thân hợp cũng mở miệng nói ra vạn nhất doanh nhất tại hắn mặt xảy ra chuyện thế lực sau l ư n g hắn còn không giết được hắn doanh nhất quay đầu nhìn sang nói ra ngươi cho rằng ta sẽ đích thân mạo hiểm ha ha doanh nhất vừa mới nói xong bên cạnh hắn xuất hiện hai đ ế n áo đen thân ảnh chính là thiên vệ số ba cùng số bốn đi thôi nhiều thu thập nhiều một chút thế giới c h i tâm là chủ nhân hai người cung kính đối doanh nhất nói ra nhưng sau đó xoay người tiến nhập trước mặt vô tận không gian bên trong cái này cái này trạng hợp cùng thân phổ đều đã t r o n váng công tử cái này hai vị tiền bối là người hầu của ta b u c người hầu vương giả cảnh giới tiền bối là công tử người hầu của ngươi cái này cái này còn có tiên h lý sao vị công tử này rốt cuộc là ai vương giả cảnh giới cường giả hô chủ nhân hắn doanh nhất cười không nói gì thêm chỉ hơi hơi tiến về phía trước một bước cường đại thần hồn chi lực phun trào mà ra cẩn thận cảm thụ được trước mắt không gian phong bạo loại này cường đại như thế không gian phong bạo sợ sợ không là bình thường tình h u n g có thể diễn sinh ra lại là thế giới tri tâm lại là không gian phong bạo chỉ sợ bên trong có một ít bí mật không muốn người biết doanh nhất là rất muốn thẳng đến vì cái gì nhưng là chính hắn cũng sẽ không tự mình tiến vào nơi này cũng không phải cựu thiên t i ê n vực vạn nhất chơi thất thủ nhưng không có người tới cứu hắn không gian chung quanh chi lực không ngừng bị thần hồn của doanh nhất chi lực bắt được mình động thiên thế giới bên trong ứng mà chống đỡ tại không gian cảm n ộ cũng nâng cao một bước cảm thụ được doanh nhất trên người không gian chi lực phía sau hắn chạm hợp cùng thân phổ con mắt đều muốn t r ừ n g rách ra làm sao tình huống thuộc tính không gian cái này tu luyện đi lên đây chính là tuyệt thế thiên tiêu sao doanh nhất ở chỗ này tu hành liền sẽ đến kỳ thiên toa phía trên đi về phần còn lại hai người hắn không hỏi một tiếng những chuyện này không có quan hệ gì với hắn thời gian trôi qua rất nhanh trong nháy mắt ba ngày trôi qua số ba cùng số bốn cũng bay về rồi chủ nhân đây là ta phát hiện thế giới c h i tâm chủ nhân đây là ta hai người móc ra bản thân tại hư không loạn lưu ở trong thu hoạch thế giới c h i tâm đưa cho doanh nhất hai người thêm bắt đầu khoảng t r ừ n g một đống thế giới c h i tâm sâu trong hư không tình huống như thế nào doanh nhất ngẩng đầu hỏi tình huống rất nguy hiểm bên trong có một khối lớn hư vô tri địa không ngừng có không gian phong bạo từ đó diễn sinh ra đến để chung quanh khu vực đều biến rất nguy hiểm số ba mở miệng nói ra không sai bên trong còn có không ít thế giới tri tâm bất quá chúng ta không có quá xâm nhập quá sâu nếu không sẽ có chút p h i ề n phước hư vô tri địa đây không phải là đại thế giới hủy diệt mới có thể sinh ra địa phương sao doanh nhất lẳng lặng nói ra hắn từng tại doanh ra một chút cổ tịch ở trong thấy qua đồi câu vài lời chẳng lẽ mảnh tinh vực này trước đó có một cái đại thế giới doanh nhất lẳng lặng nỉ nó nói nghĩ tới đây đột nhiên doanh nhất trong đầu hồi ước đạo trước kia tại doanh gia nhìn thấy một bản cổ tịch gia chỉ tiên vực cùng dị vực một chút không muốn người biết sự tình nghe đồn tiên vực cùng dị vực bên cạnh còn có một cái cực kỳ cổ lão đại thế giới trước kia cùng tiên vực tại dị vực cùng một chỗ hình thành ba cái khác biệt thế giới ảnh hưởng lẫn nhau về sau không biết nguyên nhân gì cái thế giới này biến mất chương sáu trăm bốn mươi bốn thu phục thân phổ xuất phát kiếm vương núi ngồi xếp bằng thật lâu doanh nhất chậm dai thu hồi trong óc các loại ý nghĩ hiện tại cũng không phải là hắn thăm dò loại bí mật này thời điểm thế lực của hắn vẫn là quá thấp muốn thăm dò những bí mật này không phải tiên vương không thể được kỳ thiên toa bên trong doanh nhất tiện tay xuất ra một khối thế giới chi tâm luyện hóa bắt đầu vô cùng kinh khủng thế giới chi lực không ngừng bổ sung cho mình động tiên h thế giới cũng thuận tiện cái này để tu vi của mình càng thêm vững chắc tại cường đại c ả m thụ được mình không ngừng biến lớn động tiên h thế giới cùng không ngừng ngưng tụ cường đại thế giới chi lực doanh nhất hài lòng nhẹ gật đầu chuyến này đi ra thu hoạch cũng không tệ lắm những n à y thế giới chi tâm toàn bộ luyện hóa hoàn thành thực lực của mình cũng có thể có cái không nhỏ tăng trưởng thời gian trôi qua rất nhanh kỳ thiên toa đã về tới n ị c h thiên cựu đạo đại bản doanh doanh nhất cũng một mực đang nơi này không đi hắn đang bế quan luyện hóa những n à y thế giới t r í tâm kinh khủng động thiên thế giới không ngừng mở rộng đồng thời doanh nhất thực lực cũng đang không ngừng tăng cường vê anh một đạo vô cùng cường đại khí tức chợt l ó e lên tinh cầu c h ỗ sâu một đạo áo trắng thân ảnh đã l ặ n g lặng đi ra công tử lịch thiên cựu đạo lão nhị trạm hợp đã chờ ở bên ngoài ba tháng thân hồn của hắn bị doanh nhất khống chế hiện tại đã chuẩn bị thoát ly khả năng bất quá hắn mình nội tâm vẫn rất cao hứng đi theo dạng này một vị nhân vật tuyệt thế ngày sau có lẽ còn có cơ hội cùng tiến một bước ân ta bế quan bao lâu công tử ba tháng mới ba tháng liền có lớn như vậy thu hoạch rất không tệ doanh nhất nói xong nhìn về phía một bên t r ạ m hợp t r ạ m hợp cảm nhận được doanh nhất trên thân cường đại huy ác lương không thấp hơn hiện tại doanh nhất muốn đánh bại hắn chỉ sợ không cần lúc trước nơi đó phí sức liền xem như lúc trước mình bị thế giới chi lực phản vệ hình thành đặc thù tồn tại cũng không phải doanh nhất đối thủ người ra lão đ ạ i đâu ở bên ngoài đi thôi đi ra xem một chút t r ạ m hợp dẫn doanh nhất một đường bay ra tinh cầu chỗ sâu đi vào n ị c h thiên cựu đạo bên trong đại điện mới vừa vào đi lịch thân i đi đi phổ cùng trạm hợp đều nhúng mày tự hỏi t h u n g quanh vô số trong tinh vực có cái gì thú vị địa phương sau đó liếc nhìn nhau nói ra kiếm vương tinh kiếm vương tinh doanh nhất nghi ngờ hỏi không sai công tử nếu là nói chung quanh nơi này vô số tinh vực ở trong chỗ nào náo nhiệt nhất chơi tốt nhất thuộc về kiếm vương tinh nơi đó là bất hủ thế lực kiếm vương núi hạch tâm tinh cầu diện tích cực lớn sinh linh rất nhiều bất hủ thế lực kiếm vương núi là chung quanh vô số tinh vực ở trong thế lực cường đại nhất thứ nhất cơ hội là người đứng đầu người kiếm vương núi kiếm đạo người tu hành thế lực sao xem ảnh một kiếm vương núi lao tổ danh s ư n g kiếm vương lấy kiếm n h ậ p đạo về sau tại kiếm vương tinh thành i ể u vương giả đến bây giờ tu vi đã càng phát thâm bất khả c h ắ c kiếm vương núi phát triển đến bây giờ đã có vài vị vương giả cảnh giới lao tổ thực lực nội t ì n h cực mạnh chung quanh mảnh tinh vực này bên trong còn có cái gì thế lực ngoại trừ kiếm vương núi bên ngoài còn có một số cái khác bất hủ thế lực t h như sơn hải c u n g tinh la điện ma la thần c u n g thánh linh điện các loại bất quá những thế lực này cùng kiếm vương núi so sánh đều kém chút doanh nhất nghe nói chậm rãi gật đầu cùng hắn lấy được cái kia một phần tinh vực đồ ghi lại không sai bị lắm sau đó hắn mở miệng hỏi kiếm vương tinh có gì vui sự tình hắc hắc công tử có chỗ không biết kiếm vương tinh làm kiếm vương núi hạch o tâm tinh cầu hàng năm đi hương cái tinh cầu này sinh linh vô số kể còn có kiếm vương núi nhập môn việt bạn cũng là một điểm sàng lớn đến từ chung quanh vô số tinh cầu tuyệt thế thiên tiêu đều lấy g a nhập kiếm vương núi làm linh tính đ ư ợ c lần này kiếm vương núi thu đồ đệ đại hội lại sắp bắt đầu công tử nếu là cảm thấy có ý tứ có thể đi nhìn một cái đã như vậy vậy liền đi xem một chút kiếm vương núi bản công tử ngược lại muốn nhìn nhìn kiếm đạo của bọn họ như thế nào doanh nhất c h ầ m rãi mở miệng quanh thân có một tia cường đại kiếm y lóe lên một cái rồi biến mất để cho hai người nhìn trong lòng giật mình trong đó nghịch thiên cựu đạo lao đại càng là ở trong lòng xuống tới quyết định gì đi thẳng tới doanh nhất trước mặt nói ra công tử tiểu nhân chính là một giới tán tu tốn sức thiên tân vạn khổ mới đi đến hôm nay tình trạng may mắn được gặp công tử ngày sau muốn theo theo công tử tả hữu mặc cho bằng thúc đẩy đi theo làm tùy tùng doanh nhất ngẩng đầu nhiều hứng thú nhìn xem hắn nói ra như thế tự do tán tu không thích đáng đi theo ta nhưng chưa chắc có kết quả tốt nhỏ ngươi đặt quyết tâm mời công tử thu lưu đã như vậy vậy ngươi liền tạm thời cùng ở bên cạnh ta a doanh nhất tùy ý nói ra hiện tại bên cạnh hắn hiện tại xác thực không có người nào duy nhất mấy vị thiên vệ trên thực tế đại tài tiểu dụng thân phổ nghe điểm gật đầu nói ra đa tạ công tử rốt cuộc gia nhập loại này thế lực lớn mẹ đem vương giả cảnh giới làm người hầu dùng cái này cần là nhiều thế lực cường đại thân phổ thầm nghĩ lấy chuyện chỗ này chúng ta xuất phát đi kiếm vương tinh a doanh nhất đám người cưới kỳ thiên toa hướng về kiếm vương tinh phi tốc mà đi từng mảnh từng mảnh tinh vực không ngừng từ phi thuyền về sau lướt qua doanh nhất đứng tại một chỗ trong suốt cửa sổ mạng tàu trước đó nhìn xem cái này tinh không vô tận không ngừng đi xa công tử còn có hai ngày liền có thể đến kiếm vương tinh thân phổ sau lưng doanh nhất cung kính nói ngươi cũng coi là tại tinh không ở trong du lịch lâu này nhưng biết phiến tinh không n à y tồn tại doanh nhất thản nhiên nói tinh không tồn tại thân phổ nghe được vấn đề này hơi xứng sở phiến tinh không n à y tồn tại mình cho tới bây giờ không nghĩ tới công tử làm sao lại đột nhiên hỏi chính mình cái này vấn đề công tử ta không nghĩ tới thế gian vạn vật tồn tại cũng không phải là ta có thể tưởng tượng doanh nhất không nói gì nữa cửa sổ mạng tàu bên ngoài tinh không sáng trói không ngừng lui lại thời gian cũng chậm rãi trôi qua từng k h ỏ a to lớn tinh thần không ngừng ở một bên sẽ qua thẳng đến một đoạn thời khắc bọn hắn ngồi kỳ thiên toa đứng tại một cái to lớn tinh thần bên cạnh công tử nơi này chính là kiếm vương tinh chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tới đây xuống chút nữa mặt đến liền muốn chạm đến trận pháp bảo vệ vậy liền đến nơi đây đi chúng ta từ đại môn đi vào vâng mấy người ra kỳ thiên toa đi trận pháp thông đạo tiến nhập kiếm vương tinh phía trên làm chung quanh vô số tinh vực ở trong nhất thế lực lớn trung tâm tinh cầu kiếm vương tinh phía trên người qua lại như mắt gửi đủ loại sinh linh ở chỗ này xuyên tới xuyên lui trong đó không thiếu một chút cờ giả doanh nhất bên người chạm hợp vì phiền phức trực tiếp hiện lộ ra mình tiên đạo lĩnh vực khí tức cường đại một đường hướng về phía trước mà đi không ai dám can đảm ngắn trở công tử hỏi thăm rõ ràng kiếm vương núi vào sơn môn nghi thức sẽ tại ba ngày sau đó cử hành nghe nói chung quanh vô số tinh vực thiên tiêu đủ tụ tập ở đây muốn muốn gia nhập kiếm vương núi chương sáu trăm bốn mươi lăm kiếm vương dưới núi đăng thiên thê doanh nhất nghe nói điểm gật đầu nói ra đến lúc đó chúng ta cũng đi xem một cái cái này một mảnh tinh không bên trong có thể có dạng gì thiên tài thiên tài đi nữa cũng so ra kém công tử ngươi a t r ạ m hợp ở một bên một cái v ũ ngông ngựa tới ngươi nói không sai chứ thiên văn giới bạn công tử còn chưa thấy qua có thể so với ta vài thiên tiêu doanh nhất thản nhiên nói phản phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể thân phổ cùng chạm hợp hai người thấy cảnh này trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ công tử nói không phải là thật sao từng đạo to lớn đạo âm vang vọng toàn bộ kiếm vương tinh sau đó một đạo thiên bậc thang từ kiếm vương tinh lớn nhất thành trị kiếm vương thành trung tâm xuất hiện một đường hướng lên chỉ vào mây trời bên trong trên bầu trời như ẩn như hiện ngồi xuống hùng tráng đỉnh cao thẳng vào hư không đạo đạo kiếm ý không ngừng từ phía trên phát ra chính là kiếm vương núi công tử cái kia chính là đăng thiên thê thứ nhất phản là tuổi tác tại năm mươi tuổi phía dưới người đều có thể bước vào mỗi hướng đi áp lực lại càng lớn có thể đi đến phía trên nhất liền sẽ bị kiếm vương núi thu làm môn h ạ có chút ý tứ ngày này bậc thang phía trên có tiên nhân huy áp đến cuối cùng không phải trí tôn không thể lên ít nhất cũng phải có trí tôn chiến lực doanh nhất bọn người ở tại một tòa lầu các phía trên l ặ n g lặng nhìn xem một màn này đã có vô số thiếu niên tranh nhau chen lấn leo lên mà phía dưới còn có không ít người đang chờ doanh nhất trọng đồng có chút v ậ t chuyển có thể vào tới pháp nhãn của hắn cũng không có nhiều người cũng chính là vừa mới bắt đầu liền đã vọn tới phía trước nhất nhóm người kia có thể nhìn ra có không thiếu đều là đến từ một chút thế lực lớn thiên tiêu muốn muốn gia nhập kiếm vương núi để cho mình thậm chí thế lực phía sau có cơ hội tiến thêm một bước nhìn một chút doanh nhất ánh mắt bỏ vào phía dưới cái kia là một đám thiên phú thiếu niên đang không ngừng a n h dung hướng về phía trước thấy cảnh này doanh nhất chậm rãi lắc đầu mặc dù nói cơ hồ mỗi một cái thế lực lớn đều sẽ lưu lại mấy cái danh lạch cho đến một chút thiên phú người nhưng là những n à y số lượng ít đến đáng thương dù cho may mắn c h ú n g tuyển cũng bởi vì tiến vào tông môn về sau theo không kịp một chút thiên h i ê u mà trở nên càng thêm bình thường tất cả thiên tiêu đều là như thế này nhìn như địa vị rất cao kỳ thực phải chịu khiêu chiến càng nhiều doanh nhất chính mình là một cái ví dụ rất tốt không có quét ngang hết thể thực lực liền đứng không vững nên có vị trí cho nên đối với một chút thiên phú người mà nói tại phương diện nào đó tới nói đợi tại tầng dưới chót cũng không có gì không tốt giai cấp vượt qua từ trước đến nay đều là cực đoan khó khăn nhưng là cho tới nay không thiếu ít có người từ không quan trọng ở trong cuộc thời cuối cùng nhất phi trùng thiên đạt tới phần lớn người đều khó mà với tới độ cao đại đạo năm mươi thiên diễn bốn chín vạn sự vạn vật tổng lưu có một phần biến số nghĩ đến đây doanh nhất tâm thần khẽ động trọng đông ở trong quang mang mở rộng chiếu dọi hướng tại chỗ rất xa thang trời phía trên từng vị đang tại leo lên thang trời thiếu niên toàn đều ánh vào trong đầu của hắn bên trong cũng chính là tự hai trong chớp nhóm này kiếm vương thành một tòa cung điện bên trong một vị lão giả áo bào trắng đột nhiên mở hai mắt ra thật là khủng khiếp đôi mắt loại thiên phú cái này tựa như là thượng cổ trọng đồng lão giả nghĩ đến thân hình lóe lên xuất hiện tại cực cao không t r ú n g sau đó trong nháy mắt khóa chặt doanh nhất vị trí nháy mắt sau đó liền đi tới doanh nhất trước mặt vị đạo hữu này tại hạ là là kiếm vương núi nhị trưởng lão vẹn vẹn đại biểu kiếm vương núi mời đạo hữu ti a mời ta doanh nhất khỏe miệng cười mịn nhìn về phía người trước mắt xem ảnh một một vị cường đại chân tiên đ ỉ n h phong nhân vật thế mà tự mình đến mời doanh nhất doanh nhất sau lưng thân phủ cùng c h ạ m hợp thấy cảnh này mặc dù kinh ngạc nhưng là cũng không có gì rung động cảm giác từ khi bọn hắn nhìn thấy doanh nhất đem vương giả cảnh giới cường giả vung đến uống đi làm việc về sau hai người liền đã chết lặng vị t i ê n bối này chúng ta đi ngang qua kiếm vương núi cũng vô ác ý qua mấy ngày liền sẽ rời đi doanh nhất trực tiếp mở miệng để người trước mắt yên tâm đã như vậy tại hạ sẽ không quấy dày nói xong nhìn thoáng qua doanh nhất sau lưng thân p h ủ quay người rời đi có thể làm cho một vị chân tiên cường giả đứng ở phía sau phục thị thiếu niên hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua chung quanh nơi này vô số thế giới đều không có nhân vật như vậy tồn tại trừ phi hắn là đến từ mình không biết thế lực lớn hoặc là hắn chính mình là vương giả bất quá che giấu tu vi của mình bất quá kiếm vương núi nhị trưởng l á o hiển nhiên không tin sẽ có vương giả nhàm chán như vậy chơi một màn này kiếm vương núi nhị trưởng l á o rời đi về sau doanh nhất hai mắt tập trung vào đăng thiên thê chi cái trước hai chân đã mài chạy máu thiếu niên thiếu niên này thân mang một mạc sạch sẽ quần áo chật vật hướng phía thang trời leo lên lấy áp lực cường đại áp bách lấy hắn ấu tiểu thân thể thần đều không có chú ý tới chính là hắn kiên nghị ánh mắt bên trong có từng tia kiếm ý hệ lên đây là không có bị khai của thiên phú doanh nhất khẽ gật đầu sau đó tiếp tục nhìn sang cường đại uy áp đem lâm thừa trí triệt để áp đảo tại trên bậc thang nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ có thể từng bước từng bước đi đến nơi đây hắn bỏ ra rất rất nhiều đáng tiếc thiên phú của mình không mạnh đến bây giờ đã hai mươi tuổi mới là miễn cưỡng thần bẩn cảnh giới đây là hắn đã dùng hết tất cả tài nguyên mua một gốc bảo dược để cho mình sau khi đột phá hiệu quả lần này đăng thiên thê hắn đã chờ ba năm bỏ qua lần này cơ hội ba mươi năm về sau mới có thể có lần nữa đến lúc đó tuổi của mình liền vượt qua năm mươi tuổi cho nên lần này đăng thiên thê lâm thừa trí dị địa qua cần phải nắm chắc một đạo đạo thần dị kiếm quăng từ hai mắt của hắn bên trong không ngừng lóe ra trong lòng bàn tay của hắn một đạo bảo kiếm hình dạng ấn ký càng là không ngừng tản ra một đạo đạo thần dị kiếm khí trợ giúp lâm thừa trí ngăn cản chung quanh n huy áp lại hướng về phía trước leo lên không thiếu cầu thang thời k h ắ c này lâm thừa trí hai chân cùng trên hai tay đã tràn đầy máu tươi hắn phí sức tất cả lực lượng cũng chỉ có thể tới đây tu vi của hắ muốn leo lên đỉnh phong là không đủ chẳng lẽ truy có thể tới đây sao lâm thừa trí ý thức bắt đầu mơ hồ thân thể lập tức sủi lơ tại trên bậc thang doanh nhất thấy cảnh này khẽ lắc đầu nhưng là nháy mắt sau đó doanh nhất con mắt đột nhiên vừa mở trọng đồng giống như phát hiện không giống nhau địa phương lâm thừa trí bên trong thân thể một cỗ thần dị năng lượng đang không ngừng rú tẩu trợ giúp hắn nhanh chóng chữa trị tổn thương điều dưỡng thương thế có chút ý tứ doanh nhất vừa cười vừa nói trên bậc thang lâm thừa trí té xịu về sau trực tiếp liền bị chúng quanh kiếm vương núi đệ tử cho đưa nơi ở ẩn đến nhìn g ĩ hắn loại t h huống này còn có r ấ thấy n i người, kiếm vương núi người tại tiên người khi người tại tiên liền tiện ề u xịu, vương không để cho dạng này người nằm tại đăng thiên thê phía trên ảnh hưởng đến nên đăng trên đến. Nhìn đưa khác, một đệ để tử thê thê té t sẽ sẽ cho phía cho phía h có bị lâm thừa trí hai tay cùng hai chân bên trên máu tươi bên cạnh không ít người đều âm thầm lắc đầu tinh thần đáng khen đáng tiếc tu vi không đủ lâm thừa trí tại cái kia cố lực lượng thần bí tẩm bổ phía dưới rất nhanh tỉnh lại chỉ bất quá khi hắn phát hiện mình đã ra đăng tiên thê về sau hắn tuyệt vọng cái này là mình cơ hội cuối cùng không được ta nhất định có thể nhất định còn có biện pháp khác chương o i n không gia nhập kiếm nhập gia v ư sáu trăm bốn mươi sáu kiếm đạo ấn ký người thừa kế thu làm môn h ạ doanh nhất vừa mới nói xong bên người c h ạ m hợp liền mở miệng hỏi chết sống đương nhiên là sống ta muốn chết làm gì dùng là công tử công tử sau đó c h ạ m hợp quay người rời đi chỉ chốc l á t thân hình của hắn lại lần nữa xuất hiện trong tay còn mang theo một cái bị giam cầm không thể động thiếu niên chính là mới vừa rồi cái kia tại đăng thiên thê phía trên thất bại lâm thừa trí ngươi các ngươi là ai lâm thừa trí sắc mặt không dễ nhìn tựa như là cựu nhân của mình phái người đem mình trói đi qua ha ha ngươi tại đăng thiên thê phía trên biểu hiện rất không tệ đáng tiếp k i ế m vương núi có mắt không biết kim thẳng ngọc ngươi có bằng lòng hay không gia nhập thế lực của ta thế lực của ngươi ngươi cái gì thế lực lâm thừa trí một mặt nghi ngờ hỏi ân thánh linh điện đồng dạng là một cái bất hủ thế lực ngươi nhưng nguyện gia nhập thánh linh điện cái kia nghe đồn ở trong thánh linh điện đó là thế lực của ngươi lâm thừa c h í nghi ngờ hỏi thánh linh điện mặc dù không có kiếm vương núi cường đại như vậy nhưng là ở c h u n g quanh vô tận tinh không bên trong cũng coi là cái thế lực lớn trong đó có vương giả cảnh giới cường giả t ỏ a c h ấ n không sai đây chẳng qua là ta một cái thế lực nhỏ ngươi ngày sau không cần đợi ở nơi đó liền trực tiếp trước đi theo ta đi đi theo ngươi làm sao không nguyện ý sao doanh nhất vừa cười vừa nói có chút tiến về phía trước một bước trong cơ thể khí tức cường đại có chút tản mát ra từng kia liền đã để lâm thừa trí đứng không yên khí thế kinh khủng để lâm thừa c h í tinh thần phảng phất đưa thân vào ngập trời đại dương mênh mông bên trong mà hắn chỉ là một chiếc thuyền con lúc nào cũng có thể con vô tận biển cả thôn p h ệ bất quá lâm thừa c h í vẫn tại do dự ha ha tiểu tử đi theo công tử thế nhưng là người tám đời cũng không nghĩ đến cự đại cơ duyên liền ngay cả tiên đạo cường giả đều chạy theo như vịt ngươi còn đang do dự một bên trạm hợp thấy cảnh này mở miệng nói ra tại sao là ta lâm thừa c h í nghi ngờ hỏi chính hắn trừ một chút bí mật không muốn người biết bên ngoài căn bản không có cái gì điểm nhấp nháy hắn không do thiếu niên ở trước mắt vì cái gì chọn chúng hắn ha ha trên người của ngươi có một c ố đặc biệt khí chất ngày sau kiếm đạo trên tu hành thiên phú của ngươi không thua gì bất luận một vị nào trời sinh kiếm đạo trí tôn đáng t i ế c kiếm vương núi người căn bản nhìn không ra thiên phú của ngươi chỉ có đi theo ta mới có thể để cho ngươi trình độ lớn nhất phát huy thiên phú của ngươi doanh nhất vừa cười vừa nói ánh mắt thậm chí trực tiếp nhìn về phía lâm thừa trí tay phải lâm thừa trí nắm chặt lại n ắ m đấm chậm rãi nói ra ta nếu là gia nhập về sau cần muốn bỏ ra cái giá gì sao ngày sau cung cấp ta thúc đẩy xem ảnh một doanh nhất thản nhiên nói lâm thừa c h í sắc mặt hơi đổi một chút hắn liền là biết đạo thiên hạ ở giữa một chuyện tốt như vậy ta có thể quyết tuyệt sao lâm thừa c h í trầm mặc một hồi hỏi đương nhiên có thể quyền quyết định tại ngươi doanh nhất vừa cười vừa nói đưa tay uống một mục trà ánh mắt nhìn về phía nơi xa còn đang tiến hành đăng thiên thê t u y ể n bạn làm sao bây giờ làm sao bây giờ doanh nhất hiển nhiên đang chờ hắn một đáp án thân phụ thần kỳ kiếm đạo ấn ký hắn tự tin coi như không gia nhập cái gì thế lực lớn ngày sau cũng có thể nhất phi trung tiên kiếm vương núi là mình hướng tới địa phương nhưng là hiện tại đến xem căn bản không có cơ hội đi vào chẳng gia nhập thánh linh điện chủ yếu có người có thể phát hiện thiên phú của mình sớm muộn có một ngày mình có thể tự tay báo thủ công tử ta gia nhập suy tư một lúc sau lâm thừa c h í mở miệng nói doanh nhất khẽ gật đầu không nói gì thêm phản mà là tiếp tục nhìn phía x a đăng thiên thê lâm thừa c h í cùng thân phổ cùng trạm hợp đều sau l ư n g doanh nhất nhìn xem những người này coi như lại cố gắng cũng rất khó có quá cao thành t i ệ u doanh nhất thản nhiên nói công tử thế giới này cuối cùng chỉ là một số nhỏ người sân khấu đại đa số người đều là phối hợp diễn đúng vậy a ngươi muốn làm phối hợp diễn sao doanh nhất xoay đầu lại nhìn về phía lâm thừa c h í công tử ta không muốn đem tay phải của ngươi vươn ra doanh nhất vừa mới nói xong lâm thừa c h í liền toàn thân chấn động nguyên lai hắn đã phát hiện sao lâm thừa c h í chậm rãi rúi ra tay phải của mình lòng bàn tay bên trong có một đạo nhàn nhạt, nhạt bảo kiếm ân ký thời khắc này bảo kiếm ân ký tản ra kiếm ý nhàn nhạt, nhạt đây là kiếm đạo cường giả truyền thừa ân ký trạm hợp kinh ngạc nói giống một chút chuyên môn tu hành kiếm đạo cường giả tại sau khi ngã xuống đều sẽ đem mình đối với kiếm đạo lý giải lưu lại hình thành truyền thừa â n ký loại này truyền thừa â n ký cực kỳ chân quý đặc biệt là kiếm tu tới nói ngươi nếu là gia nhập kiếm vương núi chưa hẳn thủ được trong tay truyền thừa â n ký không thể nào ha ha tiểu tử ngươi hiển nhiên còn chưa rõ loại này thế lực lớn ở trong cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt doanh nhất nói xong vận chuyển mình trọng đồng nhìn sang cái kêu một đạo truyền thừa â n ký trong mắt hắn tản ra cực hạn kiếm đạo quan mang tựa như có thể một kiếm bổ khai t h i ê t niệm thật là lợi hại kiếm đạo truyền thừa ấn ký chỉ thiếu cũng là vương giả cảnh giới nhân vật lưu lại vương giả cảnh giới lâm thừa trí hơi xứng sở hắn chính mình cũng không biết cái này chuyển thừa ấn ký là cái gì cấp bậc không nghĩ tới lại là vương giả cảnh giới cường giả lưu lại vậy liền đại biểu một vị chủ tu kiếm đạo vương giả cảnh giới đem hắn tất cả kiếm đạo cảm ngộ đều lưu lại cho mình lâm thừa trí nghĩ đến đây nhìn một chút doanh nhất ha ha yên tâm đi ta cũng sẽ không đoạt ngươi đồ vật doanh nhất c ư ờ i lắc đầu chỉ là vương giả cảnh giới kiếm đạo chuyển thừa hắn hiện tại đã coi thường lại nói loại vật này lại doanh gia nhưng nhiều lắm đa tạ công tử về sau ngươi trước hết đi theo trạm hợp đằng sau tu hành đi t i ê n đạo tu vi đủ để dạy bảo ngươi là công tử trạng hợp nghe nói lập tức trả lời nói ngược lại là lâm thừa trí một mặt kinh hãi bộ dáng thiên tiên đạo làm sao lao phu không giống sao không phải không phải ngoại giới đ ă n g thiên thê kéo dài dòng dã ba ngày thời gian tất cả người thiếu niên đều cố gắng leo lên nhưng là cuối cùng cũng chỉ có không cao hơn một trăm người cuối cùng leo lên chỗ cao nhất thu được kiếm vương núi lên núi tư cách về phần những người khác thì toàn đều biến thành vật làm nền cái này trăm người ở trong ngược lại là có hai cái không sai người kế tục đáng tiếc tốt nhất thiên tiêu bọn hắn lại không nhìn thấy doanh nhất nhìn xem một màn này nói ra c lâm thựa đăng t i ê n thê đã chí muốn a phủ từng có lúc kiếm vương núi là hắn nhất hướng tới địa phương mình mong mà không được cuối cùng đi vào doanh nhất thủ hạ không nghĩ tới lúc này mới bao lâu mình liền có thể đi theo doanh nhất đi kiếm vương núi dạo chơi đây chính là đại thụ dưới đáy tốt hóng mắt ta còn không đợi lâm thừa trí phản ứng đến nay một bóng người đã xuất hiện ở mấy người trước mặt thật sự là lúc trước đã tới qua một lần kiếm vương núi nhị trưởng lão các vị đạo hữu ta kiếm vương núi đ ă n g thiên thê thu đồ đệ nghi thức vừa lúc kết thúc có chỗ tiếp đón không được chú đáo còn mong rộng lòng tha thứ đạo hữu xin mời đi theo ta chương sáu trăm bốn mươi bảy kiếm vương hẻm núi nổi sóng mấy người tại kiếm vương núi nhị trưởng lão dẫn đầu dưới xuyên qua tầng tầng chất pháp đi tới kiếm vương trên núi từ ngoại giới đến xem kiếm vương núi là một tòa nguy nga vào mây trời núi cao nhưng là chỉ có tiến vào bên trong mới có thể lãnh hội kiếm vương núi lào diệu trong này liền là một cái cự đại thế giới từng tòa cao vút trong mây sơn phong xuyên thẳng mây xanh phảng phất từng trôi bào kiếm trong núi có các loại đạo tràng vô số đệ tử ở trong đó lượt kiếm từng đạo kiếm khí tán phát ra quanh quẩn trên bầu trời thật lâu không tiêu tan cuối cùng trong hư không hình thành từng đạo cường đại kiếm khí du long đạo h ữ u đây l à v ạ n kiếm du long là ta kiếm vương núi đặc hữu cảnh sắc nơi khác thế nhưng là không thấy được nhị trưởng lão nhìn xem phía dưới cảnh tượng mở miệng nói doanh nhất chậm rãi gật đầu không hổ là kiếm tu thá Quả nơi h nghe danh không bằng gặp mặt. Ha ha ha, đạo hưu quá khen rồi, nghĩ đến đạo hưu vị trí thế lực tuyệt không thua i rồi, kiếm ê n bằng đến gặp ta mặt. trí tuyệt đạo đạo ư quá vị v lực n n g ú Nhị trường láo lại một lần nữa xuất lời dò xét. Doanh nhất một xuất xét. rãi láo lại lời lắc chầm dò đó ầ u n i Nơi ra. ta. Đạo đó hưu không cần thăm cần dò ta. Nơi đó là nơi nào mấy người đều ngẩng đầu thuận doanh nhất ánh mắt nhìn lại cực xa chỗ là một mảnh liên miên dây núi nhưng là trong dãy núi ở giữa lại có một đạo cực sâu hẻm núi điện thoại kiếm vương núi lao tổ lúc trước cùng người khác giao thủ thời điểm một kiếm bổ ra tới đều thời điểm đó lao tổ còn chưa tới hiện tại cảnh giới này nhị trưởng lao kiêu ngạo nói tại doanh nhất trọng đồng bên trong toàn bộ hẻm núi kiếm khí tàn phá bừa bãi lập tức vô số năm mà không tiêu tan h i ệ n nhiên người xuất thủ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực mạnh thật là lợi hại kiếm đạo khí tức thân p h ủ ở một bên nhìn nói ra một bên lâm thừa trí càng là n ắ m thật chặt n ắ m đấm hắn bên trong thân thể cái kia một đạo kiếm đạo c h u y ể n thừa ấn kỳ đang kịch liệt run dày phảng phất như gặp phải mình cả đời tốt địch một cỗ kiếm khí trong cơ thể hắn sao động bất an tùy ý tán loạn lâm thừa trí mặt cũng biến thành cực kỳ kh phản phất tại nhận thụ lấy cái gì kịch liệt đau nhức ân doanh nhất cùng những người khác cảm nhận được lâm thừa trí dị thường kiếm vương núi nhị trưởng lão cũng nghi ngờ nhìn qua ba một đạo tay cầm trực tiếp đập vào lâm thừa trí trên bờ vai một sát na trong cơ thể hắn sao động vô cùng kiếm khí liền bị triệt để bình phục hô đứa nhỏ này thế nào nhị trưởng lão nghi ngờ hỏi hắn có thể cảm nhận được thiếu niên ở trước mắt bên trong thân thể vừa mới bộc phát ra kịch liệt phản ứng nhưng là bị doanh nhất trở tay chân áp xem ảnh một hẳn là nhìn thấy bực này kiếm khí kích động kém chút một khống chế lại linh lực của mình doanh nhất tùy ý nói ra sau đó cùng mấy người cùng một chỗ chậm rãi hướng về phía trước rất mau tới đến kiếm vương bên trong hạc g ố c cường đại kiếm khí tung hoành phía dưới doanh nhất bên người lâm thừa trí thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa vô cùng cường đại kiếm khí trực tiếp từ bàn tay của hắn phía trên vận g ra sau đó hóa thành một đầu kiếm khí khổng lồ b ư ợ t phóng lên tận trời đem thiên khung phía trên tích tụ kiếm khí lao ra một cái lô thủ lớn đây là kiếm đạo truyền thừa ân ký nhị trưởng lao thấy cảnh này kinh ngạc nói doanh nhất cũng bất đắc gì lắc đầu hắn còn là coi thường lâm thừa trí trong cơ thể cái kia một đạo kiếm đạo truyền thừa không nghĩ tới ở chỗ này nhận lấy kiếm vương bên trong hạp cốc còn sót lại kiếm ý ảnh hưởng trực tiếp bạo phát ngay tại lâm thừa trí buộc phát ra đạo kiếm ý này trong nháy mắt tại cách kiếm vương tinh cách đó không xa một chỗ thần dị không gian bên trong một vị lao giả đột nhiên mở hai mắt ra cố khí tức này là hắn không có khả năng hắn không là chết sao lao giả nghĩ đến trên người kiếm ý phun trào ở giữa trước người hắn không gian tự động tách ra sau đó hình thành một cái lối đi lao giả bên trong một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa kiếm vương bên trong hạp cốc vô số kiếm tu thấy cảnh này cũng đều kinh ngạc không thôi đây là vị nào tuyệt thế thiên kiêu kiếm ý cũng quá cường đại a đúng vậy a theo dựa vào kiếm ý của mình đem hẻm núi phía trên tích lũy vô số tuổi già tổ kiếm khí phá vỡ một cái động lớn thời khắc này lâm thừa trí xếp bằng ở doanh nhất trước mặt khí tức của hắn đang không ngừng kéo lên lấy bên trong thân thể từng cái thần bận bị mở ra thẳng đến dựng thần k i ể u liên thông bên trên giới đan điển cuối cùng mở ra một cái động thiên về sau mới chậm rãi dừng lại đây là truyền thừa ấn ký bên trong năng lượng trợ giúp hắn cải tạo thân thể hóa thành thông linh thân kiếm ngày sau tu hành kiếm đạo tiến triển cực nhanh nhị trường lao thấy cảnh này mở miệm nói thiếu niên trước mắt thiên phú đã kinh biến đến mức rất cường đại loại này cấp thiên tiêu khác tại hắn kiếm vương núi bên trong đủ để trở thành thánh tử cấp bậc tồn tại ngay tại tất cả mọi người đều chấn kinh tại lâm thừa trí đột phá thời điểm trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vị láo giả láo giả hai mắt sâu quét một lần doanh nhất mấy người về sau liền tập trung vào lâm thừa trí không nghĩ tới người đều đã chết còn có truyền thừa ấn ký lưu lại tiếc nuối tiểu tử này thiên phú trở nên rất mạnh không thể lưu hắn lao giả nói xong trực tiếp cho nhị trưởng lao truyền âm để hắn đem tiểu tử này lưu tại kiếm vương trên núi nhị trưởng lão nghe được cái này truyền âm sắc mặt hơi khó coi. hắn đã vừa mới từ doanh nhất bên kia giải được thiếu niên này là doanh nhất tân thu tôi tớ nếu là cưỡng ép lưu lại tuyệt đối sẽ gây nên doanh nhất bất mãn đạo hữu không nghĩ tới vị tiểu hữu này kiếm đạo thiên phú cường đại như thế nhị trưởng lão nhìn xem xếp bằng ở cách đó không x a lâm thừa trí mở miệng nói ra ha ha tạm được doanh nhất tùy ý nói ra loại thiên phú này thả tại cựu thiên tiên vực cũng là không tệ thiên tiêu nhưng là nếu là cùng doanh nhất so sánh cái kia liền không coi vào đâu cường đại như thế kiếm đạo thiên phú ta ngược lại thật ra cố ý để hắn tại kiếm vương trên núi tu hành không biết đạo hữu ý như thế nào Nhị trưởng lão mở miệng lần nữa. mở lão chẳng á i này cũng k ô công n nhọc đến kiếm vương núi phi tâm, bản hắn. g phi h c kiếm tâm, tử tự sẽ dạy dỗ lẽ công tử cũng tinh thông kiếm đạo không dám không dám chỉ là hiểu sơ một hai ta nhìn hắn lưu tại nơi này rất tốt ta ta kiếm vương núi có thể đầy đủ đào móc thiên phú của hắn đem hắn bồi dưỡng thành một vị cường đại kiếm tu các hạ làm gì đoạn người tiên đồ ha ha làm sao tại ta chỗ này liền là đoạn người tiên đồ doanh nhất cười nhìn về phía nhị t r ư ở n g lão chẳng lẽ không đúng sao xem ra ngơi đối của ta kiếm đạo tu vi rất là hoài nghi a doanh nhất vừa cười vừa nói chẳng lẽ không đúng sao ha ha ha ha có chút ý tứ hôm nay đã tới chỗ này n g à i đặc biệt lúc ấy muốn lãnh giáo một chút kiếm vương núi kiếm đạo như thế nào doanh nhất nói xong trên thân đã bắt đầu tản mát ra từng đạo kiếm ý ha ha ha có ý tứ đã đạo h ư u cũng tu kiếm đạo vậy liền nhìn một chút đạo h ư u kiếm luyện như thế nào a nhị trưởng lao nói xong bên cạnh hắn đã có một vị trung niên xuất hiện cả n g ư ờ i như là một thanh tuyệt thế bảo kiếm đạo đứng ở trong hư không cường đại kiếm ý cùng sóng pháp lực đem chung quanh tinh thần đều chấn động run dày bắt đầu đạo hữu đây là ta kiếm vương núi chấp pháp các trưởng lao thứ nhất có nhân tiên trung kỳ thực lực không bằng liền để hắn cùng đạo hữu luyện tay một chút ta nhị trưởng lão vừa cười vừa nói doanh nhất nhìn thoáng qua về sau chậm rãi lắc đầu nói ra cái này quá yếu thay cái nửa bước chân tiến đến h ừ bản tọa ngược lại muốn xem xem kiếm của ngươi có phải hay không đồng dạng lợi hại vị tia trung n i ê n nhân nói xong kiếm trong tay đã đột nhiên ra khỏi vỏ chương 648, liên tiếp bại hai người lấy lớn hiếp nhỏ không thích hợp a theo bảo kiếm cùng nhau xuất hiện còn có một cỗ kinh thiên kiếm ý trực tiếp đâm rách mây xanh làm cho cả kiếm vương hẻm núi đều phong vân phái động vô số đệ tử đã sớm chạy tới muốn tìm tòi hư thực nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy nhị trưởng lão cùng chấp pháp các trưởng lão thời điểm cũng không dám tới gần chỉ có thể ở nơi xa nhìn xem đó là ai a thế mà cùng nhị trưởng lão cùng chấp pháp các trưởng lão cùng một chỗ không biết bất quá xem ra muốn động thủ a chấp pháp các trưởng lão đã xuất kiếm vị này chấp pháp các trưởng lão ta thế nhưng là biết đến nghe nói tu hành tinh thần kiếm nói hiện tại đã là nhân tiên trung kỳ cảnh giới một thân thực lực có thể so với nhân tiên hậu kỳ người kia chống đỡ được sao Bọn hắn vì sao ở đúng â thân y động thủ a. Vừa mới một đạo đất đ một sung thiên kiếm ý là ai phát ra tới. Các người nhìn trên đất vị thiếu niên kia, hắn khí tức trên thân tăng trưởng thật nhanh thủ phát tới. thiếu tức thật khí A? Vừa ai ra kia, A. vị mới kiếm ý là Các vậy a cùng vừa mới cái k i a m ộ t đạo s u n g thiên kiếm ý rất giống a không phải đâu không phải là hắn a đám người thảo luận thời điểm chấp pháp các trưởng lao vung động bảo kiếm trong tay từng đạo cường đại kiếm ý đã phóng lên tận trời trên bầu trời từng đạo tinh thần như ẩn như hiện phản phất tại cùng chấp pháp các trưởng lao hô ứng lẫn nhau sau một khắc không vài đạo kiếm khí liền đã hướng về doanh nhất chẳng tới doanh nhất lẳng lặng nhìn một màn này trong tay cũng không có kiếm mà là lấy tay thay mặt kiếm đón thêm vận chuyển nhà của mình lục tiên kiếm quyết một đạo kinh khủng kiếm khí mang theo sát ý vô tận trong nháy mắt xuất thủ trực tiếp đem những tinh thần kiếm đó khí hoàn toàn đánh nát đồng thời lại hướng cái này chấp pháp các trưởng lao chẳng tới không tốt chấp pháp các trưởng lao nói thầm một tiếng hắn chỉ cảm thấy vừa mới trong nháy mắt mình bị một luồng sát ý mạnh mẽ bao phủ phảng phất sau một khắc liền muốn thân tử đ ạ o tiêu thậm chí từ nội tâm ở trong chỗ sâu một cỗ sợ hãi cùng cảm giác vô lực hơi ổn định lại tâm thần trong nháy mắt hắn lại lần nữa ra tay một viên to lớn hình thành liền đã ra hiện ở trước mặt của hắn nhưng là vẫn như cũ đối mặt doanh nhất cái k i a một đạo tiện tay vung ra kiếm khí vẫn không có cái gì thành tích liền trực tiếp bị đánh nát vâng sau cùng kiếm khí rơi xuống chấp pháp các trưởng l ã o trước mặt bị một đạo quan g man g xuất thủ ngăn lại chính là nhị trưởng lão không nghĩ tới các hạ kiếm đạo tạo nghệ cao như thế ta nói sớm thay cái nửa bước chân t i ê n đến các ngươi kiếm vương núi sẽ không, không có nửa bước chân tiên nhân vật ta doanh nhất vừa cười vừa nói đi đem thất trưởng lão tìm đến vâng chấp pháp các trưởng lão nghe nói trực tiếp quay người rời đi chỉ chốc lát một vị gánh vác lấy một thanh vết dị loang lộ thanh đồng bảo kiếm trung niên nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người liền là n g ư ơ i muốn khiêu chiến ta thất trưởng lão nhìn xem doanh nhất nói ra trong lòng của hắn một cái chỉ có nhân tiên trung kỳ cảnh giới nhân vật liền xem như có chút bản lãnh cũng sẽ không là đối thủ của mình doanh nhất căn bản lười nhác mở miệng trực tiếp xuất kiếm trong tay màu trắng quang mang l ó e lên vạn lợi nói liền đã ra hiện trên tay hắn cách hắn cách đó không xa nhị trưởng lao thấy cảnh này kinh ngạc ở trong lòng nói ra tiên khí vẫn là cao giai tiên khí tiểu từ này đến cùng là lai lịch ra sao Tại doanh nhất g n bảo kiếm trong tay lẳng lặng vũ động từng đạo hoa mỹ kiếm hoa liền đã tạo ra chậm dai hương phía thất trưởng l ã o mà đi kiếm hoa nhìn như chậm chạp kỳ thực tốc độ cực nhanh thất trưởng lao sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên thân thể khí tức khé động từng đạo bảo kiếm hư ảnh liền đã ra hiện tại xung quanh thân thể của hắn sau đó lấy thất trưởng lão làm trung tâm cấp tốc xoay tròn sau đó đổi lại một đạo cự đại trường kiếm du long hướng về doanh nhất kiếm hoa vọt tới tới có chút ý tứ ngược lại là ta vạn kiếm quy tông có điểm giống doanh nhất nói xong tay chân vạn hóa bảo kiếm hướng lên bầu trời phía trên đột nhiên ném đi sau đó bên trong thân thể các loại lực lượng cường đại không ngừng ngưng tụ nhanh chóng tràn vào vạn hóa bên trong sau một khắc liền có một loại im lặng sánh ngang khí tức khủng bố từ bảo trên thân kiếm phát ra vừa mới ngăn lại doanh nhất kiếm hoa thất t r ư ờ n g l a o đột nhiên cảm giác được bảo kiếm trong tay của chính mình có chút phát run sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía doanh nhất không chỉ là hắn là toàn bộ kiếm vương hẻm núi vô số kiếm tu cũng cảm giác mình bảo kiếm yêu ngươi đang run dậy phảng phất là thu được đến triệu hoán những n à y bảo kiếm nhao nhao bay ra các vị kiếm tu các loại thai ngén pháp khí bên trong sau đó phóng lên tận trời hướng về doanh nhất mà đi kiếm của ta chuyện gì xảy ra kiếm của ta làm sao bay mất ta cũng là không bị khống chế bay mất thật giống như ta bám vào trên thân kiếm một mực bị áp chế mau nhìn vô số kiếm vương núi đệ tử nhìn hướng lên bầu trời những n à y bảo kiếm trên bầu trời hội tụ hình thành một đạo không biết số lượng to lớn dòng lũ hướng về phương xa cực tốc mà đi đó là cái gì ngay tại vô số người chạy về đằng này tới thời điểm vô số bảo kiếm đã bay đến doanh nhất sau lưng nếu là ngươi có thể đón lấy một chiêu này coi như ngươi thắng doanh nhất nói xong bên trong thân thể pháp lực mạnh mẽ không ngừng bộc phát vô cùng kinh khủng thế giới chi lực cũng đang cuộc trào 14 đạo tiên khí chi linh không ngừng ra chỉ phía dưới kinh khủng bảo kiếm dòng lũ thuận doanh nhất ngón tay đột nhiên bay về phía trước ra thẳng đối thất trưởng lão mà đi trạm tiên rút kiếm thuật thất trưởng lão thấy cảnh này liền biết mình nếu là không đem hết toàn lực chỉ sợ không tiếp nổi một chiêu này nháy mắt sau đó trong cơ thể hắn pháp lực phun trào vô số thanh phi kiếm xuyên qua thất trưởng lao trực tiếp một bên miệng phun máu tươi bay ngược một bên kinh hãi nhìn xem doanh nhất miệng bên trong không ngừng nói ra đây là cái gì kiếm pháp chiêu này tên là vạn kiếm quý tông vạn kiếm quý tông tên rất hay nhị trưởng lão ở một bên kinh ngạc nói hắn thực sự không nghĩ tới doanh nhất kiếm đạo tu là cường đại như thế nhân tiên trung kỷ cảnh giới thế mà một chiêu đánh bại nửa bước chân tiên thất trường lão còn có nửa bước chân tiên cường giả sao đều có thể qua đi thử một chút vô số phi kiếm mình tìm tìm chủ nhân của bọn hắn đi doanh nhất vạn hóa cũng lại một lần nữa hóa thành một cái giới chỉ, về tới doanh nhất trên tay lúc này doanh nhất lẳng lặng nói đạo hữu hào thủ đoạn nhị trưởng lão nhìn thấy chiến đấu kết thúc đi tới nói ra kiếm vương núi kiếm đạo xác thực phi phạm bất quá đứa nhỏ này ta nhìn vẫn là lưu ở nơi đ â y a nhị trưởng lao nói xong nhìn về phía doanh nhất trên mặt cầm lấy ý cười chỉ bất quá trong mắt hiện lên từng tia sát ý cùng tham lam a xem ra ngươi muốn tự mình ra tay với ta bất quá ngươi đã là chân tiên cảnh giới lấy lớn hiếp nhỏ không thích hợp a chương sáu trăm bốn mươi chín gặp mặt kiếm vương doanh nhất lời nói để nhị trưởng lão hơi xứng sở sau đó lạnh cười lấy nói ra ha ha ta nhìn các hạ vừa mới xuất thủ tựa hồ tay nắm một thanh tuyệt thế bảo kiếm đạo hữu hẳn phải biết ta trèo lên luyện kiếm chi nhân gặp được loại này bảo kiếm tự nhiên mừng rỡ như liên không biết đạo hữu có thể bỏ những thứ yêu thích nhị trưởng lao nói xong có chút tiến về phía trước một bước trên người chân tiên đỉnh phong khí tức như có như không phát ra khi thế kinh khủng thậm chí trực tiếp ép đến doanh nhất trên thân ha <cười> ha có chút ý tứ còn là lần đầu tiên nhìn thấy nghị đến ra tay với ta chân tiên doanh nhất còn chưa nói xong nhị trưởng lao đã không dằn nổi xuất thủ kinh khủng pháp lực trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem chúng quanh hư không ép cái vỡ nát sau đó một bàn tay cực kỳ lớn mang theo vô tận quy tắc chi lực hướng về doanh nhất đột nhiên trộ tới song phương nếu như đã không để ý mặt mũi vậy hắn cũng sẽ không lại cố kỵ nhiều như vậy